Mời các bạn cùng nghe phần 5 của truyện trừ tôi, tất cả đều là vai chính. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ úc đọc chuyện.com 66, cái đập này của Tống Nam Thời, chuẩn xác đập sập toàn bộ chính sảnh được trùng kiến trước cũng là phần trùng kiến hoàn chỉnh xa hoa nhất trong phù thành chủ Nhưng nàng không hề có tự giác một đập xuống là một vạn linh thạch bắt đầu vật lộn với ngung điểu bên trong phế tích gần như xếp lên từ linh thạch kia. Không chung là thế giới của mông điểu, nhưng xuống đất rồi. Không có yêu thế cặp cánh kia của ngung điểu cũng không có cố kỵ bó tay bó chân vì người thường trên mặt đất tống nam thời thoải mái, lập tức đánh không phân cao thấp với ngung điểu. Sau đó nhân tiện lại đâm sập một gian xương phòng bên cạnh. Trong tiếng sụp đổ ẩm ẩm tống nam thời nghe được có người hít hà một hơi rõ ràng. Nàng bớt thời giờ quay đầu lại thấy thành trụ quỷ khanh đeo màu bạc mặt nạ đang đứng ở bên trong phế tích với thân hình gầy gò cho dù không thấy rõ mặt nàng đều có thể nhận thấy được nét mắt mờ mịt của hắn ta. Trong chớp mắt lương tâm không tồn tại của Tống Nam thời hơi đau đớn. Nhưng chỉ có chớp mắt nhiều hơn nữa thì không lễ phép rồi. Nàng quay đầu coi như không nhìn thấy, lập tức bắt đầu tiếp tục đập à, là tiếp tục đánh. Quỷ Khanh cũng chỉ có thể nhìn nàng đè hỏng một bức tường, lại đè hỏng một bức tường, hủy thư phòng của hắn ta, lại đập đỉnh hóng gió do hắn ta tỉ mỉ thiết kế. Quỷ Khanh chỉ cảm thấy trái tim mình đang run rẩy Mỗi một hòn gạch mỗi một miếng ngói ở đây đều là linh thạch mà hắn ta quăng vào. Lúc trước Quyết Minh Tử đến cậy nhờ hắn ta, hắn ta vẫn luôn cảm thấy nguyên nhân thất bại của Quyết Minh Tử là quá để ý đến tiền, không có cái nhìn đại cục cũng không biết bày ván cờ gì. Nhưng hiện giờ đổi thành chính hắn ta, hắn ta kéo ra một nụ cười khó coi âm thanh đều là nặn ra từ kẽ răng Tống Cô Nương, ngươi không cảm thấy mình đập hơi quá giới hạn rồi à. Tống Nam Thời tuy rất bận nhưng vẫn trả lời thành chủ đại nhân tại hạ cũng là thân bất do kỳ mà. Trước mắt thành Trung Châu gặp nạn đã là lúc nguy cấp tồn vong, nói vậy lấy phẩm chất của ngài, vì đại nghĩa, vì dân chúng trong thành cũng sẽ không để ý một hai gian phòng đâu nhỉ. Phẩm chất, tống nam thời tân bốc kính trọng đến thế này, quỷ khanh lập tức đến một câu, ông đây để ý, đều không thể nói. Hắn ta đột nhiên cảm nhận được uất nghẹn lúc lúc trước quyết minh từ bị hắn ta cười nhạo không đủ phẩm chất. Cực kỳ thấu hiểu rồi. Mắt thấy một người một chim đánh qua đánh lại rồi tiếp tục rời chiến trường, rất có xu thế lại đập một gian phòng nữa của hắn ta quỷ khanh cảm thấy hắn ta không thể tiếp tục xem nữa. Hắn ta có trực giác nếu hắn ta dám tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, tống nam thời cũng dám rớt khoát đập sạch phòng ở của hắn ta, đến cả nền cũng san bằng cho hắn ta. Quỷ khanh hít sâu một hơi, bị ép ra tay. Trước khi bọn họ đập sập căn phòng tiếp theo của hắn ta, hắn ta cùng tống nam thời bắt lấy con ngung điều kia. Không biết có phải ảo giác của hắn ta không, ngay lúc đó, hắn ta như thấy được khóe miệng tống nam thời hơi nhếch lên. Hắn ta nhìn kỹ lại, tống nam thời không nhanh không chậm thu mệnh bàn về dưới cái nhìn chăm chú của quỷ khanh còn dơ ngón tay cái lên với hắn ta thành trụ quả nhiên cao thưởng. Quỷ khanh hít sâu một hơi, cứng đờ cười nói, đều là việc ta nên làm. Hắn ta vừa dứt lời thì thấy tống nam thời thu mệnh bàn rồi rút ra một cây trùy thủ đi về phía hắn ta. Trong lòng hắn ta kinh sợ, suýt nữa cho rằng mình lộ ra manh mối gì. Nhưng mà tống nam thời lại dừng ở trước ngung điều, dơ tay một đao chấm dứt tính mạng con ngung điều kia. Lời ngăn cản của quỷ khanh còn chưa ra khỏi miệng tống nam thời đã dơ tay chém xuống. Quỷ khanh dương mắt nhìn tống nam thời. Tống nam thời thu trùy thuộc cái này gọi là nhổ gọt tận gốc. Quỷ khanh hít sâu một hơi, chỉ có thể cười nói tống cô nương nghĩ thật chu đáo. Tống nam thời khiêm tốn, nào có, nào có. Vẫn phải nhờ vào thành chủ đại nhân, ta và con hung thú này một đường đánh lại đây bị ép đập phủ đệ của thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân không những không trách cứ ngược lại còn ra tay hỗ trợ quả nhiên là cao thưởng. Nàng lại tâm bốc lên đỉnh, quỷ khanh, phù thành chủ của hắn ta ở Tây Nam, người đuổi mung điểu ở Tây Bắc. Người làm thế nào lứt qua non nửa toa thành không cẩn thận đập phù thành chủ của hắn ta thế. Nếu không phải chính tay hắn ta sắp xếp con đường xâm lấn của mung điểu có khi hắn ta đã tin thật đấy. Hắn thức đến bật cười, đang muốn nói gì đó thì thấy giữa không chung đột nhiên truyền đến một tiếng quá trói tay, sư muội Mau tránh ra, trong nháy mắt âm thanh vừa rứt tống nam thời xoay người chạy về hướng ngược lại đến đầu cũng không nâng. Quỷ khanh theo bản năng ngẩn đầu lên, chỉ dây lát như vậy, hắn ta chơ mắt nhìn một con mông điểu khổng lồ thẳng tắp đập lên đầu hắn ta. Mà lúc này có né tránh đã không còn kịp rồi. Quỷ Khanh lập tức khởi động lá chắn, nhưng vẫn bị đập vào người, miễn cưỡng bảo vệ mình không bị ngung điều khổng lồ kia đập thành bánh nhân thịt. Người khởi sướng lại không liếc hắn ta một cái, bật dậy sách chân ngung điều kia lên, hét lớn một tiếng. Xoay, đập, ầm, một câu từ từ của Quỷ Khanh cứ như vậy kẹt trong cổ họng. Hắn ta không quay đầu lại, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được giờ phút này thứ bị đập chính là gian phòng kia. Sau đó là tiếng vang liên tiếp, ầm ầm ầm. Cuối cùng tiếng vang dừng lại giữa tiếng kêu gào thê thảm của mung điều. Quỷ khanh đơ mặt, không nói gì cũng không quay đầu lại. Giọng vui mừng của tống nam thời vang lên, đại sư huynh. Thế mà huynh chỉ đập sập ba gian phòng đã chấm dứt được mông điều kia công pháp của huynh lại tăng tiến rồi. Đại sư huynh thẹn thùng, nào có, nào có, ba gian, quỷ khanh hít sâu một hơi, cố nở nụ cười hỏi, giang công tử thế mà cũng đánh vào trong phủ ta. Thật là khéo quá giang tịch thành thật trả lời nào có nào có vừa khéo chỉ có một mình tam sư muội thôi ta nghe được động tĩnh bên này của tam sư muội cho rằng có chỗ nào đó có thể thoải mái đánh nhau nên một đường đuổi sang đây quỷ khanh chỗ đánh nhau thoải mái hắn ta nhìn về phía tống nam thời vừa luôn miệng nói trùng hợp tống nam thời lập tức bổ sung lại nói xung quanh phù thành chủ có ít hộ gia đình phù thành chủ lại vừa trải qua trùng kiến so ra cũng thật sự dễ đánh nhau ta cũng chỉ trùng hợp Quỷ Khanh nghe xong còn chưa có phản ứng gì, Giang Tịch đã nói trước, ồ, một khi đã nói như vậy, chúng ta vẫn mau rời khỏi chỗ này đi. Đỡ bị ngộ thương, ngộ thương, Quỷ Khanh chợt thấy không ổn, ngộ thương cái gì. Giang Tịch nghe vậy một năm một mười nói, trên đường ta đến gặp phải một ít người đang bó tay bó chân đánh nhau với ngung điều. Ta bảo bọn họ đi theo ta luôn, ta đi nhanh hơn chút, cước trình của bọn họ hơi chậm, nhưng cũng hẳn. Còn chưa dứt lời, ba người lập tức đồng loạt ngẩn đầu. Sau đó lại nghe tiểu sư muội nói chuyện tinh tế yếu ớt vừa thét trói tay vì sao ngươi lại mọc ra mặt người. Vừa vò sang bên này, quỷ khanh còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, sắc mặt hai sư huynh muội tống nam thời lại đại biến, vội vàng một trái một phải chạy trốn. Quỷ khanh còn chưa kịp trốn, đã thấy một tiểu cô nương gầy yếu thét trói tay à, à à Biến về cho ta, ấm, nàng ấy đấm một phát đập mông điểu lên mặt quỷ khanh. Tống Nam thời ở bên cạnh nhìn, lòng còn sợ hãi thật là đáng sợ. Tiểu sư muội thấy mặt người lạ là sức chiến đấu nhân lên cấp ba, con mung điều kia dám lộ ra mặt người ở trước mắt muội ấy. Giang Tịch cũng thở vào một hơi, may mắn chúng ta trốn nhanh, quỷ khanh trốn không nhanh, hắn ta giãy dụa, mặt cứng đờ bò ra từ phía dưới phế tích. Hai sư huynh muội vừa thấy, lập tức ngượng ngùng bật cười. Quỷ Khanh không cười nổi tâm hắn ta như cho tàn hỏi, Giang Tịch suốt cuộc ngươi đã nói cho bao nhiêu người chuyện nơi này có thể thoải mái đánh nhau. Giang Tịch hơi trột dạ, nói không nhớ rõ. Trên đường ta gặp được người có quen hay không quen, nhưng chỉ cần đánh hung thú ta đều. Hắn còn chưa nói xong, cách đó không xa lại là vài tiếng vang lớn, sau đó là tiếng phòng ốc sập ầm ầm. Quỷ Khanh nhắm chặt mắt lại, hắn ta ý thức được một chuyện, tối nay... Hắn ta làm ra chuyện ngung điều xâm lấn lần này, mục đích là cho thế ra một lý do quang minh chính cài bẫy nhóm tống nam thời. Nhưng hiện giờ, dường như trả giá cho âm mưu này lại thành chính hắn ta. Cái này gọi là vác đá nện vào chân mình à. Vào lúc hắn ta nghĩ vậy, lại là mấy tiếng ầm ầm quỷ khanh gần như không muốn đếm xem có bao nhiêu gian phòng sập rồi nữa. Bởi vì đã không còn ý nghĩa, dưới hành động của giang tịch dinh thự của hắn ta trực tiếp thành chiến trường. Những chỗ có thể nhìn được khắp nơi đều có phế tích. Thế mà vì một câu đại nghĩa của Tống Nam thời, hắn ta còn không thể nói thêm gì. Cả người hắn ta đều sắp chết lặng cho rằng đây có lẽ đã là cực hạn. Mãi đến khi hắn ta đột nhiên nghe được Tống Nam thời hít hà một hơi. Quỷ khanh ngẩn đầu theo bản năng, thấy giữa không trung vân chỉ phong đuổi theo mười mấy con mông điểu đang nhanh chóng bay về bên này. Tống Nam thời, né tránh. Tống Nam thời phản ứng cực nhanh, lôi kéo người né tránh. Sau đó thấy Vân Chỉ Phong nâng tay lên, quỷ khanh, hắn ta đoán người này tuyệt đối không có ý tốt gần như dùng ra tốc độ cực nhanh chạy trốn dưới kiếm Vân Chỉ Phong. Âm, um, âm, um, âm, um. hắn ta vừa né tránh ánh kiếm, phía sau liên tiếp là tiếng vang lớn. Hắn ta quay đầu lại theo bản năng, lọt vào trong tầm mắt chính là phủ đệ bị đập ra một hố sâu. Quỷ khanh, nhóm người này thật sự đến cái nền cũng không để lại cho hắn ta. Tống Nam thời nhìn thấy hố sâu kia thậm chí một miệng thốt ra cây hố này rất thích hợp làm bãi Tha Ma. Nếu chúng ta trôn thi thể đám mông điều ở chỗ này thì... Quỷ khanh lạnh lùng nhìn sang. Tống Nam thời lập tức câm miệng vui đùa mà thôi. Đây chính là phù thành chủ sao có thể làm bãi Tha Ma ha ha ha. Ngay sau đó, nàng ôm quyền, vội nói chúng ta tiếp tục bắt mông điều trong thành, thành chủ trông bãi Tha Ma trong chiến trường. Nàng nhanh chóng chạy bỏ lại chỗ này đã hoàn toàn thành phế tích. Những người khác vừa thấy, lập tức cũng chạy theo sau Tống Nam Thời. Trong số này có người Tống Nam Thời biết, Sư Huynh và Vân Chỉ Phong, cũng có Tống Nam Thời không quen biết. Những tu sĩ mà Tống Nam Thời không quen biết kia phần lớn là tu sĩ bình thường trong thành, sau khi bị bừng tỉnh phát hiện trong thành có hung thú, còn chưa kịp phản ứng đã đi theo những người khác ngăn cản ngung điểu, lại bị giang tịch lừa đưa tới nơi này hiện giờ đánh xong một đợt ngung điểu, lúc này bọn họ mới nhận ra không ổn im lặng một lát, đột nhiên hỏi những thế gia và thủ vệ thành đâu? không nói đám hung thú này lướt qua thủ vệ trong thành thế mà mà đến báo động trước cũng không có đã vào được chúng ta đã đánh xong một đợt hung thú, sao không thấy bóng dáng những thế gia kia? Tống Nam thời cũng nghĩ đúng vậy, sao không thấy bóng dáng thế gia? Thế gia không có khả năng phản ứng chậm đến loại trình độ này. Trong thành đã loạn thành như vậy bọn họ còn không ra, có lẽ chỉ có hai khả năng. Thứ nhất đám ngung điều này là bọn họ bỏ vào. Bọn họ muốn người nào đó chết cho nên sẽ không ra tay hỗ trợ. Thứ hai, ngung điều không phải bọn họ bỏ vào. Chính bọn họ cũng sững sờ cho nên không kịp phản ứng, mà là đi xem xét ngung điều mà mình nuôi trước có còn ở đây không. Nhưng nếu là loại khả năng thứ hai thì có ai còn liên quan đến ngung điều đây? Tống Nam thời đưa mắt nhìn thành Trung Châu này một vòng. Lúc nàng chạy ra đuổi theo mông điều, trong thành còn rất yên tĩnh. Chỉ đến khi con mung điều kia bị Tống Nam Thời phát hiện thì sự yên tĩnh mới bị phá vỡ. Mà nay nơi nơi trong thành đều là tiếng đánh nhau, tiếng tu sĩ giết sông trời, phàm nhân hoảng loạn. Tống Nam Thời cũng không biết có bao nhiêu mông điều, mà không phải tất cả mọi người đều có năng lực không làm những người khác bị thương giống đám Tống Nam Thời. Phàm nhân bị chiến đấu lan đến, phàm nhân bị ngung điều bắt đi, không biết có bao nhiêu. Tống Nam Thời hít sâu một hơi, nói tiếp tục. Tu sĩ đang nghi ngờ thế ra đột nhiên im bặt cầm nín một lát nói tiếp tục. Cho dù có quen hay không, đều không nói chuyện nữa, xoay người lao tới chiến trường. Trước khi rời đi, Vân Chỉ Phong đột nhiên gọi Tống Nam Thời. Tống Nam Thời quay đầu lại, hả? Vân Chỉ Phong, cẩn thận. Tống Nam Thời không khỏi bật cười ưm. Tống Nam Thời đối phó ngung điểu càng ngày càng thuần thục lần này càng rất nhanh đã giết một con ngung điểu. Nàng đưa người bị hại về mặt đất, nhìn theo người đó nghiêng ngả lảo đảo rời đi. Nàng xoay người đang chuẩn bị tiếp tục đột nhiên thấy được vân gia chủ dẫn theo một đội đệ tử từ, từ đối diện đi tới. Vân gia chủ cũng thấy được bọn họ, tống nam thời híp mắt, không chút khách khí cười lạnh nói, vân gia chủ chịu đến vào lúc này cũng chưa tính là muộn lắm. Sắc mặt vân gia chủ vốn khó coi, nghe vậy càng khó coi hơn. Hắn ta mở miệng tống cô nương. Tống Nam thời dứt khoát ngắt lời, vân gia chủ có thời gian hàn huyên với ta không bằng nhìn xem thành Trung Châu hiện tại. Cho dù phái người bảo vệ cho tường thành đừng để cá lọt lưới hay dẫn người trong thành đi ra ngoài cũng tốt hơn đấy. Vân gia chủ có lẽ cảm thấy qua xấu hổ, miễn cưỡng nói chúng ta đã tra xét rồi. Lần này tiến vào chỉ có khoảng 30 mấy con hung thú, mà nay đã quét sạch hơn nửa. Hung thú ở Tứ Tàng Sơn cũng không tiếp tục chạy vào trong thành, đây chẳng qua là ngoài ý muốn tổn thất cũng không. Tống Nam thời đột nhiên bật cười. Nàng chậm rãi hỏi, vậy Vân gia chủ xem một mạng người thì tổn thất bao nhiêu? Mấy mạng người có tính vào tổn thất không? Bao nhiêu người mất đi sinh kế có coi như tổn thất lớn không? Nàng biết hiện tại nàng nên bình tĩnh còn chưa phải lúc làm khó những người này. Nhưng nàng không muốn, Vân gia chủ ngậm miệng dường như bây giờ mới ý thức được mình nói sai. Nhưng vẻ mặt ông ta lại rất không cho là đúng. Ông ta nhìn nàng, có châm chọc có coi khinh, như cảm thấy nàng ngây thơ đến buồn cười. Sau một lúc lâu, ông ta mới nói Tống Cô Nương yêu quý Lê Dân, không hổ xuất thân vô lượng tông. Ông ta nói, một khi đã như vậy thì hai ngày sau ta và các thế gia chuẩn bị vào Tứ Tàng Sơn càn quét hung thú. Không biết Tống Cô Nương muốn tới hay không? Càn quét hung thú, Tống Nam thời đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Lần trước càn quét hung thú ở Tứ Tàng Sơn, đã quét sạch một đám người vân chỉ phong. Lần này bọn họ quét sạch ai đây? Rõ ràng, Tống Nam thời không biết biến cố bất ngờ xảy ra này đẩy nhanh hành động của bọn họ hay là bọn họ vốn đã tính toán như vậy. Nhưng nàng biết đã đến lúc cháy nhà mới ra mặt chuột. Vì thế nàng nói, được thôi. Trước hừng đông, hung thú xâm nhập thành Trung Châu bị quét sạch sẽ. Tống Nam thời thật sự coi phù thành chủ thành bãi ma trực tiếp trôn thi thể hung thú xuống còn luôn miệng nói thành chủ một thân chính khí nhất định có thể chấn áp những thi thể này. Từ nay về sau quỷ khanh từ ngủ biệt thự cao cấp biến thành ngủ mộ phần. Sau hừng đông trò khôi hài này tạm thời ngừng lại, mọi người tàn hết đi. Đám tống nam thời cũng định rời đi, mà lúc này quỷ khanh lại đột nhiên nói tống cô nương. Tống nam thời quay đầu sang, dưới ánh nắng thanh niên mang mặt nạ màu bạc đứng trên phía tích chậm rãi nói, hai ngày sau ta cũng muốn đi thứ thàng sơn. Ánh mắt tống nam thời lập lòe thế à? Những người khác còn không biết Tống Nam thời đồng ý lời hẹn này, nghe vậy đang muốn hỏi, Vân Chỉ Phong đột nhiên ra giấu tay để cho bọn họ ngừng lại. Lại nghe Quỷ Khanh tiếp tục nói, đến lúc đó ta lẻ loi một mình, mong Tống cô nương quan tâm. Tống Nam thời cười khẽ thành chủ nói đùa thành trung châu này ai không biết thành chủ quan hệ thân mật với những thế gia đó. Quan tâm cũng không đến lượt chúng ta nhỉ, Quỷ Khanh chậm rãi lắc lắc đầu ám chỉ thân mật. Thế cũng chưa chắc. Người đời chỉ nhìn thấy ta suốt ngày bế quan, phần lớn chuyện trong thành giao cho thế gia xử lý, lại không biết có vài thời gian, bế quan hay không bế quan cũng không phải ta có thể quyết định. Thế này chỉ thiếu mỗi nước nói thẳng thế gia ép hắn ta bế quan. Tống Nam thời căn bản không tiếp lời, chỉ nói, đúng là có nhiều lúc cuộc đời xảy ra nhiều điều ai biết khi nào sẽ bế quan đâu. Nói xong nàng mỉm cười nói, chúng ta cáo từ trước. Quỷ Khanh cũng không vội, vậy gặp lại ở Tứ Tàng Sơn. Tống Nam thời xoay người đi luôn, dọc theo đường đi, mọi người đều nghẹn một bụng, chờ cho đến khi về nhà rồi, Giang Tịch mới vội không chờ nổi hỏi cái gì. Cái gì, Tứ Tàng Sơn hai ngày sau có gì? Tống Nam thời lợi ít ý, ý nhiều, Vân ra mời chúng ta hai ngày sau cùng vào Tứ Tàng Sơn càn quét hung thú. Muội đã đồng ý, mọi người lập tức kinh hãi, sao vội thế? Vân chỉ phong có suy đoán, hơn một nửa là có liên quan đến biến cố hôm nay. Sợ là bọn họ không thể chờ đợi nữa. Nếu không đồng ý thì e là bọn họ sẽ dùng thủ đoạn càng quá đắng, ngược lại khó giải quyết. Nói xong, hắn cười lạnh nói càng quét hung thú. Bọn họ lấy cơ thật là đến đổi cũng lười. Hắn lại hỏi thành chủ quỷ khanh kia chen vào làm gì. Tống Nam thời sờ sờ cầm ở bên ngoài, có lẽ hắn ta muốn ám chỉ chúng ta, lần này thế ra muốn ra tay cả với hắn ta luôn, muốn bắt tay với chúng ta. Nhưng mà người này, Tống Nam thời nói thẳng, ta không tin thế ra càng không tin hắn ta. Giang tịch suy nghĩ trong chốc lát phát sầu chúng ta đều vào tứ Tàng Sơn, thành Trung Châu chỉ còn thế ra ở lại thủ thành. Nếu bọn họ nhân cơ hội làm gì thành Trung Châu thì làm sao bây giờ? Nàng đã nói như vậy, hắn lại không sợ vào tứ Tàng Sơn sẽ tư cố vô thân, ngược lại sợ có người làm gì thành Trung Châu. Tống Nam thời không biết cái này có được coi là nhiệt huyết Nam chính Long Ngạo Thiên không? Tống Nam thời cười nói, Trung Châu không ai đáng tin. Chúng ta lại không phải không thể tìm viện chợ bên ngoài. Đến lúc đó có thể ổn định thành Trung Châu khi chúng ta vào núi, viện trợ bên ngoài, chưa tụ nói theo bản năng, vô lượng tông à. Nói xong nàng ấy lại cảm thấy không thực hiện được. Bọn họ đúng là đệ tử thân truyền của vô lượng tông, nhưng nếu bọn họ bẩm báo đúng sự thật về tông môn, tông môn nhiều nhất sẽ chỉ ra mặt bảo bọn họ ra ngoài. Thật sự chưa chắc sẽ làm gì thành Trung Châu ở cách xa ngàn giảm dưới tình huống không có chứng cứ. Không phải tông môn máu lạnh mà là tông môn có cố kỵ riêng của mình. Nàng ấy đang muốn nói như vậy, lại nghe thấy Tống Nam thời phản bác nói, không, chúng ta tìm tiên minh. Mọi người lập tức nhìn sang, chư tụ không nhịn được nói, vô lượng tông sẽ không dễ dàng xen vào việc của thành trung châu tiên minh cũng vậy. Tống Nam thời cười khẽ ai bảo bọn họ xen vào. Nàng nói thẳng, chúng ta lấy tên thật tố các thành Chủ thành trung châu bắt tay với tam đại thế gia trốn thuế lậu thuế, hạn mức rất lớn, ảnh hưởng ác liệt. Tỷ nói xem bọn họ có đến hay không, mọi người ngần ngơ. Trường 67, còn có thể chơi kiểu này. Thế mà còn có thể như vậy. Mọi người đầy chấn động chỉ cảm thấy đầu ong ong trực tiếp bị Tống Nam Thời làm cho không thể tự hỏi. Tống Nam Thời cứ vậy đúng lý hợp tình nhìn bọn họ. Vân Chỉ Phong là người đầu tiên phản ứng lại được. Hắn hoàn hồn lại từ trong khiếp sợ trầm tư một lát rồi đột nhiên nói ta cảm thấy đúng là có thể. Những người còn lại soạt một cái nhìn về phía Vân Chỉ Phong. Vân chỉ phong giải thích người tiên minh đông đảo, bên trong rắc rối phức tạp phần lớn làm theo ý mình. Nếu chúng ta thật sự mời bọn họ can thiệp vào chuyện Trung Châu, không nói bọn họ có thể tin hay không, cho dù bọn họ tin, chỉ riêng thời gian tranh luận có nên nhúng tay vào vũng nước đục Trung Châu này hay không cũng đã đủ cho thi cốt trồng chất Trung Châu. Hắn một lời khó nói hết nhưng nếu chúng ta tố cáo thành chủ Trung Châu và thế gia trốn thuế thì lại khác. Không có người nào không yêu tiền, tiên minh cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là khi bọn họ đưa lý do là trốn thuế, điều này gần như có người giật tiền từ trong tay bọn họ. Ngang với động đến ích lợi của mọi người. Với sự hiểu biết của Vân Chỉ Phong về tiên minh, nếu hiện tại Tống Nam thời đi tố cáo, suốt đêm bọn họ có thể thương lượng ra ngay kết quả trời chưa sáng có thể mang đội xuất phát. Chân thật như vậy đó. Không phải nói tiên minh là tổ chức u ác tính, tất cả mọi người ngồi không ăn bám, nhưng chỉ cần bất kỳ tổ chức nào khổng lồ, vận chuyển sẽ có rất nhiều chỗ ứ độc, đôi khi tốt cũng có thể kéo thành hư. Dưới tình huống như vậy, tố cao trốn thuế thật sự là phương pháp nhanh nhất. Giang tịch nghe bọn họ giải thích chỉ cảm thấy đầu ong ong, thế giới quan thuộc về Long Ngạo Thiên gặp chấn động cực lớn. Thế giới của Long Ngạo Thiên vậy mà có thứ đồ chơi trốn thuế. Giang tịch xoa nhẹ mặt dơ tay nói, từ từ các ngươi để ta nghĩ một lượt đã. Hắn cân nhắc một lúc lâu sau đó cân nhắc ra một vấn đề mấu chốt. Hắn nghi ngờ, vậy nếu tiên minh tới, bọn họ không trốn thuế thì sao? Tống Nam Thời lập tức dùng một loại ánh mắt huynh là đồ ngốc à nhìn hắn. Nàng hỏi, mục đích của chúng ta là cha bọn họ trốn thuế hay là khiến tiên minh tới? Giang tịch tiên minh, hắn bừng tỉnh hiểu ra, Tống Nam Thời nhún vai cho nên không phải tiên minh đến à. Bọn họ lại không phải tổ chức vai ác gì. Sau khi tới, phát hiện không đúng sẽ ngồi yên không nhìn đến. Cho dù bọn họ thật sự không có chứng cứ không thể nào nhúng tay, thế ra Trung Châu sẽ không ném chuột sợ vỡ đồ à. Nàng cười nói, bọn họ chỉ cần đứng ở chỗ này đã là một loại kinh sở. Hơn nữa, Tống Nam thời cười nói, ai nói chúng ta tố cáo giả thế. Tứ Tàng Sơn nhiều mông điều được bọn họ nuôi như vậy, cả tòa Tứ Tàng Sơn đều bị ăn sạch. Những mông điều đó đến nay vẫn chưa bạo độc bọn họ lấy cái gì ra nuôi. Đập nồi bán sát à? Chư Tụ hiểu ra, lập tức nhìn về phía Vân Chỉ Phong, hỏi, Vân Huynh, trước kia ngươi cũng là người Vân gia. Ngươi có biết gia tộc các ngươi có trốn thúy không? Vân Chỉ Phong, hắn hít sâu một hơi, nếu ta biết thì sao có thể để bọn họ làm như vậy? Tống Nam thời nghe được không khỏi gật đầu. Nếu hắn biết thì không đợi đến khi bị gia tộc bao vây tiểu trừ, có khi bản thân đã phản bội ra khỏi gia tộc trước. Nàng vừa nghĩ như vậy, Giang Tịch đã không nhịn được nói, đến gia tài của mình cũng không thăm dò, xem ra Vân Huynh chưa được vào vòng trung tâm rồi. Vân Chỉ Phong, hắn là một thiếu chủ kỳ lân tử chưa đi vào được vòng trung tâm. Giang Tịch lại bảo kích không phải như thế, chẳng lẽ lúc trước Vân Huynh là kiểu thiếu gia nhà giàu một lòng tu luyện. Vân Chỉ Phong, hắn lạnh mặt không liên quan đến ngươi. Thái độ này chật chật chật, Giang Tịch không chút khách khí bật cười, xung quanh lập tức tràn ngập không khí sung sướng. Tống Nam thời không nhìn được giải thích thay Vân chỉ phong ui ra, đừng nói Vân Huynh như vậy. Lúc hắn mới gặp muội còn không biết mặc cả đấy, mỗi ngày bị người ta lừa. Hiện giờ tốt xấu gì hắn đã học được mặc cả cực kỳ tiến bộ rồi. Giang Tịch cười đến càng vui sướng, ôm bụng ẩm ý kêu đau bụng. Cuối cùng vẫn là Diệp thần châu bưng trả dưỡng sinh lôi chủ đề về, nói chỗ ta có cách liên hệ với tiên minh Tống cô nương muốn thử luôn bây giờ không? Tống Nam thời trực tiếp rút phù truyền tin ra, không ta có. Từ lần trước tố cáo quyết minh từ giả dối tuyên truyền để bưng hang ổ quyết minh từ đi, phương thức liên hệ với tiên minh vẫn luôn ở trong phù truyền tin của tống nam thời. Ô, mà nói đến, lần trước nàng tố cáo là một cây dược liệu. Lần này vẫn tố cáo dược liệu, đời này nàng có gì gắn bó keo sơn với dược liệu à? Nàng vừa lầm bẩm vậy vừa khởi động phù truyền tin, mọi người nín thở, đối diện truyền đến một âm thanh thuần thục lễ phép lại công thức hóa. Chào hiệp sĩ, đây là tiên minh. Tống Nam Thời cũng rất lễ phép, nói ra lời lại suýt nữa làm người đối diện không lễ phép nổi. Nàng nói, xin chào, ta là Tống Nam Thời của Vô Lượng Tông. Hiện tại ta muốn dùng tên thật tố cáo thành chủ thành Trung Châu bắt tay với tam đại gia tộc Trung Châu trốn thuế, không biết tiên minh có thể xử lý hay không? Bịch một tiếng, đối diện hình như có ai ngã khỏi ghế. Tống Nam Thời, xin chào, có ai ở đó không? Có thể xử lý không? Lại là một loạt tiếng vang lung tung rối loạn dường như thứ gì đó bị rơi xuống đất. Lúc này đối diện mới lại lần nữa nói chuyện trong âm thanh đều là không thể tin nổi ngươi là ai. Tống nam thời, tống nam thời. Sao giống như quen biết nàng thế nhỉ? Đối diện khụ một tiếng, hơi bình tĩnh, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi tố cáo ai? Tống nam thời thành chủ trung châu và tam đại gia tộc. Đối diện tố cáo cái gì? Tống nam thời trốn thuế. Đối diện ha ha ha ha ha. ha. Tống Nam Thời, đối diện lập tức dừng lại, ngại quá thất thố. Tống Nam Thời cho nên có thể xử lý không? Bên đối diện thậm chí chưa cả xin chỉ thị của bên trên đã một mực chắc chắn có thể. Tống Nam Thời câm nín một lát người có thể quyết định. Người đối diện cái này còn cần quyết định. Đây không phải ngàn năm một thừa khủ khủ. Ta nói là với loại chuyện này tiên minh chúng ta đạo nghĩa không thể chối từ. Tống Nam Thời, vậy khi nào các người tới? Đối diện muộn nhất là đêm mai. Đêm mai, vừa kịp trước khi đám Tống Nam Thời vào núi Thật đúng là đi suốt đêm ngày Tống Nam Thời lễ phép được hẹn gặp lại Nàng nhanh chóng xé phù truyền tin, sau đó nhìn người phía sau Nàng gãi gãi đầu, hình như xong rồi nhỉ Chỉ là không hiểu được vì sao người đối diện nghe được nàng là Tống Nam Thời thì lại nhiệt tình đến vậy Mà lúc này, tu sĩ trò chuyện với Tống Nam Thời sau khi bị xé phù truyền tin, ngay lập tức chạy ra khỏi phòng Một đồng nghiệp tăng ca cùng hắn ta đang làm bữa khuya thiếu chút nữa bị hắn ta đụng phải, bất mãn, ngươi làm gì thế? Người nọ lời ít mà ý nhiều tống nam thời lại tới tố cáo người. Người nọ lập tức hít hà một hơi, nói ngay ta đi với ngươi. Hai người dường như đều biết tống nam thời, mà trên thực tế là hiện tại toàn bộ tu sĩ làm công cho thiên minh không ai không quen biết tống nam thời. Đồng nghiệp kia cảm thán, lần trước người tên Tống Nam thời tố có môn phái trái phép lừa người vào bí cảnh, đồ có thể sử dụng của một bí cảnh giả và một tông môn trái phép kéo về, nhóm trưởng lão đều vui đến biên rồi, dứt khoát phát thêm cho chúng ta một tháng tiền tiêu. Sư Huynh còn cố ý nói, nhận được phù truyền tin của Tống Nam thời thì báo thẳng lên đó. Hay lắm, bây giờ mới bao lâu chứ chúng ta lại có tiền thưởng. Tống Nam thời không hề biết quỷ nghèo là nàng đã thành thần tài trong mắt tất cả tu sĩ tiên minh. Sau khi nàng tắt phù truyền tin, hai mặt nhìn nhau với mọi người một lát mới nhún vai nói, hiện tại không cần lo lắng, bọn họ còn vội hơn chúng ta. Giang tịch ngẫm nghĩ rồi nói, nếu tiên minh đến trước khi chúng ta vào núi, có phải đám người kia sẽ không vào núi hay không? Bọn họ vốn chỉ muốn chờ sau khi bọn họ vào núi, người tiên minh có thể coi trừng thành trung châu, miễn để bọn họ có lo lắng ở phía sau. Mà nay xem ra, lý do tiên minh tra thuế có thể làm cho bọn họ ngừng hẳn kế hoạch không? Tống Nam thời lại lắc đầu, không, bọn họ thật sự bị cha ra trốn thuế thì không có cơ hội lần thứ hai. Cho nên lần này bọn họ tuyệt đối sẽ vào núi, mà tình huống tốt nhất là tiên minh đến có thể giữ lại một ít tinh anh của gia tộc làm chúng ta không đến mức bị hung thú và thế ra hai mặt sáp công. Nhưng lần này bọn họ chắc chắn muốn vào núi, hơn nữa tuyệt đối sẽ không để tiên minh đi theo vào núi. Mà suy đoán của Tống Nam thời, đến ngày hôm sau, quả thực ứng nghiệm. Đến ngày hôm sau, trong thành mới vừa kết thúc một lần hung thú xâm lấn, vốn hẳn là tình cảnh bi thảm thế ra lại đột nhiên gióng trống khô chiêng muốn tập kết đệ tử vào núi càn quét hung thú. Dân chúng trong thành tất nhiên không biết bọn họ muốn làm gì cho rằng bọn họ thật sự càn quét hung thú tất nhiên là một đám vui mừng khôn xiết. Nhưng Tống Nam thời chưa quên vân chỉ phong bị càn quét cùng với hung thú ở lần càn quét trước như thế nào. Cho nên nhìn bọn họ làm càng lớn tập kết đệ tử càng nhiều Tống Nam thời càng thấy không ổn. Quả nhiên, lấy vân gia cầm đầu thế gia nhân cơ hội mời các đệ tử vô lượng tông làm khách cùng tham gia. Nói là đêm qua đám người tống nam thời có công cực lớn, bọn họ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lần này chỉ nguyện kề vai chiến đấu, để đền bù sai lầm đêm qua bọn họ phản ứng không kịp thời. Tỏ thái độ hạ thấp bản thân tâng bốc đám tống nam thời. Trực tiếp nâng bọn họ lên thành anh hùng đêm qua ngăn cơn sóng giữ treo lên cao. Nếu đám Tống Nam Thời nói không đi, vậy thật sự thành hạng người nhát như chuột mua danh chuột tiếng. Bọn họ sợ đám người Tống Nam Thời không đi đến bao nhiêu đây. Nhưng may mà Tống Nam Thời vốn định gặp bọn họ. Chẳng qua nàng đến xem nhóm người này muốn làm gì, không phải quần ẩu với bọn họ. Vào tối trước đó, đám người Tống Nam Thời được bọn họ mời qua phủ trao đổi thì thấy được bọn họ tập kết đệ tử. Gần như hơn phân nửa đệ tử tinh anh của ba gia tộc đều ở đây, xem ra là thế muốn bao vây diệt trừ bọn họ. Vân Đường dẫn bọn họ tiến vào, đắc ý nhìn thoáng qua đệ tử phía sau mình, lại nhìn thoáng qua Vân Chỉ Phong trong đám người, cố ý hỏi Tống Cô Nương vào núi cũng muốn mang theo Mộc Công Tử à? Mộc Công Tử mảnh mai như vậy, xảy ra chuyện thì không hay đâu. Tống Nam thời tỉnh rụi, không có cách nào cả. Ai bảo ta không rời khỏi hắn nổi. Tống Nam Thời nói chính là hình tượng dính người của mình, trong lòng Vân Chỉ Phong lại giật này, ngón tay không khỏi co lại. Vân Đường kia khẽ cười một tiếng, lần này lúc nhìn Vân Chỉ Phong thì không còn có giận gì cả, chỉ cảm thấy là nhìn một người chết. Hắn ta nói, gia phụ đang chờ, mời các vị vào đi. Trước khi Tống Nam Thời vào chính sảnh thì nhìn thoáng qua sắp trời bên ngoài. Vân Đường không khỏi hỏi Tống cô nương nhìn gì. Tống Nam Thời, sắp rồi. Vân Đường ngây người, nói, sắp cái gì? Đương nhiên là người sắp tới, vì thế lần này gặp lại vân gia chủ toàn bộ quá trình tống nam thời đều thành phật hệ, hoàn toàn không còn đối trọi gai gắt đêm qua. Cho dù vân gia chủ nói lời sắc bén ám chỉ ra sao, nàng đều là tỏ thái độ khoan dung được được được đúng đúng đúng, đều theo ngươi, làm cho vân gia chủ cực kỳ khó chịu, vẫn cảm thấy tống nam thời đang giấu ý đồ xấu gì đó. Nhưng ông ta không nghĩ ra nổi nàng có thể có chủ ý gì. Cho người có thông minh như quỷ, cũng không thể chạy thoát nổi dưới sự vây công của ba đại gia tộc được. Tống Nam Thời mặc kệ ông ta, bấm ngón tay đếm thời gian. Mắt thấy sắp trời bên ngoài hoàn toàn tối sầm, Tống Nam Thời cảm thấy, sắp rồi. Sau đó nàng trộm đưa cho Vân Chỉ Phong ngồi ở bên cạnh một nắm hạt dưa. Vân Chỉ Phong quay đầu, khó hiểu nhìn nàng. Tống Nam Thời làm khẩu hình, xem diễn, vì thế không bao lâu, mọi người đột nhiên nghe được bên ngoài có động tĩnh. Vân gia chủ nhíu mày, bên ngoài làm sao vậy? Lập tức có người đi ra ngoài xem xét. Không bao lâu có người tiến vào bẩm báo các vị gia chủ là người tiên minh. Người tiên minh, người tiên minh tới vào lúc này. Trùng hợp vậy, vân gia chủ lập tức cảm thấy là đám tống nam thời giờ trò quỷ cố kìm nén không nhìn bọn họ. Ông ta chỉ hít sâu một hơi, nói mời người tiên minh tiến vào. Tiên minh, tống nam thời làm thế nào mà mời được đám người tiên minh kia đến đây vậy? Vân gia chủ nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng ông ta rất nhanh là biết, một vị trưởng lão tiên minh dẫn theo đệ tử minh mông tiến vào, vừa thấy bọn họ đều ở đây thì cười. Ông ta nói thẳng, vân gia chủ có người tố cáo các ngươi trốn thuế. Chúng ta không thể không tới chỗ này một chuyến, làm phiền các vị gia chủ phối hợp điều tra với tiên minh. Vân gia chủ nghe xong lời này, trước mắt lập tức tối sầm. Trốn thuế thế mà là trốn thuế. Bọn họ từng bị cha ư? bọn họ đương nhiên chưa từng bị tra hoặc nói mỗi một đại thế gia đều chưa từng bị tra ở phương diện này thế gia đứng đắn ai lại thành thật nộp thuế không tố cáo thì thôi có tố cáo vậy thì cha chỉ có chuẩn ông ta lập tức hỏi là ai tố cáo vô cáo chúng ta còn theo bản năng nhìn về phía tống nam thời tống nam thời làm ra vẻ vô tội sau đó thấy trưởng lão kia cầm đầu kia ra vẻ trí công vô tư nói đây là người cung cấp thông tin của tiên minh chúng ta người không thể nào biết Tống Nam Thời đã lên thẳng người cung cấp thông tin, Vân Gia chủ nhắm mắt rồi lại mở mắt hít sâu một hơi. Sau đó ông ta nói với đám Tống Nam Thời, Vân Gia xảy ra chuyện ngoài ý muốn xem ra hôm nay không thể giữ các vị lại. Vốn định dọa bọn họ trước khi vào núi ai ngờ lại xảy ra việc này. Vân Gia chủ cực kỳ hoài nghi chính là nhóm người này tố cáo. Vì thế ông ta càng không dám để bọn họ ở lại. Ai biết bọn họ còn sẽ chọc ra cái gì chứ? Tống Nam thời không thể hóng hớt tại chỗ cực kỳ tiếc nuối. Nàng hỏi, vậy ngày mai còn đi Tứ Tàng Sơn không? Vân gia chủ kéo ra một nụ cười, chuyện Lão Phu đã đồng ý, đương nhiên sẽ phải làm. Đến lúc đó xin đợi các vị. Tống Nam thời nhướng mày, vậy tiên minh. Vân gia chủ ta tất nhiên sẽ để người ở lại phối hợp với tiên minh. Tống Nam thời lập tức cười. Nếu ông ta đưa hết đệ tử vào Tứ Tàng Sơn, nàng thật sự sợ lật thuyền. Nhưng nay hang ổ của bọn họ bị người ta tra xét, bọn họ tất nhiên không dám dốc toàn bộ lực lượng Tiên Minh đã đến ít nhất có thể kiềm chế một nửa nhân thù của bọn họ Sau đó là chiến trường của bọn họ ở Tứ Tàng Sơn Tống Nam Thời đã được mục đích, Tống Nam Thời mỉm cười, vậy ngày mai gặp Vân gia chủ gượng cười, ngày mai gặp Màn đêm buông xuống Tiên Minh trực tiếp triển khai điều tra, một đám thế gia không hề có chuẩn bị mệt mỏi ứng đối Một đêm đương nhiên không tra ra cái gì, nhưng thiên minh cũng mơ hồ cảm giác được không ổn. Không chỉ là không ổn ở trên sổ sách, trưởng lão dẫn đội là người cực kỳ nhạy bén, ông ta phát hiện không đúng ngay khi bọn họ nói ngày mai muốn vào núi càn quét hung thú. Ông ta hỏi vân gia chủ, gia chủ không định ngày khác vào núi à? Trên sổ sách của bọn họ có vấn đề, người bình thường chắc chắn sẽ ứng phó song thiên minh trước rồi mới làm chuyện khác. Vân gia chủ lại nói, nếu ta đã đồng ý với dân chúng, ngày mai tất nhiên phải đi. Các vị không cần lo lắng, ta sẽ để người quen thuộc với sổ sách ở lại phối hợp. Thế mà đến sổ sách cũng không quan tâm. Trưởng lão bình tĩnh nói, nếu càn quét hung thú, vậy không bằng lão hù cũng mang theo đệ tử trợ giúp gia chủ một tay. Vân gia chủ cười, chỉ nói trưởng lão vẫn sớm ngày điều tra rõ sổ sách mới được cũng để trả trong sạch cho chúng ta. Không định cho bọn họ vào núi. Nhưng hiện tại bọn họ còn chưa có chứng cứ xác thực vậy Trung Châu là chuyện riêng, bọn họ không tiện nhúng tay. Trưởng lão cũng chỉ có thể ở điều tra gian lận, để cho bọn họ không thể không để nhiều đệ tử lại phối hợp điều tra. Vì thế tới ngày hôm sau, đám tống nam thời bọn họ hội họp với thế gia thì phát hiện tiên minh này chỉ ra sức ngăn quả thực là quá ra sức. Bọn họ vậy mà để lại ít nhất 2 phần 3 đệ tử phối hợp điều tra, đội ngũ vào núi nháy mắt đã ít đi hơn nửa. Tống nam thời không khỏi bật cười. Sắc mặt vân gia chủ lại cực kỳ khó coi, như là một đêm không ngủ. Tống nam thời thấm thiên nói, gia chủ lớn tuổi, vẫn phải chú ý dưỡng sinh. Lần này vân gia chủ chỉ nhìn nàng một cái, rồi không cả thèm khách khí, nói thẳng, vào núi. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi ra ngoài thành. Sau đó nhìn thấy, vị thành chủ quỷ khanh nói mình sẽ cùng vào núi quả trờ nhiên ở ngoài cửa, bên người mang theo mấy hộ vệ có cũng được không có cũng thế, cực kỳ phù hợp hình tượng thành chủ hờ của hắn ta. Hắn ta mỉm cười nói, tại hạ đợi đã lâu, lần này là đầu châu mặt ngựa đều đến đủ. Sau khi vị thành chủ quỷ khanh kia ra nhập đội ngũ còn trực tiếp đến bên cạnh Tống Nam Thời, ra vẻ ở cùng bên với bọn họ. Sau đó bám giết không tha nói chuyện với Tống Nam Thời. Còn đều hỏi vấn đề liên quan đến thân phận khỏe sư của Tống Nam Thời dường như cực kỳ tò mò với tay nghề xem bói của Tống Nam Thời. Tống Nam Thời nói thẳng, thành chủ, như vậy đi. Nếu ngài tò mò ta bói cho ngài một khỏe. Thành chùa mỉm cười, như thế rất tốt, hắn ta còn chưa nói xong, Tống Nam Thời đã nhanh chóng báo giá quẻ của ta quẻ lớn 200 linh thạch một quẻ quẻ nhỏ 100 linh thạch. Ngài xem ngài tính quẻ gì, tỏ thái độ anh em thân thiết lấy giá rẻ, vì thế quỷ khanh câm lặng đồng bạn xung quanh Tống Nam Thời đều kinh hãi. Tống Nam Thời nói vậy có khác gì nói thẳng mình lừa người, bọn họ thậm chí ngại nói mình là đồng bạn của Tống Nam Thời. Bởi vì theo tình huống này, bọn họ có lẽ nên được xưng là đồng lõa của tống nam thời. Sau đó, chúng đồng lõa nghe thấy quỷ khanh coi tiền như giác im lặng một lát rồi keo kiệt buồn xỉn nói ta chọn kiểu 100 linh thạch. Không còn hào khí của thành chùa một thành coi tiền tài như cạn bã. Tống nam thời quẻ nhỏ 150 linh thạch hai quẻ, không bằng người bói luôn hai quẻ đi. Tầm mắt chung quanh lập tức càng thêm kinh hãi. Đồng lõa vân chỉ phong yên lặng che mặt. chương 68 Vì thế, dọc theo đường đi ra khỏi thành trung châu tiến đến tứ tàng sơn này, tống nam thời như đại sư chào mời khóa học. Thành trụ quỷ khanh phàm là muốn mở miệng nói chuyện với nàng, tống nam thời há mồm là muốn xem bói, giơ tay là móc mệnh bàn, ra vẻ tuy thời tùy chỗ phải giải thích nghi hoặc về nghề thầy bói cho người ta. Nàng còn cực kỳ nhiệt tình chân thành, để người ta không có đường từ chối. Dọc theo đường đi quỷ khanh bị nàng tính tài vận tu hành tình duyên con đường vân vân. Đến cuối cùng Tống Nam thời còn nhiệt tình đề cử hắn ta làm thẻ hội viên gì đó, là kiểu nạp phí 500 linh thạch tặng 300 linh thạch. Vì thế đến giờ phút này quỷ khanh mới hiểu được vì sao vị đồng liêu dược liệu kia của mình kinh doanh một môn phái trái phép vài chục năm đều bình an không có việc gì mà vừa gặp được Tống Nam thời đã trực tiếp cho gã phá sản. Không, tối hôm qua hắn ta hẳn đã hiểu rõ. Không ai có thể biết được hắn ta có tâm trạng thế nào khi bị người tiên minh tìm tới cửa nói muốn cha hắn ta trốn thuế. Lúc ấy hắn ta còn đang mưu toan hành trình thứ tàng sơn này nên làm thế nào lấy được lợi ích lớn nhất trong tối. Sau đó tiên minh đến làm hắn ta ngây ra tại chỗ. Đêm hôm đó tiếng cười lớn nhất chính là Quyết Minh Tử. Vị đồng liêu này của hắn ta như là điên rồi, lớn tiếng nói chính là như vậy. Chính là vị này, đây là việc tống nam thời làm được. Làm đẹp lắm, nếu không phải biết tỉ mỉ về vị đồng liêu này quỷ khanh suýt nữa cho rằng gã sắp đi theo địch. Sau đó gã mỉm cười nói, nếu không ngươi cho rằng thương mô phái của ta phá sàn kiểu gì. Quỷ khanh, hai ván cờ này tiên minh thành người thắng lớn nhất. Giờ này phút này, nhìn tống nam thời vẫn nhiệt tình để cử hắn ta làm thẻ quỷ khanh câm nín thật lâu sau đó lại đánh giá tài lực hiện tại của mình. Mỉm cười nói ta xin ghi nhận lòng tốt của tống cô nương, nhưng mà không được. Ngay giây phút đó, vẻ mặt tống nam thời vô cùng tiếc nuối. Hắn ta không chờ Tống Nam thời nói gì nữa, nhanh chóng xoay người rời đi. Mãi cho đến khi ra rất xa, hắn ta cho rằng cuối cùng nhẫn chữ vật của mình đã an toàn. Tính lực xuất sắc của hắn ta khiến cho hắn ta nghe được vị sư huynh kia của Tống Nam thời đang nhỏ giọng hỏi nàng, không phải giá xem bói của muội là người linh thạch một quẻ à. Sao tăng giá nhanh vậy? Quỷ khanh, hắn ta bỗng thành kẻ coi tiền như giá trong truyền thuyết kia. Tâm trạng hắn ta cực kỳ phức tạp bên tai đột nhiên vang lên người khác truyền âm nhập mật. Thành chủ ta nghĩ ngươi hẳn còn nhớ rõ lời hẹn của chúng ta. Thành chủ quỷ khanh bình tĩnh ngẩn đầu. Vân gia chủ híp mắt vẻ mặt bất thiện nhìn hắn ta. Thành chủ quỷ khanh cười khẽ một tiếng, truyền âm tại hạ không quên, ngược lại là gia chủ, đừng quá nóng nảy. Vân gia chủ cười lạnh, lão phu thiếu chút nữa cho rằng thành chủ cùng một bọn với nhóm nhãi con vô lượng tông kia đấy. Thành chủ quỷ khanh mỉm cười, gia chủ lo lắng nhiều rồi. Vân gia chủ tốt nhất là như thế. Ông ta quay đầu, vẫn là thái độ danh giới hai bên rõ ràng, bên ngoài cũng không nói một câu với thành chủ quỷ khanh. Giống như lời đồn trong thành thế gia chia cắt quyền lợi của thành chủ, thành chủ bất hòa với thế gia. Quỷ khanh nhìn bóng dáng ông ta, hơi nheo mắt lại. Thật đúng là lão thất phu ngoài tham lam thì không được việc gì. Thành chủ và gia chủ thế gia truyền âm nhập mật, đoàn người tống nam thời cũng âm thầm nói chuyện với nhau. Ví dụ như Giang Tịch. Hắn nhìn bóng dáng phía trước một lúc lâu, đột nhiên truyền âm nhập mật vào tay mọi người, ta nói này, mọi người có phát hiện tên dược liệu mắt đi mày lại lão già kia không? Mọi người lập tức bị giọng nói bất chợt vang lên làm cho hoàng sợ chưa thụ cố lắm mới giữ vững nét mặt. Nàng ấy hít sâu một hơi, truyền âm, huynh sợ chúng ta chết ở tứ tàng sơn, cho nên chuẩn bị hù chết chúng ta ở ngoài núi luôn à? Giang tịch lập tức xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Nhưng các ngươi thật sự không cảm thấy bọn họ đang mắt đi mày lại à. Chưa tụ nhìn về phía trước theo bản năng, quỷ khanh tuấn tú trẻ trung tuy vân gia chủ tự sưng lão phu, nhưng dáng vẻ cũng chỉ ba mươi mấy tuổi, diện mạo không tầm thường. Radar của nữ chính theo đuổi trả giá đắt khởi động, nàng ấy theo bản năng nhớ lại thoại bản mờ ám nào đó. Vì thế bột miệng thốt ra tướng mạo rất xứng, nhưng mà đôi này muội thấy không được đâu. Tống nam thời ở bên cạnh nghe vậy thì hiểu rõ. Vị nữ chính theo đuổi trả giá đắt này nhiệt tình yêu thích hóng chuyện còn hình như cực kỳ thích đập CP có lẽ cảm thấy đôi này có hơi sức mẻ. Tống nam thời nghe hiểu, long ngạo thiên lại nghe mà ngây ra. Hắn cân nhắc trong chốc lát khó hiểu nói cái gì xứng hay không xứng. Ý huynh là mọi người không cảm thấy hai người kia vừa giao lưu gì đó sau lưng chúng ta à. Chưa tụ, nàng ấy hiểu sai, nàng ấy trầm mặc trong chốc lát lớn tiếng che giấu sự chuột dạ vậy huynh nói mắt đi mày lại gì chứ hại người ta nhầm, lòng ngạo thiên càng ngốc hả, kia chẳng phải đang mắt đi mày lại à, bọn họ đang giao lưu ánh mắt, muội hiểu lầm cái gì, từ đầu tới đuôi, hắn còn chả biết chứ tụ hiểu lầm cái gì. Mắt thấy hai nhân vật chính căn bản không có tư duy ở cùng một thế giới này giao lưu tiếp còn không biết lôi kéo đến khi nào Tống Nam Thời lập tức sen mồm, nói, Đại sư Huynh, Huynh phát hiện cái gì. Giang Tịch hoàn hồn nói ngay sư muội muội phải cẩn thận tên quỷ khanh kia có lẽ hắn ta muốn làm gì đó với muội câu này khiến cả Vân Chỉ Phong đều nhìn sang đây Tống Nam thời dừng một chút với muội Giang Tịch với muội hắn dừng một chút nhíu mày nói các ngươi không cảm thấy mỗi lần hắn ta tiếp cận chúng ta thật ra trọng điểm đều ở sư muội à lần này càng là như vậy chúng ta ở cả chỗ này không phải không có người dễ bị dụ nói ra hắn ta cố tình muốn tiếp cận sư muội kín miệng nhất. Sư Muội không lọt ra cái gì, hắn ta không cả đổi mục tiêu mà lập tức rời đi Vân chỉ phong bổ sung, lần đó ở tửu lầu cũng vậy, lần trước Mông điều xâm lấn càng là thế Giang tịch càng chắc chắn, vậy không sai, hắn ta đang cố tình tiếp cận một mình sư Muội mà không phải chúng ta Tống Nam thời nghe bọn họ phỏng đoán, thật sự ngây ra một lát Trước nay, nàng chưa từng nghĩ theo chiều hướng này Sau khi vào thành Trung Châu, nàng luôn cố tình tránh ở một mình Ngày thường hoặc là ở cùng đồng môn, hoặc là cùng xuất hiện với vân chỉ phong Cho nên mỗi lần quỷ khanh tiếp cận bọn họ cũng là nàng ở cùng những người khác Quỷ khanh vẫn luôn tỏ ra thái độ mình bị thế gia chèn ép muốn kết hợp với bọn họ chống lại thế gia Nhưng Tống Nam thời biết quỷ khanh chắc chắn có mục đích bất lương Một thành chủ, hắn ta không có khả năng không biết gì cả cũng chưa chắc trong sạch như biểu hiện của hắn ta Đúng là hắn ta cố tình tiếp cận nàng, nhưng bởi vì nàng vào trước là chủ cũng chỉ cho rằng chẳng qua hắn ta nhìn ra người nói chuyện trong số bọn họ là nàng, giao lưu với nàng mới tối yêu. Tất cả tiền đề là tống nam thời cho rằng mục tiêu của quỷ khanh là bọn họ, hắn ta muốn lợi dụng bọn họ làm gì đó. Nhưng nếu nói như giang tịch mục tiêu của hắn ta chỉ là nàng thì sao? Nàng có gì đó khác bọn họ ở trong mắt quỷ khanh? Nàng có giá trị đặc thù gì? Mà không biết có phải bởi vì tên đều là dược liệu không? Tống Nam thời theo bản năng nghĩ tới một dược liệu chứ danh khác lần đầu tiên làm nàng cảm nhận được mình bị đặc biệt nhắm vào quyết minh tử. Tống Nam thời, nàng là có thù sâu hận lớn gì với dược liệu à? Có phải mỗi một cái tên là dược liệu đều có phần không thích nàng không? Kiếp trước nàng làm nổ xưởng thuốc à? À không đúng, nàng còn nhớ rõ dành mạch kiếp trước nàng chưa từng làm nổ xưởng thuốc muốn nổ cũng phải là kiếp trước nữa. Quỷ Khanh quyết minh tử. Tống Nam thời mơ hồ nghĩ ra điều gì đó, nhưng không đợi nàng nghĩ sâu, đội ngũ phía trước lại đột nhiên dừng lại. Tống Nam thời ngẩn đầu, mới phát hiện bọn họ đã vào núi trong lúc nói chuyện. Mà trước mặt bọn họ chính là con sông mung điều ăn cơm mà lần trước Tống Nam thời vào nhầm. Giọng vân ra chủ vang lên, qua con sông này, phía trước chính là nơi ở của những hung thú đó. Tống cô nương, bên trong rất nguy hiểm, nếu các ngươi hối hận thì hiện tại còn có thể trở về. Thoạt nhìn cực kỳ suy nghĩ cho bọn họ, nhưng nếu lần này bọn họ sợ thanh danh lớn mà các thế gia nâng lên cho bọn họ sẽ phản tác dụng sợ là sau này bọn họ sẽ không còn tư cách nhúng tay vào chuyện thành trung châu. Tống Nam thời cười nói, vân gia chủ không qua sông à. Vân gia chủ ngoài cười nhưng trong không cười quay đầu, lạnh lùng nói qua sông. Một đám người qua con sông đầy xương cốt này, Tống Nam thời gần như đã cảm thấy không ổn ở bên ở sông. Quá yên tĩnh. Lần trước đám tống nam thời vào nhầm, bị ngung điều đuổi khắp núi, hơi lộ ra chút hơi thở linh lực là sẽ bị đuổi bắt. Sau khi người thổi còi khống chế mung điều xuất hiện, càng dùng thần thức đều sẽ bị người ta truy tung, gần như là không chỗ trốn tránh. Nhưng lần này, nhiều người để lộ hơi thở như vậy, động tĩnh mênh mông cuồn cuộn như vậy, cho tới bây giờ, không có một con mung điều xuất hiện. Vân gia chủ chỉ nói, không có động tĩnh gì, xem ra đã bị chúng ta dọa sợ tống nam thời ngoài cười, trong lòng cũng hiểu được với cái kiểu ăn uống liên tục bụng giống cái động không đáy như mông điều cho dù biết là chết chúng nó cũng chỉ sẽ muốn sông lên mổ một miếng thịt rồi lại chết. Nếu mông điều thật sự do bọn họ nuôi thì có lẽ người khống chế mông điều sẽ ở ngay bên trong bọn họ ngược lại cũng có thể giải thích vì sao mông điều không xuất hiện. Vậy bọn họ chuẩn bị đối phó mình thế nào đây? Lần này bọn họ bị tiên minh kéo chân, người vào núi ít hơn rất nhiều. Tự mình động thủ khó tránh khỏi bại lộ động tĩnh chuẩn bị nhân lúc bọn họ lơi lòng lại trực tiếp thả ngung điều ra để cho bọn họ chết ở trong tay ngung điều à. Mà như xác minh suy đoán của Tống Nam thời, rời khỏi sông nhỏ không bao lâu thế ra tỏ ý tìm ở trong núi một canh giờ, sau khi không thu hoạch được gì, vân gia chủ trực tiếp ra lệnh nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Ông ta nói, nếu không thu hoạch được gì, vậy không tránh khỏi phải chủ động tìm kiếm hang ổ ngung điều, nghỉ ngơi dưỡng đồ tinh thần trước đã. Tống Nam thời ngoài miệng đồng ý quay đầu lại nhắc nhở tất cả mọi người một lần, để bọn họ cảnh giác. Nhưng Tống Nam thời nghĩ chưa chắc bọn chúng sẽ ra tay nhanh như vậy. Bây giờ mới núi không lâu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra bọn họ còn đang cảnh giác, không thể một đòn thành công thì rất phiền toái. Nếu bọn họ dừng lại nghỉ ngơi có lẽ là muốn chờ bọn họ thả lỏng cảnh giác trong ở nghỉ ngơi hoặc là rớt khoát nhân cơ hội này động tay chân khiến cho bọn họ bị bắt thả lỏng cảnh giác lại làm ra ngung điều đánh bất ngờ. Tống Nam thời đã chuẩn bị xong không thể để cho bất cứ thứ gì lợi dụng đánh vào thậm chí nàng còn bỏ mười mấy túi thơm giải độc trong nhẫn chữ vật. Tống Nam thời nghĩ vậy, vân gia chủ cũng nghĩ vậy. Bây giờ ra tay rất phiền toái. Đã chuẩn bị xong hết phải giết người diệt khẩu và bị giết người diệt khẩu. Nhưng ông trời như cố tình trêu đùa bọn họ, mọi người mới ngồi xuống nghỉ ngơi, ngay sau đó tiếng kêu của mông điểu vang lên không hề báo trước. Gần trong gang tấc, che trời lấp đất, ngoài dự đoán của mọi người. Bọ ngựa và ve, giờ phút này dường như đều thành con mồi của người khác. Tống Nam thời ngẩn đầu chỉ nhìn ngắn ngủi trong nháy mắt mung điều che trời. Trong nháy mắt Tống Nam thời sờn tóc gáy sợ hãi này không chỉ vì mung điều càng vì người thứ ba ngoài dự đoán. Nàng lập tức nhìn về phía vân gia chủ, vân gia chủ cũng ngây ra, ngay sau đó sắc mặt xanh mét nhìn về phía nhóm đệ tử còn không hề phòng bị, hét lớn, còn thất thần làm gì. Cầm kiếm lên, không phải bọn họ làm. Vậy người thứ ba là ai? Tống Nam thời gần như lập tức nhìn về phía quỷ khanh. Quỷ khanh đang chật vật trốn tránh, dường như cũng không hề phòng bị. Tống Nam thời còn muốn xem tiếp đột nhiên bị người ta kéo một cái. Vân chỉ phong nắm chặt cổ tay nàng, sắc mặt xanh mét ngươi suy nghĩ cái gì còn không. Còn chưa dứt lời, ngung điệu đầy trời khởi xướng công kích không cho bọn họ bất kỳ thời gian phản ứng nào. Vân chỉ phong lập tức rút kiếm ngăn cản Tống Nam thời cũng lấy lại bình tĩnh, rút mệnh bàn ra tạo thành tấm chắn trước. Tránh thoát một vòng công kích tống nam thời xoay người đi tìm đám giang tịch lại phát hiện dưới một đợt công kích đám người sớm bị chia rẽ tứ tán Tất cả mọi người đang hỗn chiến ốc còn không mang nổi mình ốc sớm đã không còn bóng dáng sư huynh sư tỉ Trong lúc vội vàng tống nam thời chỉ nghe được vân gia chủ bị va chạm gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi người bên cạnh còn chưa tới thời gian Vì sao? Âm thanh phía sau chìm nhìm trong tiếng kêu của ngung điểu Tống Nam Thời quay đầu, hít sâu một hơi, muốn nói gì đó với Vân Chỉ Phong, lại thấy Vân Chỉ Phong rớt khoát làm pháp quyết. Tống Nam Thời cảm thấy trên cổ tay mình như có thứ gì đó cuốn vào, lại không ảnh hưởng đến hoạt động. Mà đầu kia của dây nhỏ là Vân Chỉ Phong. Nàng cứng học ngươi. Vân Chỉ Phong, chúng ta không thể lạc nhau. Tống Nam Thời không nhiều lời bữa, vừa cùng Vân Chỉ Phong chém giết trong đàn ngung điểu, vừa tìm kiếm bóng dáng giang tịch. Nhưng mãi đến khi bọn họ xung phong liều chết khỏi rừng cây tạm nghỉ này, cắt đuổi được mông điều phía sau, cũng không tìm được đám giang tịch. Thậm chí không tìm được cả người thế gia. Lần này tất cả mọi người không hề phòng bị đúng theo ý nghĩa, mọi người bị chia cắt tứ tán, chỉ có thể làm theo ý mình. Tống Nam thời há mồm thở dốc, bình ổn trái tim đập kịch liệt sau chiến đấu, trong lòng cực kỳ hối hận. Nàng sơ ý, nàng cũng quá tự phụ nàng vẫn luôn cảm thấy mỗi một bước của mình đều tính trước thế gia kia, cho dù đi theo bọn chúng đến tứ tàng sơn cũng không có gì ghê gớm. bọn họ ẩn giấu vũ khí sắc bén vân chỉ phong, có lừa huynh có thể khiến mông điểu kinh sợ. cho dù là người hay là mông điểu, bọn họ có thể đi ra ngoài lần đầu tiên thì có thể đi ra ngoài lần thứ hai. nhưng nếu có người tính kế luôn cả những thế gia đó vào thì làm sao? Nếu giống như bây giờ tất cả mọi người bị tách ra, nàng có lừa huynh có Vân Chỉ Phong ở bên cạnh bên sư huynh làm sao bây giờ? Định luật bất tử của nhân vật chính thật sự bất tử ư. Đây không phải sách, bọn họ là người sống sờ sờ. Tống Nam thời nhắm mắt, khi mở mắt lần nữa thì bình tĩnh mở miệng, Vân Chỉ Phong, bên sư huynh sư tỉ. Nàng còn chưa dứt lời, Vân Chỉ Phong đột nhiên ra hiệu cho nàng im lặng. Tống Nam thời lập tức câm miệng, có động tĩnh mơ hồ từ trong rừng cây truyền đến. Tống nam thời lập tức quay đầu lại, nhìn thấy có người từ trong rừng cây đi ra. Quỷ khanh, giờ phút này, lời giang tịch nói lại hiện lên ở bên tai nàng. Mục tiêu của quỷ khanh có lẽ là muội. Tống nam thời đột nhiên cười. Nàng hỏi, thành chủ, ngươi có thấy đám sư huynh của ta không? Thành chủ lắc đầu, dưới mặt nạ, đôi môi mím chặt dường như cực kỳ lo lắng, không có ta chỉ thấy các ngươi. Hắn ta cười khổ, xem ra, ba người chúng ta phải đồng hành. Tống nam thời cười càng tươi, được mà cùng lúc đó ba người giang tịch lần này miễn cưỡng tụ lại với nhau. bọn họ cũng đang hỏi một vấn đề. tam sư muội tam sư thì đâu? chưa tụ cực kỳ ảo não là muội sơ ý. muội chỉ cảm thấy tam sư muội thông minh, vũ lực của chúng ta lại không tầm thường, còn có lừa huynh ở đó, chúng ta đánh không lại cũng có thể thoát được, bền đầy tất cả mọi thứ cho sư muội. kết quả lại hại sư muội. sắc mặt giang tịch cũng rất khó xem, tìm sư muội trước đã. Mà khi bọn họ nói chuyện, vân đường lạc phụ thân mình thấy được bọn họ lập tức vui mừng quá đỗi, muốn tới tìm kiếm che chở. Mấy người đang hối hận, hắn ta đột nhiên xông ra. Úc tiêu tiêu ngồi ngay ngoài cùng, gương mặt này trực tiếp đối mặt với tiểu sư Muội. Gương mặt kia có vết thương, làm mọi người chưa nhận ra ngay được. Vân đường ta, tiểu sư Muội vừa đánh mông điều đều không hề sợ hãi lập tức sắc mặt đại biến, một quyền đấm bay người ra ngoài. Là người, người sống, hai người còn lại. Bọn họ yên lặng nhìn một lát quay đầu thôi. Vẫn đi tìm tam xương muội. huynh đệ diệp ra cũng đang trải qua chuyện giống vậy. Hai huynh đệ thật vất vả mới tụ vào với nhau, xung quanh lại có không ít đệ tử thế gia. Nhưng hai người đều cảm thấy tổ đội với một đám người xa lạ bụng dạ khó lường còn không bằng hai huynh đệ cùng nhau. Nhưng những đệ tử thế gia rơi rụng kia giường như nhìn chúng vũ lực của bọn họ. Một người trong đó tiếp cận chúng ta. Hai huynh đệ liếc nhau, rất ăn ý. Vì thế người nọ còn chưa nói xong, Diệp Tần Châu ngay lập tức phun ra một búng máu, thân thể ngã xuống. Diệp Lê Châu tiến lên đỡ lấy đại ca mình, sắc mặt đại biến ca. Ca ca làm sao vậy? Người nọ, là đồ mà ốm có khi còn phải liên lụy bọn họ. Té thôi, té thôi. Nhìn đệ tử thế ra chạy trốn như bay, hai huynh đệ yên lặng liếc nhau một cái. Diệp Lê Châu ngây ngô cười hì hì. Diệp Tần Châu đơ mặt Lê Châu. Diệp Lê Châu, hả? Diệp Tần Châu lần này để đỡ chậm Vi huynh thiếu chút nữa sải chân. Diệp Lê Châu xin lỗi, xin lỗi, nhưng đại ca lần này ca học máu hơi nhiều, lần sau khống chế một chút. Diệp Tần Châu ta sẽ cố gắng. Tống Nam thời không hề biết các đồng bạn làm lòng nàng đầy hối hận đều đang làm việc vui gì. Nàng chỉ cảm thấy trời lạnh rồi, dược liệu huynh nên phá sản thôi. chương 69, hiểm cảnh thất lạc vân chỉ phong còn có tên dược liệu đột nhiên nhảy ra. Tống Nam Thời vẫn cảm thấy cảnh này như đã từng quen. Quen thuộc như là lịch sử tái diễn. Tống Nam Thời suy nghĩ cả buổi, giây phút nào đó ngẩn đầu đối diện với Vân Chỉ Phong, đột nhiên ý thức được cảm giác quen thuộc này từ đâu tới. Lúc trước bọn họ vào bí cảnh Bạch Ngô Thất Lạc với đám sư huynh, không phải gối đầu huynh cũng nhảy ra như thế à. Thất Lạc nơi hiểm cảnh giống nhau như đúc, ba người đồng hành giống nhau như đúc. Thậm chí đến tên đương sự cũng là một loại, tất cả đều là dược liệu. Tống Nam Thời. Có phải dược liệu các ngươi đều mê chơi một chiêu này không? Không có chiêu nào mới mẻ hơn à. Trước khi biến cố xảy ra Tống Nam Thời chỉ hơi hoài nghi có phải dược liệu Quyết Minh Tử và dược liệu Quỷ Khanh này có phải liên hệ mờ ám nào không? Nhưng hiện giờ Tống Nam Thời bắt đầu hoài nghi có phải Quỷ Khanh cùng Quyết Minh Tử xài chung một cái đầu không? Đến cả cái miệng cũng không đổi. Có lẽ ánh mắt Tống Nam thời nhìn về phía quỷ khanh quá mức một lời khó nói hết quỷ khanh đang diễn ngẩng đầu, dừng một chút nghi hoặc hỏi Tống Cô Nương trên người tại hạ có gì không ổn à. Tống Nam thời ngẫm nghĩ, mỉm cười nói, không có gì, chẳng qua bỗng nhiên cảm thấy thành trụ quỷ khanh rất giống một người quen cũ của ta. Ồ, quỷ khanh bật cười theo bản năng chạm vào mặt nạ của mình một cái, nói tại hạ như này, Tống Cô Nương cũng có thể nhìn ra tại hạ giống ai à. Tống Nam thời nghiêm trang, có thể vì trên người ngài có khí chất không gì sánh kịp. Một khí chất thoạt nhìn coi tiền như giác thích hợp bị lừa. Nàng chửi thầm xong, không tiếp tục truy vấn dược liệu huynh, lập tức nói, chúng ta chuẩn bị đi tìm bọn sư huynh của ta, thành chủ quỷ khanh cũng muốn đi cùng à. Quỷ khanh trầm tư một lát nói, hiện giờ chỉ sợ tứ tàng sơn nơi trốn đều là hiểm cảnh, không bằng tống cô nương chờ những ngông điều bạo động đó bình tĩnh lại rồi hãy đi tiếp. Tống Nam thời mỉm cười, một giây ta cũng không chờ được. Quỷ khanh cười nói, vậy tại hạ tất nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Lúc hắn ta cười như vậy, Tống Nam thời cảm thấy tên dược liệu này càng thêm giống gối đầu huynh. Nhưng gối đầu huynh có khuôn mặt khá bình thường, tướng mạo cũng càng tiếp cận kiểu cười rộ lên hòa ái dễ gần, mà quỷ khanh chỉ nhìn cầm đã biết là đẹp trai tuấn tú, khí chất càng ấm áp như ngọc. Hai người đứng chung một chỗ thì chả liên quan gì đến nhau, cũng không biết có phải tác dụng tâm lý của Tống Nam thời hay không. Nàng không nghĩ nhiều, lấy mệnh bàn ra ngưng tụ chắn gió, vây mình và vân chỉ phong vào trong đó. Hai người lại ăn ý đóng cửa thức hải bảo đảm đám mông điều không thể dùng bất kỳ một loại phương pháp nào truy tìm tung tích của bọn họ. Lúc bọn họ làm những thứ này, quỷ khanh đứng ở một bên, vẻ mặt thoạt nhìn hơi mờ mịt. Tống Nam Thời giải thích một câu, mấy cái này đều tránh cho mông điều tìm được lá chắn gió có thể ngăn cách hơi thở và linh lực của bản thân. Quỷ Khanh ra vẻ bừng tỉnh hiểu ra, hắn ta cũng học Vân Chỉ Phong đứng thẳng người lên chờ Tống Nam Thời bọc lá chắn gió cho hắn ta. Sau đó thấy Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong không chút do dự xoay người đi thẳng. Đi thẳng, Quỷ Khanh ngây ra một lát vội vàng nói Tống Cô Nương. Tống Nam thời quay đầu lại trên mặt còn hơi mờ mịt như không rõ vì sao hắn ta còn chưa theo. Thành chủ, đi thôi. Nàng nói, quỷ khanh tống cô nương hình như quên một chuyện. Tống Nam thời nhíu mày nhìn hắn ta một lát đột nhiên bừng hiểu ra. Quỷ khanh thấy thế không khỏi khẽ thở phào. Còn may, nàng vẫn ý thức được. Sau đó nghe Tống Nam thời chi kỷ nói thành chủ bị dọa sợ rồi à. Không sao, chúng ta tạm nghỉ một lát cũng được. Quỷ khanh. Chỉ kém chưa nói có phải hắn ta bị dọa đến nhũn cả chân rồi không? Nhưng vẻ mặt nàng chân thành, giọng điệu thân thiết trong khoảng thời gian ngắn khiến quỷ khanh không phân rõ rốt cuộc nàng đang nói kháy hắn ta hay là thật sự cho rằng như vậy. Quỷ khanh nhắm mắt nói thẳng tống cô nương quên cho tại hạ lá chắn gió. Tống nam thời ô cái này, nàng nói với vẻ có lỗi, xin lỗi trong lúc chốc lát quên rằng có thêm một người. Quỷ khanh, thêm một người, hắn ta là người thêm ra kia. Quỷ Khanh có cảm giác vi diệu dường như mình bị hai người họ cô lập. Tống Nam thời lại không cảm thấy mình sai gì, đúng lý hợp tình hỏi thành chủ tài sản nhiều, không có pháp khí nào che giấu linh lực của bản thân à. Quỷ Khanh mỉm cười, không có. Tống Nam thời ồ thế. Quỷ Khanh vậy mời Tống cô nương động thủ đi. Sau đó thấy Tống Nam thời lập tức khó xử. Nàng nói cũng không phải không được nhưng phải thêm tiền. Quỷ Khanh, thêm tiền. Hắn ta suýt nữa chỉ vào mũi vân chỉ phong hỏi vì sao không bắt vân chỉ phong trả tiền. Nhưng cuối cùng hắn ta chỉ mỉm cười nói, vì sao? Tống Nam thời nói có sách mách có chứng tu vi của thành chủ quỷ khanh thâm hậu, muốn giấu linh lực của thành chủ quỷ khanh phải hao phí rất nhiều linh lực. Nhưng mà tu vi của tại hạ có hạn thật sự là có tâm mà vô lực. Nghe rất có lý, nhưng mà quỷ khanh mỉm cười, bỏ thêm tiền tống cô nương có thể có linh lực làm chắn gió cho tại hạ à. Tống Nam thời tiềm lực ấy mà, như nước vào bọt biển, chen thêm một người vẫn được. Quỷ Khanh không còn lời nào để nói. Hắn ta rớt khoát hỏi Vân Chỉ Phong ngươi trả tiền cho Tống Cô Nương à. Vân Chỉ Phong mỉm cười, không có đâu. Vì sao ngươi không tìm Vân Chỉ Phong đòi tiền? Dựa vào cái gì ngươi không tìm Vân Chỉ Phong đòi tiền? Vân Chỉ Phong thì không hao phí linh lực của ngươi chắc. Quả nhiên hắn ta bị cô lập, nhưng hắn ta không thể nói gì. Hắn ta chỉ có thể mỉm cười săn sóc nói, ta hiểu sự khó xử của tống cô nương, tống cô nương nói giá đi. Tống nam thời, một canh giờ hai trăm linh thạch, ngươi trả luôn một ngày thì ta khuyến mại cho ngươi thêm một canh giờ. Quỷ khanh, nàng vốn có thể giựt tiền, lại còn cố ý cho hắn ta một cái lá chắn gió. Nàng thật sự khiến hắn ta khóc chết, quỷ khanh không phải chưa được thấy trình độ tham tiền của tống nam thời. Hắn ta vốn tưởng rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng hiện giờ xem ra hắn ta vẫn chưa chuẩn bị đủ. Nhưng không sao, đây chỉ là đầu tư tất yếu mà thôi, hắn ta không thể keo kiệt bùn xỉn vì vài đồng tiền giống đồng liêu kia của mình. Hắn ta hít sâu một hơi, cười nói, vậy không đắt lắm, đa tạ tống cô nương. Nhưng tống nam thời vẫn chỉ cười tùm tìm nhìn hắn ta cũng không ra tay. Hắn ta nghi hoặc nhìn sang, tống nam thời nói ngay, đưa tiền trước. Quỷ khanh cầm nín một lát bình tĩnh nói ta đặt cọc trước nửa tiền. Một nửa tiền đặt cọc chính là 1.200 linh thạch. Không lừa được hết tống nam thời chỉ có thể tiếp núi đồng ý. 1.200 linh thạch tới tay, lúc này lá chắn gió mới bao phủ ở trên người quỷ khanh. Nhưng trong lòng quỷ khanh lại không thể vui vẻ nổi. Hắn ta thậm chí có một loại ảo giác mỗi khi mình hít vào một luồng không khí mới mẻ đều đang hao phí linh thạch. Hắn ta đồng thời cũng xác định được một chuyện. Mình thật sự bị hai người kia cô lập, nhưng không sao, ánh mắt hắn ta tối lại. Đã đến một bước này rồi, bọn họ không đắc ý được bao lâu. Lúc này Tống Nam thời làm kẻ bắt nạt ở tu chân giới đã dùng chắn gió theo đường bên ngoài rừng cây kia tìm tung tích đồng môn của mình khắp nơi. Nhưng không biết có phải vừa rồi bị tách ra đôi bên đều chạy trốn quá xa hay không, Tống Nam thời vòng quanh rừng cây hơn nửa vòng, đừng nói đồng môn, đến cả bóng người cũng không thấy nhưng mà gặp không ít mông điều nhưng dưới lá chắn gió của tống nam thời che giấu bọn họ chưa từng có giao phong gì tìm như vậy hơn một canh giờ bọn họ không thu hoạch được gì vân chỉ phong lại ngẩng đầu nhìn không chung sau một lúc lâu đột nhiên nói những mông điều đó bắt đầu tản đi tống nam thời cũng ngẩng đầu nhìn nàng không biết đám mông điều tản đi là vì có người đang khống chế chúng nó hay vì không bắt được người hoặc là đã bắt được đủ nhiều người Mà ở trong lòng nàng, vừa rồi mung điều đột nhiên bất ngờ bạo động thì khả nghi nhất là người bên cạnh mình. Đúng vậy, nàng hoài nghi quỷ khanh, nàng đã sớm cảm thấy giữa hắn ta và thế gia không trong sạch như vậy. Nếu thế gia có phương pháp khống chế mung điều thì tám phần hắn ta cũng hiểu biết chút ít. Mà vừa hay, mung điều tách đám người ra, hắn ta đã lập tức gặp được nàng. Nào có trùng hợp vậy? Đại sư Huynh nói mục tiêu của quỷ khanh là nàng. Nàng nhìn về phía quỷ khanh theo bản năng. Quỷ Khanh lập tức nhìn sang, hắn ta mỉm cười nói, xem ra đồng môn của Tống Cô Nương bị tách ra quá xa. Không bằng chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi trước, góp đủ thể lực mới dễ tiếp tục tìm kiếm. Tống Nam thời ngẫm nghĩ rồi nói, được đó, ba người bắt đầu tìm chỗ kín đáo có thể nghỉ ngơi. Quỷ Khanh vốn một đường im lặng, vào lúc này đột nhiên nói, Tống Cô Nương, một công tử thật ra tử Tàng sơn còn có một truyền thuyết không ai biết. Hai vị có biết không? Trong lòng Tống Nam thời khẽ độc hỏi, ồ, không phải nói trước khi Tứ Tàng Sơn có hung thú chỉ là một ngọn núi bình thường không có gì là à. Còn có truyền thuyết gì mà đến cả thành chủ đều nghe thế. Quỷ khanh cười, Diệp Gia cũng đời đời ở thành Trung Châu, bọn họ không từng nhắc với người à. Lúc này hắn ta đột nhiên nói đến Diệp Gia Tống Nam thời cứ cảm thấy hơi lạ lạ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không rõ là sai chỗ nào. Nàng theo bản năng liếc Vân Chỉ Phong một cái, Vân Chỉ Phong bình tĩnh gật đầu với nàng. Nàng nói thẳng, vậy thành chủ không ngại nói một câu. Hai người nghe thấy thành chủ Quỷ Khanh mở miệng nói, nghe đồn thật ra Tử Tàng Sơn này cất giấu mộ chôn di vật của một đại năng. Đại năng, cảm giác vi diệu trong lòng Tống Nam Thời càng sâu, rớt khoát hỏi, vì sao là mộ chôn di vật? Vị đại năng kia xảy ra điều gì ngoài ý muốn nên không tìm thấy xương cốt à? Quỷ Khanh lại lắc đầu, không, đại năng Phi Thăng. Tống Nam Thời, Phi Thăng còn sẽ để người ta chôn di vật của mình ở nhân gian? Quỷ khanh khẽ cười một tiếng có thể là vị đại năng kia muốn để lại gì đó ở nhân gian. Để lại gì thì cũng không đến mức trôn mình luôn chứ. Trong lòng tống nam thời quái dị, ngoài miệng lại hỏi nếu đúng như này thì chẳng phải tứ tàng sơn sẽ bị người ta đào dỗ mà? Còn có thể để đến bây giờ, tu chân giới cũng có trộm mộ. Nếu thực sự có mộ đại năng đã sớm bị trộm mộ thăm hỏi trước rồi. Quỷ khanh nhìn về phía nàng, nói đúng vậy. Nhưng mà đến bây giờ ta còn biết lời đồn này, chính là vì mộ của vị đại năng kia không ai có thể vào được. Hắn ta tiếp tục nghe nói, đại năng để lại phần mộ cực kỳ dễ thấy, nhưng chỉ có người có duyên mới có thể thấy được. Dù những người khác đi qua, cũng không thể nhìn ra cái gì. Tống Nam thời như suy tư gì, vậy đúng là thủ đoạn của đại năng. Quỷ Khanh đột nhiên nói đến mộ đại năng vào lúc này là có ý gì? Nàng mới nghĩ như vậy thì nghe thấy quỷ khanh đưa ra một lời giải thích hợp lý, chỉ đột nhiên nghĩ đến nếu trong chúng ta có một người có duyên có khi lúc chúng ta không ngăn được mông điều công kích còn có thể trốn vào mộ đại năng trốn tránh đấy. Suy nghĩ miên man thôi, Tống Nam thời cười như tin lời giải thích của hắn ta. Mấy người tiếp tục tìm kiếm chỗ nghỉ ngơi thích hợp, qua khoảng 15 phút Tống Nam thời đi ngang qua một sơn động, đột nhiên dừng bước chân. Nàng bình tĩnh nhìn sơn động kia. Vân Chỉ Phong nhỏ giọng gọi Tống Nam Thời, Tống Nam Thời lấy lại tinh thần, vừa quay đầu đã thấy quỷ khanh bình tĩnh nhìn nàng Hắn ta hỏi Tống cô nương làm sao vậy, hắn ta không liếc sơn động kia lấy một cái, như không cảm thấy có gì không ổn, hoài nghi thua tầm mắt về Tống Nam Thời như thường, chỉ đột nhiên nhớ tới, lần trước chúng ta vào nhầm tứ tàng sơn cũng nghỉ ngơi ở chỗ này Nàng nhìn về phía Vân Chỉ Phong, nhắc nhở, ngươi còn nhớ không? Cái lúc mà ngươi đi ra ngoài tra xét ta còn gặp phải một con mông điều giả mạo ngươi ở nơi này. Trong lòng vân chỉ phong vừa động hắn cũng nhìn thoáng qua sơn động kia, bừng tỉnh sao lại đi đến đây rồi nhỉ? Chúng ta tìm xa như vậy à? Tống Nam thời cũng thở dài, lần trước thật vất vả mới thoát ra thế mà lại đi lần nữa. Hai người cứ như vậy ngươi một câu ta một lời nói gian khổ lần trước vào đây, rất có sức mạnh muốn ở chỗ này nhớ lại quá khứ. Vừa rồi quỷ khanh còn hoài nghi, lúc này thấy bọn họ nói hăng say không định dừng lại thì một lần nữa cảm thấy mình bị cô lập. Hắn ta nhắc nhở chúng ta còn phải tìm chỗ nghỉ ngơi. Tống Nam thời giật mình tỉnh lại. Nàng chưa đã thèm, nhìn thoáng qua sơn động kia, nói, vậy nghỉ ngơi ở chỗ này luôn. Lần trước chúng ta còn để lại trận pháp ở nơi này, không biết còn ở đây không. Vân chỉ phong tiến lên nhìn thoáng qua, nói còn, vẫn có hiệu quả. Tống Nam thời cực mừng, vậy vừa hay có thể bớt chút thời gian. Hai người giam ba câu đã quyết định nghỉ ngơi ở chỗ này. Quỷ khanh lại bắt đầu hoài nghi. Nhưng hắn ta tiến lên, đúng là phát hiện có trận pháp còn sót lại cũng có dấu vết người ta đã từng nghỉ ngơi. Còn lại không có gì cả. Hắn ta nói, vậy ở chỗ này đi. Ba người vào sơn độc, sự thường ngồi nghỉ ngơi. Vân chỉ phong lấy đồ ăn ra. Sau khi Tống Nam thời kích hoạt trận pháp nhờ trận pháp che giấu móc ra nổi chén gáo bồn. Bắt đầu đốt lửa, ra vẻ phải nấu cơm. Nhưng lúc nàng đốt lửa thì khựng lại, quay đầu nói, thành chủ quỷ khanh có thể làm phiền ngươi ra bên ngài nhặt ít củi không, đi ra ngoài sơn động một tí có cây khô đấy. Quỷ khanh không thể dùng linh hòa à. Tống nam thời, linh hòa của ta là ly hòa, có thể đốt lá chắn gió của ta, lộ ra linh lực. Lúc khác thì có thể, lúc này không được, hay là các ngươi có ai dùng pháp thuật hệ hòa. Bọn họ đều không phải pháp thu, tất nhiên không có ai biết. Lý do này hợp tình hợp lý. Tống Nam Thời dừng một chút lại bổ sung có củi thì bữa cơm này ta giảm 15% cho ngươi. Quỷ Khanh, hắn ta đầy hoài mình lại bị thao tác tham tiền của Tống Nam Thời làm cho lộ. Hắn ta nghi ngờ Tống Nam Thời muốn làm gì đó, nhưng sẽ không có người nào đang ủ mưu mà còn không quên làm tiền chứ. Có lẽ chỉ muốn đuổi hắn ta đi để hai người nói chuyện riêng. Hắn ta còn từ chối thì khó tránh khỏi chọc người hoài nghi, bèn đứng dậy đi ra ngoài. Ngoài một dặm cũng không bao xa, lúc đi ra ngoài hắn ta quay đầu, chỉ nghe thấy hai người đang ghé vào nhau lầm bẩm xem mấy đồ này nấu món gì thì ngon. Hắn ta yên tâm đi ra ngoài, chân trước quỷ khanh đi ra ngoài, sau lưng vân chỉ phong lập tức làm lá chắn cách âm. Hắn nhanh chóng hỏi, người phát hiện cái gì? Tống Nam thời không nói chuyện, đi thẳng đến cửa động. Chỗ cửa động có một tấm bia đá, bia đá là một bát quái đồ mà Tống Nam thời nhìn từ nhỏ đến lớn. Tống Nam thời chỉ vào bát quái đồ kia, người có thể thấy cái này không? Vân chỉ phong cúi đầu nhìn thấy một cục đá bình thường không có gì lạ. Hắn nói cục đá, Tống Nam thời biết ngay hắn không nhìn thấy, quỷ khanh cũng không nhìn thấy. Nàng lại nghĩ tới quỷ khanh nói, nơi này có mộ chôn di vật của đại năng, người có duyên mới có thể thấy. Hắn ta mới nói còn không đến nửa canh giờ, sao lại trùng hợp vậy? Hơn nữa sơn động này đúng là sơn động lần trước bọn Tống Nam thời nghỉ ngơi, khi đó Tống Nam thời không hề thấy bia đá gì cả. Vân Chỉ Phong cũng đột nhiên nói, lần trước chúng ta tới, không có tảng đá này. Tốt, nói cách khác mà kệ là cục đá Vân Chỉ Phong nhìn thấy hay là tấm bia đá Tống Nam thời nhìn thấy, đều là mới xuất hiện. Quỷ Khanh nói người có duyên thì thứ đồ chơi này xuất hiện. Nàng là người có duyên, Tống Nam thời không khỏi tưởng tượng cảnh thứ đồ chơi này nhảy nhót chạy đến trước mắt nàng. Thứ quỷ gì, nàng không phải họ long, nhưng thời gian không đợi người quỷ khanh kia còn không biết khi nào trở về. Tống nam thời trực tiếp gõ gõ đập đập tấm bia đá kia, muốn tìm ra chỗ nào đó khác biệt. Sau đó nàng gõ rơi ra một miếng đá vụt như thứ kia chỉ là hàng giả hàng nhái. Tống nam thời, đại năng quỷ gì mà nghèo đến dùng tấm bia đá thấp kém này? Thật là chả ra gì cả. Động tác của nàng lập tức cẩn thận hơn nhiều, nhưng mà nghiên cứu mãi cũng không phát hiện ra thứ gì. Nàng nghĩ rồi nói thẳng, Vân Chỉ Phong, người bê cục đá này lên xem. Vân Chỉ Phong lập tức tiến lên bê cục đá. Không bê được, hắn bĩnh tĩnh tăng lớn lực đạo, gần như dùng ra sức lực toàn thân cục đá mới chậm rãi dịch lên mấy tấc. Tống Nam thời nhìn xuống xem mấy tấc này, nhìn trong chốc lát Vân Chỉ Phong đột nhiên nói, người mau chút tảng đá này, ta không bê được lâu. Tống Nam thời hỏi, người có thể chịu được bao lâu? Vân Chỉ Phong, ta nhiều lắm có thể chịu được 30 phút. Tống nam thời, người yếu vậy, mà lúc này quỷ khanh đã sắp chạy đến cách sơn động mấy trượng cũng nghe được bọn họ đối thoại. Người có thể chịu bao lâu, nhiều lắm 30 phút, trong lúc đó còn có cả tiếng thở dốc nhỏ vụn. Trong nháy mắt này quỷ khanh hiểu sai, bọn họ nói đến chịu, là chịu mà hắn ta nghĩ đến à. Kỳ lân tử yếu như vậy, chương 70, quỷ khanh đứng ở tại chỗ do dự một giây xem rốt cuộc mình có nên đi vào không. Đi vào, dường như không quá thích hợp, hắn ta là vai ác chứ không phải biến thái. Nhưng nếu bọn họ không phải như hắn ta nghĩ, mà đang làm chuyện lén lút sau lưng hắn ta thì sao? Quỷ Khanh không biết Tống Nam Thời có đứng đắn hay không, nhưng đoạn thời gian Vân Chỉ Phong làm kỳ lân tử của Vân ra thì vẫn luôn ở dưới mí mắt hắn ta, đó là người đứng đắn đến không thể đứng đắn hơn. Tuy rằng hiện tại thân phận giả của hắn là trai lơ của Tống Nam Thời. Nhưng mà một người đứng đắn như vậy... Hẳn không đến mức còn có tâm trạng làm việc đó trong chỗ hiểm cảnh chứ. Hẳn là không thể nào nhỉ. Quỷ Khanh nghĩ đến phong cách sợ vợ của Kỳ Lân Tử với Tống Nam thời mấy ngày nay đột nhiên có phần không chắc chắn. Dường như Kỳ Lân Tử bị đuổi giết một vòng trở về kết quả bị thương không phải thân thể mà là đầu óc. Thật thái quá, hắn ta miên man suy nghĩ cuối cùng vẫn quyết định đi qua nhìn trước. Hắn ta nhấp chân lên, nhưng ngay lúc đó, hắn ta đột nhiên nghe được một tiếng còi rất nhỏ như chim hót. Quỷ khanh biến sắc lập tức không chút do dự quay đầu tìm kiếm chỗ phát ra tiếng còi. Mà lúc này Tống Nam Thời phát hiện không thích hợp đã ra hiệu cho Vân Chỉ Phong buông cục đá, lặng lẽ đi đến cửa động giả vờ xem xét trận pháp liếc ra ngoài. Nàng nhìn thấy góc áo tối màu của quỷ khanh chợt lóe qua. Lại đi rồi, Tống Nam Thời hơi nhíu mày. Phía sau, Vân Chỉ Phong nhỏ giọng hỏi thế nào. Tống Nam Thời, hắn ta trở về lại đi rồi. Vân Chỉ Phong nhíu mày không biết hắn ta muốn đi làm việc gì. Tống Nam Thời, hắn ta làm việc của hắn ta, chúng ta làm việc của chúng ta, không quấy nhiễu lẫn nhau thôi. Vân Chỉ Phong tỏ vẻ bất đắc dĩ Tống Nam Thời chú ý dùng từ. Tống Nam Thời làm như không nghe thấy tiếp tục, nâng thứ đồ chơi kia lên, nếu là người có duyên ta cũng không tin trên thứ này không có cơ quan gì cả. Cánh tay Vân Chỉ Phong mơ hồ đau nhức thế cho nên phát đầu tiên thiếu chút nữa hắn không nâng lên nổi. Ánh mắt Tống Nam Thời lập tức khinh thường, bụt miệng thốt ra, Vân Chỉ Phong. Rốt cuộc ngươi có được không đó? Sao mà yếu như vậy? Vân Chỉ Phong, hắn lập tức phát lực vững vàng nâng lên. cúi đầu nhìn Tống Nam Thời, ngươi xem ta được chưa? Tống Nam Thời, dục vọng thắng thua này từ đâu ra thế? Nàng có lệ, được, được, được. Đặc biệt giúp đỡ đi. Vân Chỉ Phong như được như ý. Nhưng hắn im lặng một lát vẫn cảm thấy dường như đoạn đối thoại này có chỗ nào đó không ổn. Quỷ khanh theo tiếng còi tìm vào trong rừng rậm, một bóng dáng mặc đồ màu nhạt đứng đưa lưng về phía hắn ta. Người nọ nghe được tiếng bước chân, quay đầu, là một gương mặt bình thường nhưng thoạt nhìn cực có lực tương tác. Đúng là Quyết Minh Tử. Quỷ khanh nhíu mày, sao ngươi vào được? Quyết Minh Tử cười lạnh, ngươi bảo ta ứng phó với đám người tiên minh kia, còn hỏi vì sao ta vào? Quỷ khanh nói tiếng người. Quyết Minh Tử nói thẳng, đám cáo giả tiên minh kia ta không đỡ được. Mấy năm nay tâm tư của ngươi không đặt trên việc tài vụ, sổ sách làm không sạch sẽ, không chịu nổi bọn họ cha. Ta nhắc nhở ngươi một tiếng, đám sói tiên minh kia thấy thịt là cắn không nhả, một khi ngươi đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị cha đến tận gốc. Cho nên lần này tống nam thời mà bình an từ tứ tàng sơn ra thân phận này của ngươi cũng sẽ bị hủy luôn. Ngươi không có cơ hội lần thứ hai, biết không? Quỷ khanh cười lạnh, bọn họ không có cơ hội đi ra ngoài. Quyết Minh từ nhìn chằm chằm hắn ta một lúc lâu, đột nhiên hỏi cho nên ngươi đã nói cho nàng về mộ của người kia. Quỷ khanh gật đầu, hiện tại nàng có tư cách nhập mộ, không mượn tay nàng tìm được mộ ta có trông giữ ở thành Trung Châu bao lâu cũng vô dụng. Để nàng tìm được mộ, mở ra cửa vào ta lại giết nàng đoạt được truyền thừa. Đây là phương pháp nhanh nhất cũng là phương pháp duy nhất. Quyết Minh từ cười lạnh thật khéo, lúc trước ta cũng nghĩ vậy đấy. Gã biết mình không tìm thấy cũng không lấy được mệnh bàn kia cho nên tìm biến số trong quẻ tượng của gã, muốn mượn tay nàng, kết quả thì sao? Hiện tại người ta cầm mệnh bàn vốn thuộc về gã mà lăn lộn hô mưa gọi gió. Quyết Minh Tử không nhịn được nói ta hẳn đã từng nhắc nhở ngươi, đừng xem thường tống nam thời. Nếu nàng dễ đối phó giống ngươi nghĩ thì ta cũng không đến mức sám xịt chạy đến chỗ ngươi. Quỷ Khanh lập tức ngắt lời gã ta cũng từng nhắc nhở ngươi, đừng nhúng tay vào chuyện trên địa bàn của ta. Ta không phải ngươi, ngươi bị vấp ngã, không đại biểu ta cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ. Quyết Minh tử lạnh lùng nhìn hắn ta. Sau đó gã đột nhiên hỏi, ngươi không phải ta. Gã tiến lên hai bước chậm rãi nói, ngươi làm thành chủ lâu quá rồi quên mất bản thân mình là ai à? Ta là hóa thân bên ngoài của bản thân, ngươi cũng là hóa thân bên ngoài của bản thân. Chúng ta có tư duy như nhau, đến cả lựa chọn mưu kế đều giống nhau. Quỷ khanh ta và ngươi, vốn là một người. Tống Nam Thời lật hết một lượt trong ngoài tấm bia kia cũng không phát hiện gì cả. Cuối cùng nàng bảo Vân Chỉ Phong thả tấm bia đá xuống, sau đó ngây ra nhìn tấm bia đá. Vân Chỉ Phong lặng lẽ lắc lắc bả vai đau nhức. sau đó an ủi Tống Nam Thời, đừng nóng vội từ từ thôi. Tống Nam Thời không vội, nàng nhìn chằm chằm đồ án bát quái duy nhất trên bia đá kia một lúc lâu. Sau đó nàng đột nhiên hỏi, Vân Chỉ Phong ta cảm thấy đồ án bát quái này rất quen. Vân Chỉ Phong nhìn thoáng qua. Hắn đương nhiên không nhìn ra. Chỉ là một cục đá. Hắn chỉ hỏi, ngươi nghĩ đến cái gì à? Tống Nam thời dứt khoát đứng dậy đi sang, ngồi sổm trước tấm bia đá vuốt ve bát quái đồ kia. Trải qua bê vác bạo lực vừa rồi, tấm bia đá trước mắt đã bị Vân chỉ phong bẻ gồ ghề lồi lõm. Rõ ràng đồ được gia tăng thuật pháp khiến hóa thần kỳ đều không thể lay động, lúc này chọc vào lại giống như thứ hàng giả hàng nhái. Lại có một loại cảm giác quen thuộc thân thiết keo kiệt bùn xỉn Là nàng gặp phải đại năng đều keo như vậy, hay là... Tống nam thời chợt nhớ ra, đột nhiên móc mệnh bàn. Nàng nhìn mệnh bàn, lại nhìn tấm bia đá, lại nhìn mệnh bàn, lại nhìn tấm bia đá. Bát quái đồ trên mệnh bàn và bát quái đồ trên bia đá đều to nhỏ như nhau. Ở góc tấm bia đá có một ít hoa văn thoạt nhìn như dấu ấn siêu siêu vẹo vẹo vậy mà giống hệt hoa văn trang trí trên mệnh bàn của nàng. Nàng im lặng một lát lẩm bẩm ta suy nghĩ cẩn thận đã. Hóa ra không phải đại năng nào cũng keo kiệt bùn xỉn, Mà chỉ có một đại năng keo kiệt bùn xỉn để nàng gặp phải hai lần. Vân Chỉ Phong vừa thấy nàng lấy mệnh bàn ra thì cũng hiểu. Hai người liếc nhau trăm miệng một lời. Là tiền bối bắt ta trả nợ kia. Là tiền bối bắt ngươi trả nợ kia. Có thể thấy được hai người đều nhớ mãi không quên với chuyện trả nợ này. Tống Nam thời lập tức hưng phấn, hay lắm. Lúc trước ta còn hâm mộ đại sư huynh lấy được truyền thừa kia. Kiếm thần đại nhân còn chuẩn bị xong cả đồ sau khi huynh ấy hóa thần kỳ mới có thể mở ra ta cũng chỉ có một cái mệnh bàn, dùng thế nào còn phải tự mình lần mò. Hóa ra tiền bối đang chờ ta ở chỗ này. Là ta trách hoan tiền bối. Vân chỉ phong dội nước lạnh cho nàng, nhưng ông ấy bắt ngươi trả nợ. Tống nam thời vung tay lên, cái đó không quan trọng. Quan trọng là tấm bia đá. Nói xong, nàng đột nhiên khựng lại, nhớ tới gì đó, không từ từ. Tấm bia đá này. Nàng và Vân Chỉ Phong liếc nhau, Vân Chỉ Phong lập tức nói trí nhớ của ta rất tốt. Lần trước chúng ta tới nơi này, cục đá căn bản không tồn tại. Bây giờ lại có thêm hơn nữa ở trong mắt ta, nó chính là cục đá. Tống Nam thời như suy tư gì, đột nhiên có thêm một tấm bia đá. Như vậy chỉ có hai khả năng, thứ nhất cục đá này vốn căn bản không ở nơi này. Chẳng qua lần này bọn họ vào núi, đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Thứ hai, nó vốn ở ngay chỗ này, chẳng qua trước đó mà kệ là Tống Nam Thời hay là Vân Chỉ Phong, đều không nhìn thấy. Tống Nam Thời phân tích một chút, nếu tình huống thứ nhất như vậy vị tiền bối kia làm mộ ít nhất biết sẽ truyền còn phải chuẩn xác chạy đến trước mặt người có duyên là nàng, phải làm một cái mộ như vậy, hao phí không nhỏ. Mà Tống Nam Thời nhìn thoáng qua công trình tấm bia đá giống bã đậu kia. Được lắm, khả năng đầu tiên quyết đoán loại trừ thứ này vốn ở chỗ này. Chỉ là trước đó bọn họ không nhìn thấy, Tống Nam thời nghĩ trăm lần cũng không ra, không thể nào. Lần trước tiến vào ta không nhìn thấy, lần này tiến vào ta có thể thấy. Chức năng phán định của mộ biên này như nào nhỉ? Vân Chỉ Phong cũng cảm thấy kỳ lạ. Theo lý thuyết Tống Nam thời là người thừa kế mà vị tiền bối kia lựa chọn. Nếu nàng có thể thấy thì sẽ vẫn luôn có thể thấy, sao lại xuất hiện loại tình huống này? Chẳng lẽ lần đầu tiên Tống Nam Thời tiến vào còn chưa đạt được điều kiện nào đó mà vị tiền bối kia bố trí? Vân Chỉ Phong đột nhiên hỏi, lần trước sau khi từ tứ tàng sơn ra, người đã làm cái gì? Tống Nam Thời bụt miệng thốt ra, không phải đi dịp ra à, còn thuận tiện trả 5.000 linh thạch. Nói đến đây, hai người đồng thời khựng lại. Bọn họ lập tức liếc nhau. Tống Nam Thời đầy mặt là mẹ kiếp. Hai người chăm miệng một lời, giấy nợ Sau đó là hai mặt nhìn nhau, câm nín một lát sau vân chỉ phong bình tĩnh không có lẽ chúng ta nghĩ sai rồi tốt xấu gì vị tiền bối kia cũng là đại năng phi thăng sao có thể làm ra chuyện bắt đệ tử truyền thừa trả nợ rồi mới cho truyền thừa tống nam thời bình tĩnh hơn hắn không ông ấy làm được tuy rằng tống nam thời còn chưa từng gặp vị đại năng này nhưng nàng lại cảm thấy đây thật sự là chuyện mà vị đại năng kia có thể làm ra nàng lý trí phân tích sau khi trả tiền diệp gia ta cầm giấy nợ mà tiền bối để ở diệp gia về Trên người ta hiện tại ngoài Linh Thạch ra, thứ duy nhất thừa ra, có liên hệ với ông ấy, chính là tờ giấy nợ kia. Vì thế Vân Chỉ Phong cũng im lặng. Một lát sau, hắn chậm rãi nói, có lẽ đây chỉ là bài kiểm tra của tiền bối đối với ngươi. Chờ ngươi cầm mạnh bàn, lại cho ngươi giấy nợ, xem ngươi có phải người tuân thủ hứa hẹn, không trộm dùng mánh lưới không. Kiểm tra nhân phẩm của ngươi, ngươi xem, không phải nhân phẩm của ngươi đã qua cửa à, giấy nợ chính là vé vào cửa. Tống Nam thời sâu kín, nhân phẩm của ta có giá 5.000 linh thạch à? Vân Chỉ Phong do dự một lát có giá hả Tống Nam thời, không đáng giá. Vân Chỉ Phong, mắt thấy sắp hỏi Vân Chỉ Phong thành tự kỷ Tống Nam thời lại nói ta còn có một vấn đề cuối cùng. Vân Chỉ Phong nhìn vẻ mặt nàng, hiểu rõ quỷ khanh. Tống Nam thời gật đầu, đúng vậy quỷ khanh. Nàng đi thẳng vào vấn đề chính, lúc nãy quỷ khanh nói về cổ mộ của đại năng với ta, rốt cuộc là vô tình hay hắn ta sớm biết rằng ta có thể tìm được cổ mộ của tiền bối. Tống Nam thời lại nghĩ tới quyết minh tử, lúc trước quyết minh tử cũng hiểu biết về mệnh bàn còn hơn người được truyền thừa là nàng. Hắn ta, nói đúng hơn là bọn họ, dường như rõ như lòng bàn tay với truyền thừa mà tiền bối kia để lại. Không, cũng không thể nói như lòng bàn tay. Dẫu sao nếu quỷ khanh thật sự biết về giấy nợ, giấy nở của Diệp Gia có thể giữ được hay không cũng là vấn đề. Bọn họ như được vận mệnh dẫn dắt biết Tống Nam Thời phải làm gì mới có thể tìm được cổ mộ của Đại Năng, vì thế chờ nàng lại lần thứ hai đi tới Tứ Tàng Sơn. Hắn ta muốn lợi dụng Tống Nam Thời tìm được vị trí cổ mộ, điều này không thể nghi ngờ. Nhưng mà, Tống Nam Thời híp híp mắt coi trọng chuyên thừa của tiền bối như vậy, rốt cuộc hắn ta có quan hệ gì với Quyết Minh Tử. Lúc hỏi vậy Tống Nam thời đột nhiên nhớ tới một chuyện sắp bị nàng quên luôn. Quyết Minh Tử là hóa thân bên ngoài của người nào đó? Ta chính là ngươi, quỷ khanh trầm mặc rằng co với Quyết Minh Tử một lát quỷ khanh đột nhiên bật cười. Hắn ta nói, không sai. Ta chính là ngươi, ngươi và ta đều là hóa thân bên ngoài của bản thể. Chỗ khác nhau là ta kế thừa học thức và tính cách của bản thể thời thiếu niên, mà khi bản thể đắp nặn ngươi đã lựa chọn tính cách trưởng thành hơn nhiều. Cho nên ta rất tò mò. Hắn ta nói, bản thể thời niên thiếu bầy mưu lập kế bộc lộ mũi nhọn như thế, sao trưởng thành lại thành dáng vẻ như ngươi nhỉ? Chẳng lẽ đây là con người cuối cùng sẽ trưởng thành dáng vẻ mà mình ghét trong truyền thuyết à? Ngầm tự khen mình công khai châm biếm gã. Quyết minh tự lập tức nổi giận quỷ khanh. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Quỷ khanh ha ha cười lạnh như nhau, như nhau. Quyết Minh tử nhắm mắt quyết định không so đo với tên hóa thân kế thừa đầu óc còn chưa lớn hàn của bản thể thời thiếu niên. Gã lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta muốn hợp tác với ngươi à? Đây không phải chuyện riêng của ta và ngươi. Lần trước vân gia càn quét kỳ lân tử đột ngột như vậy. Kỳ lân tử còn chạy tới vô lượng tông, ngươi không hề nói gì với ta, làm ta cực kỳ bị động. Mà lần này nếu ta không vạch trần người dịch dung bên cạnh tống nam thời kia là kỳ lân tử, ngươi còn chẳng hay biết gì đấy. Có qua có lại ta phải biết rằng kế tiếp ngươi muốn làm gì. Quỷ Khanh hiểu rõ, hắn ta là thành chủ tất nhiên từng gặp Kỳ Lân Tử. Hắn ta cũng biết những hoạt động đó của vân gia. Kỳ Lân Tử bỏ mình ngoài ý muốn chết ở Tứ Tàng Sơn gì chứ thế ra và hắn ta đều rất rõ ràng là chết thế nào. Chẳng qua không ngờ trời xui đất khiến hắn bị Quyết Minh Tử gặp phải. Quyết Minh Tử đến cậy nhờ hắn ta mang đến tin tức Tống Nam Thời và người bên cạnh Tống Nam Thời. Quỷ Khanh vừa nghe thì biết ngay hóa ra kỳ lân tử ở chỗ này. Cho nên Vân chỉ phong ngụy trang ở trước mặt quỷ Khanh từ đầu tới đuôi đều không hiệu quả. Nghĩ vậy quỷ Khanh đột nhiên do dự. Sau đó hắn đột nhiên hỏi, nói vậy lúc kỳ lân tử bị đuổi giết hoặc nói lúc ở bí cảnh Bạch Ngô thật sự không bị thương đầu óc gì à. Vốn đang nói chuyện nghiêm túc hắn ta đột nhiên nói vậy quyết minh tử bị làm cho ngây ra hả. Quỷ Khanh nhìn trái nhìn phải rồi hạ giọng nói, lúc ta vừa quay về thấy được kỳ lân tử và tống Nam thời. Hắn ta không nói tiếp nhưng ánh mắt ý vị thâm trường. Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh vốn là hóa thân bên ngoài của cùng một người, sao có thể không biết hắn ta có ý gì, lập tức kinh ngạc. Ngay sau đó gã lập tức phẫn nộ, gã lớn tiếng nói ta biết ngay mà, ta biết ngay giữa hai người kia không trong sạch, bọn họ chắc chắn mở ám, lúc trước ở trước mặt ta còn ra cái vẻ không thẹn với lòng. Hứ, thật sự trả ra cái gì. Quỷ khanh vui vẻ xem gã tức giận. Quyết minh tử tức giận xong thì phát hiện sai chủ đề, lập tức nói, ngươi còn chưa nói chính sự. Quỷ khanh khẽ cười một tiếng. Hắn ta lấy ra một cái còi, đưa cho Quyết minh tử. Quyết minh tử nhìn thấy cái còi kia thì ngạc nhiên. Quỷ khanh thong thả ung dung nói, ta từng nói với Tống Nam Thời, nếu chúng ta gặp phải nhiều mông điều đuổi theo có khi còn có thể trốn vào mộ trôn di vật ẩn thân. Ngày thường có lẽ nàng sẽ canh chừng ta không cho ta biết mộ trôn di vật kia ở nơi nào. Nhưng nếu nàng bị đuổi đến đường cùng thì sao? Người nói nàng có thể vào mộ trôn di vật trốn tránh như ta nói không? Quyết Minh tử nhìn hắn ta với vẻ phức tạp. Xem ra bản thể thời thiếu niên thủ đoạn kịch liệt hơn xa gã tưởng tưởng. Quỷ Khanh tiếp tục việc ngươi phải làm là thổi cái còi này, khống chế đàn mông điều. Quyết Minh tử bình tĩnh nhìn gã một cái, nói tốt nhất ngươi đừng làm hỏng. Gã ngậm còi vào trong miệng. Nếu Tống Nam Thời ở đây thì nàng sẽ nghe thấy, đây là tiếng còi khống chế ngung điểu mà nàng nghe được khi lần đầu tiên vào nhầm tứ thàng sơn. Cho nên vòng tới vòng lui, chúng ta vẫn giải quyết vấn đề trước mắt đi. Tống Nam Thời ngồi sổm trước tấm bia đá kia, đã biết vì sao ta có thể thấy, vậy làm thế nào mở ra đây. Vân Chỉ Phong cũng phát sầu theo, sau đó hắn thấy Tống Nam Thời dứt khoát dán mệnh bàn trong tay lên. Một giây, hai giây, không một tác dụng, Tống Nam Thời đơ mặt thua tay về. Vân Chỉ Phong chỉ có thể nói, đừng nóng vội không chậm mấy phút này. Tống Nam Thời thời gian không đợi người. Người không biết ta đang vội đến nhường nào đâu. Vân Chỉ Phong ngẫm nghĩ quyết định giúp Tống Nam Thời một tay, nói, vậy nếu tiền bối lại để cho ngươi một tờ giấy nợ ở mộ này thì sao? Ngươi còn vội vàng muốn vào nữa không? Cả người Tống Nam Thời cứng đờ. Vân Chỉ Phong bổ sung, có khi khoản này còn lớn hơn, một vạn linh thạch gì đó. Tống Nam Thời. Nàng cứng đờ nói tiền bối nghèo như vậy, sao có thể nợ đến một vạn linh thạch? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trong mắt Vân Chỉ Phong mang theo ý cười gian xảo dù sao không phải ông ấy trả. Tống Nam Thời, đúng rồi, là đồ coi tiền như rác nhà nàng trả. Tống Nam Thời đột nhiên không muốn mở mộ chôn di vật này ra. Vân Chỉ Phong thấy thế ý cười trong mắt càng tăng lên, vừa hay bị Tống Nam Thời bắt gặp. Tống Nam Thời hiểu ra mình bị người ta trêu chọc tức muốn học máu, Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong đang muốn nói gì đó, lại đột nhiên khượng lại ý cười trên mặt nháy mắt biến mất. Tống Nam Thời cũng vậy, hai người cùng nhau đứng dậy cầm vũ khí trong tay, nhìn ra ngoài cửa động. Tiếng chạy lộn xộn từ xa tới gần, bóng dáng quỷ khanh xuất hiện ở ngoài động cách đó không xa, bước chân hoảng loạn. Hắn ta nói mau, mau, nhưng hai người lại không nhìn hắn ta chỉ nhìn về phía sau hắn ta. Phía sau hắn ta là đàn ngung điều rậm rạp, người này, mang đàn ngung điều đến, mà ngay khi nhìn thấy đàn ngung điều kia tống nam thời ý thức được một chuyện. Nhiều ngung điều như vậy, bọn họ tuyệt đối không thể toàn thân mà lui. Quỷ khanh có câu nói rất đúng, khi bọn họ bị đuổi đến đường cùng, hoàn toàn có thể trốn vào mộ trôn di vật. Nhưng nàng cũng cảm thấy ai mang ngung điều đến thì nên do người đó giải quyết. Lúc này quỷ khanh cách cửa vào còn có một đoạn tống nam thời đột nhiên duỗi tay vẫy tay với quỷ khanh hẹn gặp lại một tay khác rút ra giấy nợ trong nhẫn chữ vật giấy nợ bỗng nhiên dán lên bia đá ngay sau đó ánh sáng trắng hiện lên hai người đột nhiên biến mất tại chỗ chìa khóa là giấy nợ khi vân chỉ phong nhắc tới tiền bối có thể để lại một tờ giấy nợ không tống nam thời đã nghĩ tới lấy tính nét kia của tiền bối chìa khóa mà ông ấy để lại chính là giấy nợ của ông ấy thật là đến lúc này cũng không quên khoản nợ của ông ấy quỷ khanh còn cách cửa động có một bước trợn tròn hai mắt. Hắn ta đã tính toán xong tất cả. Hắn ta muốn cho Mông điểu đuổi theo bọn họ mệt mỏi chạy trốn, để bọn họ không thể không chủ động tìm kiếm chỗ có thể ẩn thân, như vậy có thể tìm được mộ chôn di vật. Nhưng ai có thể nói cho hắn ta? Hắn ta mới đi ra ngoài chưa đến 15 phút. Sao hai người này đã tìm được mộ chôn di vật rồi còn mở nó ra? Mà sở dĩ hắn ta có thể yên tâm đi ra ngoài là do biểu hiện của Tống Nam Thời cũng đủ làm hắn ta thả lỏng cảnh giác cho rằng nơi này không có gì cả. Hắn ta đột nhiên nhớ đến lời Quyết Minh Tử nói. Tống Nam Thời không phải tu sĩ có thể khinh thường. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc chuyện.com 71, Tống Nam Thời đơ mặt đứng ở trước một nấm mồ. Một nấm mồ khá giản dị, đến cả bia đều làm bằng gỗ. Hiện tại vị trí không gian của bọn họ giống hệt khi bọn họ tiến vào Sơn Động, nhưng không có quỷ khanh huynh, bên ngoài Sơn Động cũng là một khoảng hư vô. Chỉ có thêm nấm mồ này, như là có người phục chế cảnh tượng bên ngoài dọn đến một không gian khác, sau đó lại dùng một loại thái độ khá có lệ trôn cho bản thân mình một nấm mồ. Vân Chỉ Phong nhìn chằm chằm nấm mồ kia một lúc lâu trần chờ, đây là Tống Nam thời trả lời hắn, mộ trôn di vật. Vân Chỉ Phong ta cho rằng mộ trôn di vật hẳn là lăng mổ cỡ lớn. Dẫu sao còn phải để lại lưu truyền thừa ở bên trong mà. Vân chỉ phong biết rất nhiều đại năng chú ý đến chết cũng như sống. Nếu không thể phi thăng trước khi chết thường sẽ xây lăng mộ cỡ lớn cho mình, để lại thích góp và truyền thừa cả đời của mình chờ đợi truyền nhân thích hợp. Đương nhiên, đây phần lớn là không có đệ tử. Tu chân giới nhiều chỗ đại năng truyền thừa làm người ta xua như xua vịt cũng nhờ vậy mà đến. Nhưng cũng có một vài tu sĩ tuy rằng phi thăng, nhưng ở thế gian không có đệ tử, lo lắng sau khi phi thăng truyền thừa đoạn tuyệt cũng sẽ tu sửa lăng mộ hoặc là chỗ truyền thừa khác tìm kiếm đệ tử. Mà tiền đề của tất cả những thứ này là cái gọi là chỗ truyền thừa kia phải thỏa mãn hai điều kiện, hấp dẫn đệ tử, để lại truyền thừa. Không xa hoa thần bí sao có thể hấp dẫn đệ tử. Không đủ lớn thì để lại truyền thừa thế nào? Chỗ đủ tư cách truyền thừa hẳn là loại như bí cảnh bạch ngô chân bảo khắp bí cảnh hấp dẫn thu sĩ người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Cửa vào truyền thừa khó tìm, vô số thư tịch làm thử thách. Đệ tử truyền thừa vượt 5 ải chém 6 tướng cuối cùng mới có thể chân chính nhìn thấy truyền thừa. Mà không phải, Vân chỉ phong nhìn thoáng qua nấm mồi nhỏ kia. Nói thật trước khi vào, hắn đã chuẩn bị xong cùng tống nam thời vượt 5 ải chém 6 tướng. Hắn nghẹn nửa ngày, chỉ nghẹn ra một câu, vị tiền bối này đúng là người thành thật. Nói là mộ trôn di vật cũng chỉ lưu lại một nấm mồ. Tống Nam thời im lặng một lát đột nhiên nói cuối cùng ta đã hiểu vì sao lúc trước tiền bối lại để mệnh bàn ở truyền thừa của kiếm thần. Nàng nhìn nấm mồ kia trình độ tài chính thật sự của ông ấy hóa ra là thế này. Trước kia Tống Nam thời vẫn luôn biết vị tiền bối để lại truyền thừa cho nghèo, nhưng đại năng mà có nghèo thế nào còn có thể nghèo hơn cả Tống Nam thời nàng à? Hiện tại xem ra thật sự là có thể. Chỉ có thế này, chỉ có thế này, chỉ có trình độ chỗ truyền thừa thế này. Nếu ông ấy không yên lặng đặt truyền thừa của mình ở chỗ truyền thừa của người khác xây dựng chỗ truyền thừa trong tu chân giới càng thêm cạnh tranh này, ông ấy thật sự có chờ thêm một ngàn năm nữa cũng không chờ được đệ tử truyền thừa của mình. Nàng không khỏi nói, ta nghe nói sau khi rất nhiều đại năng phi thăng sẽ khoe với nhau ai xây chỗ truyền thừa để lại tốt hơn. Tiền bối làm như vậy, không sợ mình lên thượng giới rồi bị người ta cười nhạo à. Vân Chỉ Phong có thể là thói quen. Tống Nam thời cảm thấy có lý. Vân Chỉ Phong xoa xoa chán, nói về chính sự, bây giờ chúng ta phải làm sao. Nơi này ngoài có thêm một nấm mồ trôn di vật ra, còn lại đều giống bên ngoài. Không có chỗ nào có thể giấu đồ. Tiền bối sẽ không để lại đồ cho người ở mộ chứ. Tống Nam thời nhìn mộ bia bằng gỗ không viết gì kia trầm ngâm một lát ta cảm thấy rất có khả năng. Vân Chỉ Phong cảm thấy hoang đường, chúng ta không thể đào mồ chứ. Tuy tiền bối kia đã phi thăng, để lại cũng chỉ là mộ trôn di vật thật sự làm chuyện thiếu đạo đức như vậy không biết có bị xét đánh không, nhưng không khỏi vẫn có phần bất kính với tiền bối kia. Sau đó hắn thấy ánh mắt Tống Nam Thời sáng lên. Vân Chỉ Phong thầm thấy không ổn, vội vàng nói, từ từ, ngươi sẽ không. Tống Nam Thời ngắt lời hắn, ta cảm thấy, đào mồ cũng không phải không được. Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời, ngươi tỉnh táo tí. Đây là truyền thừa của ngươi, nói gì thì vị tiền bối kia cũng được coi như nửa sư tôn của ngươi. Ngươi đào mồ sư tôn của ngươi. Tống Nam thời nhìn vẻ một lời khó nói hết trên mặt hắn, hỏi lại, nơi này chỉ có cái mồ này có thể giấu đồ, nếu không ngươi bảo phải làm sao bây giờ. Vân Chỉ Phong, hình như thật sự cũng chỉ có biện pháp này. Cho nên, lúc trước tiền bối thiết kế chỗ truyền thừa này, có nghĩ tới mình sẽ bị người ta đào mồ không? Tống Nam thời còn nói, đương nhiên tuy rằng ta muốn đào mồ của nửa sư tôn của ta, nhưng điều này không đại biểu ta không tôn trọng ông ấy. Vân Chỉ Phong cho nên, Tống Nam thời dứt khoát lấy nguyên liệu nấu ăn ở bên ngoài lừa gạt quỷ khanh nói phải làm cơm kết quả chưa làm gì ra, đặt ngay ngắn trước mộ bắt đầu tế bái theo ý nghĩa vật lý nửa sư tôn của nàng. Nàng còn hỏi Vân Chỉ Phong có rượu không? Vân Chỉ Phong đơ mặt không có. Tống Nam thời chỉ có thể tiếc nuối bỏ cuộc, dọn xong đồ, nàng ngẫm nghĩ. Vì bày tỏ thành ý của mình còn cố ý đặt thờ giấy nợ kia trên đồ cúng tiện nói cho tiền bối tuy rằng mình muốn đào mồ của ông ấy nhưng nàng đã giúp ông ấy trả tiền. Chuẩn bị ổn thỏa xong Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong thành kính quỳ xuống dập đầu mấy cách vẻ mặt kia thoạt nhìn muốn bao nhiêu thành kính có bấy nhiêu thành kính. Sau đó đứng dậy rút một cái sẻng từ nhẫn chữ vật ra lại ném cho Vân Chỉ Phong một cái sẻng đào. Không chút do dự. Mắt thấy Tống Nam Thời đã tiến lên chuẩn bị đào, Vân Chỉ Phong do dự dẫy rụa giữa đào và không đào nửa giây cuối cùng vẫn đi qua giúp Tống Nam Thời một tay. Hai cái sẻng cắm xuống mô cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng mà bọn họ còn chưa đào sẻng đất đầu tiên lên, một âm thanh cực kỳ nóng nảy từ mộ truyền đến ai đào mộ ông đấy. Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong, trong nháy mắt hai người đều kinh ngạc, sắc mặt Tống Nam Thời đại biến, sát chết vùng dậy. Phản ứng đầu tiên của Vân Chỉ Phong là kéo Tống Nam Thời lùi ra phía sau vài bước ngay sau đó lý trí phân tích, hẳn không phải đây là mộ trôn di vật bên trong không có thi thể, sát chết vùng dậy từ đâu ra. Vì thế hai người đều nhìn về phía mộ phần kia, thì thấy một cái đầu nửa trong suốt từ trong đất mặt ló ra, liếc bọn họ một cái, lại liếc bọn họ một cái. Tống Nam Thời, thật sự không phải sát chết vùng dậy, đờ mờ, là quỷ. Tống Nam Thời lập tức nhặt đồ cúng trên mặt đất lên, nhanh chóng quyết định ném về phía cái đầu quỷ kia. Cái đầu nửa trong suốt tất nhiên không thể thật sự bị vật thật đập chúng. Tống Nam Thời nhìn thứ đồ kia xuyên qua đầu ông ấy. Đầu kia chừng mắt ngươi làm gì. Tống Nam Thời không nói hai lời, vén tay áo lên chuẩn bị đuổi quỷ vật lý. Vân chỉ phong xem đến ngây ra trong giây lát không biết biểu hiện này của Tống Nam Thời là sợ quỷ hay là không sợ quỷ. Ngươi nói nàng sợ, nàng dám cứng đối cứng với quỷ. Nhưng ngươi nói nàng không sợ, một tu sĩ, phản ứng này không khỏi quá kích động rồi. Nhưng hiện tại hắn đã cảm thấy không ổn, lập tức ngăn cản Tống Nam Thời, nói: "Ngươi bình tĩnh trước đã." Hai người đang lôi kéo, đầu quỷ kia quét tới quét lui giữa hai người. Đầu quỷ mở miệng: "Ai trong các ngươi học xem bói?" Tống Nam Thời lập tức nói: "Vân Chỉ Phong, chờ ta siêu độ cái đầu quỷ này trước đã." "Vân Chỉ Phong?" Hắn nói Tống Nam Thời: "Ngươi bình tĩnh một chút." Có khả năng đây là một sợi thần thức không? Đầu quỷ kia nhìn hắn một cái tên nhóc nhà người có mắt nhìn đấy. Người học xem bói à? Vân chỉ phong hít sâu một hơi, tiền bối, không phải ta. Đầu quỷ kia nhìn về phía tống nam thời, sau đó đôi mắt càng mờ càng to, như là nhìn thấy chuyện gì không thể tin nổi. Lúc này tống nam thời cũng bình tĩnh lại ý thức được gì đó, mắt to chừng mắt nhỏ với cái đầu nửa trong suốt kia. Sau đó, tống nam thời, mẹ kiếp. Đầu quỷ, mẹ kiếp. Ngươi chính là tiền bối để lại giấy nợ kia. Ngươi chính là đứa coi tiền như rác trả tiền cho ta. Tống Nam thời, coi tiền như rác, nàng lạnh lùng nhìn đầu quỷ. Đầu quỷ ý thức được mình nói sai, khụ một tiếng, đánh đòn phủ đầu ta là một sợi thần thức mà chủ nhân truyền thừa trong tay ngươi để lại. Ta họ thạch, ông vốn tưởng rằng những lời này sẽ làm tiểu nha đầu này vui mừng quá đỗi. Ai ngờ Tống Nam thời nhìn ông ấy một lúc lâu, đột nhiên nói, thạch tiền bối, ngài từ mặt đất ra trước rồi hãy nói tiếp đi. Nàng chân thành nói, rất dọa người. Hạch tiền bối, ông yên lặng từ trong đất bỏ ra, ngồi ở trên mộ bia của mình. Ông vừa cúi đầu, đã thấy giấy nợ bị coi như đồ cúng đặt trên mặt đất. Ông ấy cực kỳ vui mừng, xem ra ta không có chọn sai người, người đã trả tiền. Tống Nam thời gật đầu, đúng vậy ta là đứa coi tiền như rác đồ tư cách. Hạch tiền bối, đệ tử truyền thừa này còn là đứa cứng đầu, không dễ chơi. Nhưng mà hợp khẩu vị của ông ấy... Mà điều duy nhất không quá vừa lòng chính là, ông ấy nhìn Tống Nam Thời, lại nhìn nữa rồi chập lưỡi, sao ngươi lại có mệnh cách quỷ nghèo thế? Tống Nam Thời, cứng, nắm đấm trong tay cứng, nhưng may mắn ông ấy rất nhanh nói tiếp một câu chập. Lại là một đứa mệnh cách quỷ nghèo, lại, Tống Nam Thời lập tức hỏi tiền bối cũng là mệnh cách quỷ nghèo à? Thạch tiền bối, sao? Thoạt nhìn không giống à? Tống Nam Thời nhìn ông ấy một cái... Không biết lúc vị thạch tiền bối này để lại thần thức đã cố ý đắp nặn thần thức của mình trẻ trung hay là vị tiền bối này khi phi thăng vẫn là tướng mạo như này, tóm lại Tống Nam thời nhìn thấy là một thanh niên khoảng 28-29 tuổi mặt mày góc cạnh nét mặt kiêu ngạo. Mà tiền bối trong tưởng tượng của Tống Nam thời vẫn luôn có khuôn mặt một ông già. Điều này làm Tống Nam thời cực kỳ khó xử đến tiếng tiền bối cũng không gọi nổi nữa. Nhưng cũng đúng, nếu ông ấy không kiêu ngạo cũng không làm ra được chuyện nhét truyền thừa vào chỗ truyền thừa của người ta cũng không có khả năng mượn tiền người ta còn có thể để giấy nợ đến một ngàn năm sau. Nàng chân thành nói tiền bối thoạt nhìn rất giàu sang. Tiền bối, giàu sang cười lạnh nói, giàu sang. Đến trước khi ông đây phi thăng tiền trong túi cũng chưa có hơn được một vạn linh thạch. Tống nam thời nhìn ông ấy, giờ phút này đột nhiên cảm giác đồng bệnh thương liên. Nhưng nghĩ đến cái giá ông ấy không có tiền là cách hơn một ngàn năm sau nàng giúp ông ấy trả tiền, nàng lại không muốn tương liên gì cả. Vì thế trong chốc lát lòng hai người đều có xúc động. Vân chỉ phong ở bên chơ mắt nhìn đôi nửa thầy trò này vừa thấy mặt không nhắc đến một câu truyền thừa, trò chuyện đều là châm chọc linh thạch và tài vận. Hai người này không sinh cùng một thời đại thật sự rất đáng tiếc. Hắn hít sâu một hơi, cắt ngang bọn họ tiền bối, thời gian của chúng ta có hạn. Ngài vẫn nói chính sự trước mới tốt. Thạch tiền bối nhìn hắn một cái, sau đó ông ấy hâm mộ nói tài vận vượng như vậy. Tống Nam thời thoáng chốc mở to hai mắt, hắn có tài vận vượng. Nhưng mà hắn còn nghèo hơn ta, thạch tiền bối không để bụng ta xem khí vận của hắn bị phá, hẳn là bị vết thương chí mạng nào đó còn chưa lành, tài vận tất nhiên cũng phá. Hơn nữa gặp ngươi, phương diện tài vận khó tránh khỏi khó một chút. Tống Nam thời dừng một chút tầm mắt nhìn về phía vân chỉ phong lập tức tràn ngập ghen ghét. Vân chỉ phong hít sâu một hơi, lần thứ hai nhắc nhở chính sự. Chính sự, thạch điền bối lại cười ta đang nói chính sự mà. Ông ấy nhìn thẳng về phía tống nam thời, hỏi có phải ngươi cảm thấy một sợi thần thức của ta lại chỉ bằng xem đã có thể nhìn ra nhiều như vậy căn bản không có khả năng không? Tống nam thời hơi khượng lại, nói theo lý luận thì ngài xem quá nhiều. Thạch điền bối cười, đây là nguyên nhân vì sao trước khi ta phi thăng lại để một sợi thần thức ở chỗ này? Ông ấy nói, tất cả những gì ta biết ta đều có thể dạy cho ngươi. Lòng Tống Nam thời lập tức giật nảy lên, nàng biết mà, đến rồi. Sau khi nàng lấy được mệnh bàn thì biết tuy rằng uy lực mệnh bàn cực lớn quan trọng nhất lại không phải uy lực của nó. Nó át có một bộ công pháp tương xứng, mà từ sau đó Tống Nam thời vẫn luôn đang lần mỏ công pháp kia. Nàng vốn tưởng rằng, vào nơi này, mình sẽ đoạt được một bộ công pháp hoàn chỉnh. Nhưng không ngờ thứ nàng có được là một người dạy nàng công pháp. Lúc này, Vân Chỉ Phong đã lặng yên không một tiếng động lùi sang một bên. Tống Nam thời cung kính nói với bóng người trong suốt ngồi ngả ngớn kia tiền bối, xin chỉ giáo. Thạch tiền bối cười nói, chưa nói tới chỉ giáo, nhưng ngươi nhớ kỹ ta chỉ dạy ngươi một lần như vậy, sau đó, sợi thần thức này sẽ trở về bản thể. Tống Nam thời nghiêm mặt ta nhớ kỹ. Thạch tiền bối chống cầm hỏi nàng, quẻ thượng gần gũi với ngươi là gì? Tống Nam thời ngẫm nghĩ rồi dứt khoát lấy mệnh bàn ra. Ly vi hỏa. Tốn vi phong, một ngọn lửa nho nhỏ và một cơn gió nhẹ xoay tròn ở lòng bàn tay nàng. Mắt thạch tiền bối sáng ngời, ngươi đã nắm giữ hai loại quẻ tượng. Rất khá, tống nam thời hồ thẹt đều là sau khi ta lấy được mệnh bàn mới. Thạch tiền bối phất tay, vậy cũng là bàn lĩnh của ngươi. Ông ấy lại nói, mỗi một quẻ tượng của bát quái đều đại biểu một nguyên tố bất đồng. Nhưng mỗi nguyên tố đều bài xích nhau, hiện giờ ngươi chỉ nắm giữ hai quẻ tượng có lẽ không có cảm giác gì. Chờ ngươi nắm giữ quẻ tượng càng ngày càng lâu thì sẽ phát hiện càng ngày càng khó trơn chu. Mà ta muốn dạy ngươi là làm thế nào để ngươi nắm giữ quẻ tượng bài xích nhau, hơn nữa, làm thế nào muốn sao được vậy?" Tống Nam thời lập tức nghiêm túc chờ ông ấy nói. Nhưng Thạch Tiền Bối lại không tiếp tục nói thêm gì nữa, mà đột nhiên vươn tay chạm vào giữa mạch Tống Nam thời. Trong nháy mắt này, như có vô số thứ dũng mãnh tràn vào trong đầu nàng. Huyệt thái dương của Tống Nam thời nhảy thình thịch chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa hơn cả lúc trước cùng lúc nhét trên vạn quyển sách vào đầu ở bí cảnh bạch ngô Nàng khó chịu muốn nôn trong nháy mắt bị lượng tin tức lớn ập vào thậm chí nàng suýt nữa không rõ bản thân mình là ai. Vân chỉ phong lập tức đứng thẳng lên thạch tiền bối lại chừng mắt liếc hắn một cái. Ngay sau đó ông nói với Tống Nam thời tĩnh tâm. Ta nói rồi ta chỉ dạy ngươi lần này. Mà môn công pháp ta dùng cả đời này sáng lập kia, chính là bề bộn như thế. Ta không có thời gian dạy ngươi từng tí. Chỉ có lần này, ngươi có thể nhớ được bao nhiêu, hiểu được bao nhiêu, cũng chỉ có cơ hội này thôi. Tống Nam thời lập tức đè cơn đau gần như muốn nôn kia, ngồi xếp bằng dưới đất bày ra tư thế đả tọa thân thể và thức hải đều bị đánh sâu vào, vậy mà nàng nhập định. Thạch tiền bối ngần người, ngay sau đó cười thật là hạt sống tốt. Ông ấy lại ngẩng đầu thấy được Vân Chỉ Phong cầm kiếm đến tay trắng bạch lại mạnh mẽ thiềm lại. Ông ấy đi qua hỏi, ngươi là người thân mật của con bé này? Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, tiền bối nói cẩn thận. Thạch tiền bối hiểu rõ, ta đã hiểu. Ngươi muốn làm, nhưng còn chưa làm được. Vân Chỉ Phong mím môi. Thạch tiền bối cười nói, ngươi rất lo lắng cho nàng à, vậy vì sao vừa rồi không đi qua? Vân Chỉ Phong, bởi vì đây là cơ duyên của nàng ấy, mà ta tin nàng ấy. Thạch Tiền Bối phân biệt rõ câu này, đột nhiên bật cười. bấy giờ Vân Chỉ Phong mới chú ý, sau chuyện vừa rồi, thân thể Thạch Tiền Bối đã phai nhạt đi nhiều. Vân Chỉ Phong nhíu nhíu mày, hơi khó hiểu Thạch Tiền Bối, vì sao ngài vội đến thế? Đúng vậy, Vân Chỉ Phong cảm nhận được sự vội vã trên người ông ấy. Truyền thừa bình thường, ông ấy vốn có thể để lại công pháp, khiến Tống Nam thời mang về chậm rãi nghiên cứu tu tập. Nhưng ông ấy lại cố tình lựa chọn phương pháp này. Không nói tống nam thời có thể tiếp thu bao nhiêu chỉ nói chuyện để lại thần thức này. Một người phi thăng để lại thần thức của mình ở nhân gian thật sự không trả giá gì ư. Thạch tiền bối lại nói cái này không phải vội. Ông ấy ám chỉ mà ta cần phải làm như vậy. Ta phải làm công pháp của ta có truyền nhân nhưng ta không thể để lại giấy trắng mực đen ở nhân gian. Không thể để lại giấy trắng mực đen ở nhân gian. Sợ người mà ông ấy không muốn học à. Vân chỉ phong lại đột nhiên nhớ tới quỷ khanh. Thạch tiền bối cười ngắt mạch suy nghĩ của hắn, được rồi, đây không phải thứ mà ngươi nên biết. Vân chỉ phong dừng một chút, không hỏi tiếp nữa. Thạch tiền bối lại hỏi, ngươi là kỳ lân tử của vân gia. Vân chỉ phong hơi khượng lại rồi gật đầu. Từ ngàn năm trước vân gia đã được coi là thế gia thạch tiền bối biết cũng không lạ. Thạch tiền bối cảm thán, vân gia vậy mà lại có kỳ lân tử. Nhưng kỳ lân tử này của ngươi, vân chỉ phong thản nhiên ta bị vân gia đuổi giết. Thạch Tiền Bối không hỏi vì sao hắn bị đuổi giết chỉ cười nhạo Vân ra cũng nên đến cuối rồi. Vân Chỉ Phong không nói gì. Giữa hai người lại yên lặng. Vân Chỉ Phong cứ vậy nhìn Tống Nam Thời. Cũng không biết qua bao lâu Tống Nam Thời khẽ động đẩy. Vân Chỉ Phong lập tức tiến lên, đi theo chính là Thạch Tiền Bối. Tống Nam Thời hoảng hốt mở mắt ra. Hai người đồng thời mở miệng. Vân Chỉ Phong, ngươi thế nào? Thạch Tiền Bối, ngươi nhớ được bao nhiêu? Tống Nam Thời trả lời trước ta không có việc gì. Ngay sau đó nhìn về phía thạch tiền bối, nhớn mày nói ta tạm thời không hiểu được bao nhiêu, nhưng ta đã khắc vào thức hải rồi. Thạch tiền bối, không sót chữ nào. Tống nam thời, không sót chữ nào. Thạch tiền bối cười, không nghĩ tới ngươi còn có hai phần bản lĩnh. Ông ấy sung sướng nhảy lên mộ bia, nói, ngươi nhớ rất nhanh. Ta đây cũng còn chút thời gian giảng giải một ít cho ngươi. Hiện tại ngươi có thể tìm một ít chỗ không hiểu hỏi ta. Tống nam thời lập tức hỏi, cái gì cũng được à. Thạch tiền bối, cái gì cũng được. Vân chỉ phong đột nhiên cảm thấy không ổn, lập tức nhìn về phía tống nam thời. Lập tức nghe tống nam thời hỏi, vậy tiền bối, lần này ngài không còn giấy nợ muốn ta kế thừa chứ? Thạch tiền bối lào đảo một cái, ngã xuống tấm bia đá. Ông ấy tức muốn học máu, không có. Ta không phải dân cờ bạc gì. Sao có thể chỗ nào cũng để giấy nợ? Ta là người lừa đệ tử truyền thừa thế à? Bạc tống nam thời lễ phép trần chờ hai giây rồi chắc chắn, ngài đúng là thế. Chương 72, Thạch Điền Bối giận tím mặt tức muốn hộc máu. Thạch Điền Bối cảm thấy nhân cách của mình đã bị sỉ nhục. Thạch Điền Bối tức giận đến nỗi muốn quay người vào trong lăng mộ. Ông ấy cứng đầu nói với Tống Nam Thời, ông đây nói không có là không có. Tuy rằng cả đời ông đây nghèo, nhưng nghèo ra cốt khí, nghèo một thân chính khí. Ánh mắt Tống Nam Thời sắc bén nhìn ông, nhìn đến nỗi cơ thể Thạch Điền Bối không được tự nhiên. Sau đó nàng đột nhiên nói, thật ra ngươi không mượn được tiền chứ gì? Thạch điền bối khiếp sợ, bột miệng thốt lên, mẹ kiếp sao ngươi biết. Sau đó ông ấy nhận ra mình nói hớ, lập tức ngậm miệng, nhìn trời nhìn đất chỉ có không nhìn Tống Nam Thời. Tống Nam Thời hơi mỉm cười. Suy từ bụng ta ra bụng người, nếu đã biết đối phương là đồ quỷ nghèo không có tiền trên đời này, vậy thì thật sự chỉ có coi tiền như rác mới có thể cho ông ấy mượn tiền. Ví dụ như Diệp ra coi tiền như rác chứ danh. À, hiện tại qua hơn một ngàn năm, cái danh coi tiền như rác này chuyển lên người trả tiền tống nam thời. Nàng nhìn thoáng qua giấy nợ trên mặt đất đầy ẩn ý. Thạch tiền bối lập tức tiến lên che khuất tờ giấy nợ, lời lẽ chính nghĩa nói, không phải bởi vì tờ giấy nợ này mà ngươi có thể tới Trung Châu à. Không đến Trung Châu, ngươi có thể tìm tới nơi này sao? Đây đều là thử thách mà ta dành cho ngươi. Đây là công sức ông đây dụng tâm tạo nên, tống nam thời tin ông ấy mới là lạ. Tuy rằng mới vừa gặp mặt không bao lâu, nhưng không hiểu sao Tống Nam Thời cảm thấy nếu như vị tiền bối này có 5 phần là đúng như lời ông ấy nói, vậy 5 phần còn lại chính là đơn thuần muốn tiện thể tìm một người coi tiền như giác trả tiền giúp. Hoặc còn có thể là ngược lại, tìm một người coi tiền như giác trả tiền giúp thuận tiện để lại truyền thừa. Ông ấy thật sự dụng tâm khổ cực lưu lại truyền thừa không phải là giả, nhưng ông ấy cũng thật sự dụng tâm cực khổ mà muốn tìm người trả tiền. Không hề xung đột. Tống Nam thời nghĩ như vậy đột nhiên cảm thấy tiền bối này cũng rất hợp ý mình. Nàng suy nghĩ một lát đột nhiên nói, Diệp Gia à cũng chính là thẩm gia năm đó, bọn họ đã từng nói với ta rồi, năm đó tổ tiên bọn họ gặp chuyện không may bởi vì vấn đề công pháp là ngươi đã đến giải nguy cho thẩm gia. Thạch tiền bối cho rằng đây là bậc thang Tống Nam thời thả cho ông ấy, khuôn mặt lập tức hiện lên chút đắc ý, nói, sau này bọn họ sửa thành họ Diệp à. Rất thức thời đấy nhỉ, dựa vào tính tình ngoan cố của những đại gia tộc năm đó, ta còn tưởng thẩm ra thả chết cũng không đổi họ. Ông ấy lại nói, lão già thẩm ra kia thật thông minh. Tống Nam thời nói ngay, đúng rồi, hậu nhân hiện giờ của Diệp ra nói với ta, năm đó nếu không phải bởi vì điều này, tổ tiên Diệp ra suýt nữa đã biến ngươi thành kẻ lừa đảo quang ra ngoài rồi. thạch tiền bối, ông ấy giận tím mặt, hắn nói bậy, đây là tiểu bối ở đâu tới, thật sự bậy bạ. Ta là kẻ lừa đảo Tống Tiền sao? Năm đó chính là thẩm gia tới cửa cầu xin ta. Ông ấy nói ngay, vậy tên của tiểu bối kia là gì? Tống Nam thời lập tức nói, hiện tại Diệp ra còn lại hai huynh đệ, huynh trưởng Diệp Tần Châu, đệ đệ Diệp Lê Châu. Cơ thể Diệp Lê Châu rất khỏe nhưng thân thể Diệp Tần Châu không hề tốt chút nào, lúc nào y cũng học máu tuy rằng dường như chứng bệnh học máu này không hề ảnh hưởng đến y, nhưng... Nàng dừng một chút nói ta cảm thấy ảnh hưởng của công pháp kia vẫn còn ở trên người y Thạch tiền bối chỉ hỏi tên Tống Nam thời lại nói tường tận như vậy Thạch tiền bối không khỏi nheo mắt lại Tống Nam thời không đợi ông ấy mở miệng trực tiếp lùi một bước hành lễ với ông ấy Nói vãn bối mạo muội muốn xin tiền bối báo cho biết chuyện xảy ra ở Diệp Gia là bởi vì công pháp hay là vì lý do khác Thạch tiền bối yên lặng nhìn nàng Sắc mặt Tống Nam thời không đổi Thạch tiền bối đột nhiên nói, Tống Nha Đầu, sau khi ta truyền công pháp cho ngươi, chút thần thức này không thể ở nhân gian được bao lâu, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Trong khoảng thời gian cuối cùng này, ta có thể vì ngươi giải đáp thắc mắc giải thích nghi hoặc có thể dạy dỗ ngươi, ngươi chắc chắn muốn dùng cơ hội này vào một người ngươi chưa quen được bao lâu à. Tống Nam Thời chỉ cười, xin tiền bối giải thích rõ ràng. Thạch tiền bối nhìn nàng một lát thấy nàng không có ý muốn sửa lời, đột nhiên bật cười, nói, rất hợp ý ta. Sau đó ông ấy chậm rãi nói chuyện xảy ra ở thẩm gia là bởi vì công pháp ư. Đương nhiên không phải, Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong đồng thời ngẩn đầu lên. Thạch Tiền Bối nói, cho dù công pháp lợi hại như thế nào, nhưng khuyết điểm của công pháp cũng chỉ hủy hoại một thế hệ. Khi bọn họ nhận ra được điều không ổn tất nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ nhưng vấn đề là sau lần đó người thẩm gia sẽ không luyện được công pháp khác. Tống Nam Thời lập tức nói, đúng, Diệp Tần Châu cũng nói vậy. Thạch tiền bối, cho nên bọn họ chỉ có thể từ đời này qua đời khắc luyện công pháp học cấp tốc hao phí thổi thọ từ đời này qua đời khác đoàn mệnh. Người nói hiện giờ Diệp Gia còn lại hai huynh đệ, công pháp kia hình như không ảnh hưởng tới đệ đệ nhưng nếu hắn vẫn tu luyện công pháp nguyên bản của Diệp Gia thì nói không chừng có một ngày, đứa trẻ đó cũng sẽ giống như tiền bối của hắn. Tống Nam thời thoáng chốc kinh ngạc. Thạch tiền bối hỏi, tống nha đầu, ngươi nói trước xem, ngươi cảm thấy nguyên nhân dịp ra chỉ có thể luyện công pháp đoàn mệnh từ đời này qua đời khác là gì. Tống nam thời im lặng một lát chậm rãi nói, ta từng có suy đoán. Nàng ngẩn đầu, là nguyền rùa, phải không? Thạch tiền bối mỉm cười, ngươi thật thông minh, suy đoán trở thành sự thật lòng tống nam thời chịu nặng. Không ai hiểu lời nguyền khó giải quyết như thế nào hơn quẻ sư. Nguyền rùa là một loại thủ đoạn tà tu, là thứ hại người lợi ta, mà quẻ sư được coi là một đối tượng chuyên nghiệp để hóa giải lời nguyền. Nhưng với một đối tác cao tay như vậy, năm đó Thạch Tiền Bối vẫn chỉ có thể đề xuất thay đổi họ mà không phải trực tiếp phá bỏ có thể thấy được việc này khó giải quyết. Nàng trực tiếp hỏi Tiền Bối cũng không đủ sức phá được sao? Ai ngờ Thạch Tiền Bối lại nói, người biết người để lại lời nguyền là ai không? Tống Nam thời dừng một chút đột nhiên nói, Diệp Tần Châu từng nói công pháp kia là công pháp đã được sửa đổi bởi một đệ tử tài giỏi xuất sắc của thẩm gia. Thạch tiền bối liền cười nói, thẩm gia gặp phải họa này đều bởi vì vị tổ tiên của thẩm gia tham lam, đệ tử kia dâng cho ông ta công pháp đã bị sửa đổi. Chưa chắc ông ta không biết công pháp kia có vấn đề, nhưng ông ta quá muốn thẩm gia hưng thịnh nên ông ta đã nhận công pháp đó. Mà đệ tử kia chính là người động tay vào công pháp cũng để lại lời nguyền huyết mạch. Lời nguyền huyết mạch, Tống Nam Thời lập tức biết năm đó tại sao Thạch Tiền bối lại bất lực. Dùng huyết mạch của chính mình làm chất dẫn đi nguyền rủa tất cả những người có quan hệ huyết thống với nhau, trừ khi dòng họ chết hết, nếu không lời nguyền vĩnh viễn lưu lại trong huyết mạch cho dù có dùng thủ đoạn cao tay thế nào cũng không thể làm gì được. Nhưng những người có chung quan hệ huyết thống cũng bao gồm cả người hạ lời nguyền. Hắn ta cũng không muốn sống à, đây đã không phải hại người lợi ta mà là hại người cũng chẳng lợi ta. Thâm cựu đại hận gì vậy? Thảo nào thạch tiền bối bảo bọn họ sửa họ. Sửa họ không thể làm nhạt huyết mạch nhưng có thể tiêu trừ một số ảnh hưởng từ đời này qua đời khác. Tống Nam thời lầm bẩm rốt cuộc tên đệ tử kia có thâm cựu đại hận gì với gia tộc vậy? Thạch tiền bối thản nhiên nói, làm việc này có đôi khi chưa chắc có nguyên nhân gì, đủ thực lực cũng có thể mang đến đủ sự biên cuồng. Lời nói này của ông ấy như lọt vào trong sương mù tống Nam thời không khỏi nói tiền bối biết nội tình. Thạch tiền bối liếc nàng một cái, lắc đầu nói tống nha đầu, sau khi ta phi thăng còn có thể lưu lại chút thần thức này vốn không khác gì nhập cư trái phép, không phải cái gì cũng nói được. Tống nam thời lập tức hiểu, ông ấy biết chuyện này nhưng không trả lời được. Nàng cũng không bối tối, lập tức hỏi, đệ tử muốn phá bỏ lời nguyền của Diệp ra, xin tiền bối chỉ bảo. Lần này thạch tiền bối thật sự ngạc nhiên. Ông ấy nói, năm đó ta còn chưa phá bỏ được, ngươi cảm thấy ngươi có thể à. Tống nam thời cười. Trên nét mặt nàng còn có chút kiêu ngạo, nàng nói, nếu tiền bối đã chọn ta làm đệ tử truyền thừa, đương nhiên không thể ngóng trong đệ thử học được cuối cùng cũng không bằng tiền bối. Năm đó tiền bối còn dám thử một lần, thẩm ra sự họ nhiều năm như vậy rồi mà ta còn không dám thử một lần sao? Hiện giờ ta không bằng tiền bối không có nghĩa cả đời này, ta không bằng tiền bối. Dường như đang nói rõ mình muốn trò giỏi hơn thầy, thạch tiền bối lại không bực một chút nào, ngược lại còn cười ha ha. Ông ấy nói ta đây chờ ngươi vượt qua ta. Sau đó ông ấy gọi tên nàng Tống Nam Thời. Tống Nam Thời ngẩn đầu. Thạch tiền bối hỏi nếu ngươi muốn chặt đứt lời nguyên huyết mạch làm chuyện mà người đi trước không thể làm ta đây hỏi ngươi, ngươi có biết trong bát quái quẻ càn và quẻ khôn đại biểu cho điều gì không? Tống Nam Thời lập tức biết Thạch tiền bối muốn dạy nàng. Nàng nói càn vi thiên khôn là đất. Thạch tiền bối lại nói càn khôn là trời đất nhưng trong bát quái, sáu quẻ khác đều tương ứng có thể ám chỉ nguyên tố ngũ hành trời đất này lại đại biểu cho cái gì. Tống Nam thời lập tức mắc kẹt, bởi vì nàng lớn như vậy cũng chưa từng nghe nói có quẻ sư nào có quẻ nào là quẻ tượng trưng cho quẻ càn, quẻ khôn. Càn khôn là trời đất có ý nghĩa đặc biệt trong quẻ tượng thường để chỉ đại đạo thiên đạo, hòa hợp với càn khôn cũng gần như là hòa hợp với thiên đạo. Người như vậy còn học xem bói làm cái gì chứ trực tiếp làm người đại diện thiên đạo là được Nàng mới vừa nghĩ như vậy thì nghe thấy thạch tiền bối nói, từ lúc 6 tuổi ta đã nắm được quẻ nhân duyên đầu tiên của ta, đó là quẻ càn. Tống Nam thời ngẩng phát đầu lên, thạch tiền bối giống như không nhìn thấy nỗi khiếp sợ của nàng, cười tùm tìm nói, cho nên ta có câu trả lời tốt nhất cho vấn đề này. Ông ấy bình thản nói, càn vi thiên, chủ sinh, khôn là đất chủ tử tinh thông hai quẻ càn khôn, đó là đùa bỡn sinh tử. Chắc người đã nghe nói thời xưa có quẻ sư có thể một lời định sinh tử, đó là một trong những quẻ sư đã nắm quẻ càn hoặc quẻ khôn. Chắc người cũng đã nghe đến thời thượng cổ có quẻ sư nói gì thì là vậy, quẻ sư như vậy đã nắm giữ cả hai quẻ. Đôi mắt tống nam thời dần trợn tròn, thậm chí Vân Chỉ Phong cũng không khỏi đứng thẳng lên. Hắn không phải quẻ sư nhưng chỉ cần nghĩ đến quẻ sư có thủ đoạn quyết định sinh tử bằng một lời, hắn không khỏi cảm thấy cảm xúc dâng trào Nhưng hiện giờ tại sao quẻ sư lại trở thành một từ đại biểu cho nhỏ yếu? Vân chỉ phong chỉ kinh ngạc mà sau khi trải qua khoảnh khắc kinh hãi tim tống nam thời bất chợt đập nhanh hơn. Một thứ gọi là tham vọng lan tỏa trong lòng nàng. Nàng không khỏi nghĩ quẻ nhân duyên đầu tiên của thạch tiền bối là quẻ càn. Tuy rằng nàng không có thiên phú như vậy nhưng chẳng lẽ nàng không thể học sao? Một lời định sinh tử thạch tiền bối nhìn thấy vẻ mặt của nàng thì nở nụ cười. Ông ấy nói, chỉ cần ngươi có thể nắm giữ một quẻ trong đó, với mối liên hệ của lời nguyền huyết mạch sau ngàn năm dịp ra sửa họ ngươi có thể dễ dàng phá vỡ lời nguyền kia. Tống Nam thời hít sâu một hơi, nói ta hiểu rồi. Thạch tiền bối nhìn thấy dáng vẻ chắc chắn này của nàng, đột nhiên bắt đầu mong chờ nàng có thể trở thành người như thế nào. Cùng lúc đó thân thể ông ấy dần phai nhạt, Tống Nam thời không nhịn được nói tiền bối. Ông ấy cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể mình, không thèm để ý vẫy vẫy tay, nói còn chút thời gian, muốn hỏi gì thì hỏi đi. Tống Nam Thời lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ một lát, đột nhiên nói tiền bối, người biết người, tên quỷ khanh không? Nàng dừng một chút, đương nhiên cũng có thể gọi là Quyết Minh Tử, cũng có thể không gọi bằng hai tên này, nhưng người này có hai hóa thân mang tên này. Khi Tống Nam Thời đi vào thì đã có suy đoán... Quyết Minh Tử là hóa thân bên ngoài của ai đó, mà quỷ khanh người cũng coi trọng truyền thừa này như Quyết Minh Tử rất có thể có thân phận giống với gã. Thạch Tiền Bối có biết một người như vậy đang cố gắng muốn lấy truyền thừa của ông, hơn nữa dường như còn rất hiểu biết truyền thừa của ông không? Nhưng ai ngờ sau khi nàng nói xong, Thạch Tiền Bối lại chỉ mỉm cười. Ông ấy nói, Tống Nha đầu ta nói rồi, không phải cái gì ta cũng nói được. Được rồi, hóa ra chuyện này cũng không thể nói. Nàng lập tức nói thẳng, vậy đệ tử cũng không có gì muốn hỏi. Thạch tiền bối ngạc nhiên nói, người tiếp nhận nhiều điển tịch cùng một lúc như vậy, không có cái gì không hiểu sao. Tống Nam thời lại cười nói, tiền bối đã chỉ cho ta biết bí ẩn về quẻ càn và quẻ khôn rồi, nếu như ta còn cần ngài phân tích rõ từng phần giảng dạy công pháp cho ta vậy thì tiền bối nên mau chóng thu truyền thừa lại rồi đi tìm một người có thiên phú khác đi. Nàng kiêu ngạo như vậy, thạch tiền bối lại bật cười ha ha. Ông ấy nói, nha đầu này rất hợp ý ta, được rồi, nếu như ngươi không có gì muốn hỏi, vậy dựa vào chút sức lực thần thức còn sót lại của ta ta còn có thể đồng ý với một thỉnh cầu không quá phận cho ngươi. Trước khi Tống Nam Thời mở miệng, ông ấy còn nhắc nhở, ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ, đây là thỉnh cầu cuối cùng. Sau lần này, trừ khi ngươi phi thăng, ngươi sẽ không còn gặp lại được ta nữa đâu. Tống Nam Thời không khỏi trầm ngâm, chẳng bao lâu sau, nàng ngẩn đầu, đột nhiên nhìn về phía vân chỉ phong. Vân Chỉ Phong nhìn nàng rất chăm chú, Tống Nam thời giống như đã hạ quyết tâm, không chút do dự nói tiền bối ta có thể nhờ ngươi trị thương cho Vân Chỉ Phong không? Điều này không chỉ khiến thạch tiền bối ngạc nhiên và Vân Chỉ Phong cũng sừng sốt. Hắn không kiềm được nói Tống Nam thời, vết thương của ta đã hồi phục có kỳ lân huyết ngọc ta sẽ khỏi rất nhanh. Ngươi không cần lãng phí cơ hội này cho ta, Tống Nam thời ta không đấy, ta phản nghịch. Lúc trước nàng không biết suýt nữa mất mạng trong miệng Vân Chỉ Phong có nghĩa gì, nhưng vào tứ tàng sơn một chuyến, nàng còn có gì mà không biết đây. Tu vi của những người ở gia tộc khác còn cao hơn Vân Chỉ Phong, mà không ai sống sót. Nàng nhớ rõ lúc trước hắn còn không đánh lại tu sĩ Kim Đan Kỳ, khi đó nàng còn tưởng rằng hắn là tu sĩ có tu vi thấp, ai biết được sau khi lấy được kỳ lân huyết ngọc thì hắn lập tức thành hóa thần kỳ. Một hóa thần kỳ khi bị thương thì đến cả kim đan kỳ cũng có thể tạo thành uy hiếp với hắn, hắn lại chưa từng oán trời trách đất cũng chưa bao giờ oán giận cái gì. Hắn lấy được kỳ lân huyết ngọc nhưng kỳ lân huyết ngọc lại không phải linh đan diệu dược có thể khôi phục tu vi của hắn nhưng có thể hồi phục thương thế và những mối họa tiềm ẩn trong cơ thể hay không. Vân Chỉ Phong còn muốn khuyên ngươi, Tống Nam thời dứt khoát ngắt lời ta đã quyết định. Nàng còn chừng mắt nhìn hắn một cái. Lời vân chỉ phong muốn nói lập tức bị mắc kẹt hắn nhìn nàng, chỉ còn trái tim loạn nhịp. Hắn vẫn cố gắng nói, ngươi không cần như thế. Tống nam thời quay đầu nhìn về phía thạch tiền bối, xin tiền bối ra tay. Thạch tiền bối thích thú xem bọn họ lôi kéo, lúc này lại hỏi các ngươi đã thương lượng xong chưa. Tống nam thời lại lướt hắn một cái, nói ta đã quyết. Thạch tiền bối chập chập chập tống nam thời cũng không biết ông ấy chật cái gì. Ông ấy nói, được thôi. Sau đó ông ấy tiến lên, đè vân chỉ phong đang còn muốn nói gì đó lại, khen một câu, dòng máu kỳ lân trong thân thể đậm đặc đấy, theo kịp thủ tiên hắn rồi. Ngay sau đó dùng lực không đợi hắn phản ứng, bàn tay trong suốt kia đột nhiên giống như trở nên hữu hình, hắn với thực lực hóa thần kỳ bị ấn ngồi xuống đất ngay sau đó, một sức lực cực lớn mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể hắn. Thạch tiền bối nói, càn vi thiên, càn vi thiên chủ sinh. Tống Nam thời không thể nhìn thấy vết thương hay nội thương của Vân Chỉ Phong thế nào nhưng nàng có thể cảm nhận được sức sống của Vân Chỉ Phong đang nhanh chóng bừng lên. Hắn nhắm mắt dường như đã nhập định lại, vẻ mặt hắn thật sự bình thản chưa từng có. Trong phút chốc Tống Nam thời ngây dại, không biết là đang kinh ngạc trước điều kỳ diệu này hay là gì. Thạch Điền Bối rỗi tay qua qua trước mặt nàng, nói, hoàn hồn. Tống Nam thời ngước mắt thì thấy Thạch Điền Bối đã nhạt đến mức gần như hoàn toàn trong suốt. Ông ấy nói ta chuẩn bị đi đây. Sau đó ông ấy lại lặng lẽ nháy mắt nói. Nhưng nhân lúc thằng nhóc họ Vân kia còn chưa tỉnh ta có thể nói thầm cho ngươi một chuyện. Tống Nam thời không khỏi thấy kỳ lạ. Chuyện gì còn phải nói sau lưng Vân Chỉ Phong. Sau đó nàng thấy Thạch Tiền Bối lặng lẽ tới gần. Ông ấy thần bí như vậy Tống Nam thời không khỏi cũng tò mò, lén lút theo. Ngay sau đó, nàng nghe thấy Thạch Tiền Bối dùng giọng điệu buôn chuyện nói. Thật ra, Vân Chỉ Phong không chỉ có tài vận tốt hắn còn. Mồi thạch tiền bối mấp máy, vượng thê, tống nam thời, phụt khụ khụ khụ khụ, tống nam thời bị hai chữ vượng thê này làm cho bối rối điên cuồng ho khan. Nàng hô to tiền bối, ngài đang chọc ta sao? Thạch tiền bối cười ha ha, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Tống nam thời chỉ lo ho khan, không thấy bóng dáng ông ấy đang dần nhạt đi trong tiếng cười to. Đến khi tiếng cười của ông ấy đột nhiên biến mất tống nam thời ngẩn đầu muốn nói gì đó thì thấy bóng hình thạch tiền bối trước mặt đã không còn. Tống Nam thời khựng lại, đột nhiên nhớ ra một khắc trước thạch tiền bối còn đang vui đùa nói lời trêu chọc nàng đã biến mất khi còn chưa kịp chào hỏi. Tống Nam thời sửng sốt một lúc đột nhiên bả vai trùng xuống, nàng lầm bẩm gì vậy, dù gì ngài cũng nên nói lời tạm biệt khi đi chứ. Đã không còn ai trả lời nàng, người này rời đi đột ngột cuối cùng còn đùa giỡn nàng, còn không để cho nàng cơ hội phản kích. Thật là không thua nổi, Tống Nam thời lầm bẩm như vậy trong chốc lát. Không ai đáp lại nàng, cuối cùng nàng mới ý thức được tiền bối đã thật sự đi rồi, mà không phải lại đang chiêu nàng. Nàng sững sờ mất một lúc rồi đột nhiên sửa sang lại vạt áo cúi đầu vái một cái thật sâu về hướng ông ấy vừa rời đi. Đến khi Vân Chỉ Phong mở mắt cả người chưa bao giờ nhẹ nhàng như thế ra khỏi nhập định thì thấy mặt Tống Nam thời đang cách mình rất gần, ánh mắt sáng rực nhìn hắn. tim Vân Chỉ Phong đập nhanh, bình tĩnh hỏi, ngươi làm sao vậy? Tống Nam thời, không có gì. Nàng như suy tư điều gì, ta đang nghiên cứu tướng mạo của ngươi. Vân Chỉ Phong, hắn khó hiểu, ngươi nghiên cứu ra cái gì rồi. Tống Nam Thời, ngươi thật là đẹp trai. Thêm số mệnh vượng thê nên càng đẹp hơn. Cho nên rất dễ khiến người ta có những ý nghĩ không an phận. Không đợi Vân Chỉ Phong suy nghĩ bậy bạ thì thấy Tống Nam Thời hít sâu một hơi, vỗ vỗ bờ vai hắn tóm lại. Dù sao Nam tử ở ngoài cũng nên bảo vệ mình thật tốt chứ nhỉ. Vân Chỉ Phong, cái gì với cái gì cơ. Hắn mới chỉ nhập định trong chốc lát, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương 73. Từ trước Vân Chỉ Phong trong mắt Tống Nam thời là một nam nhân tuấn tú, cho dù đặt trong tu chân giới có giá trị nhan sắc phổ biến rất khá thì cũng đứng hàng đầu. Ở cùng một nam nhân tuấn mỹ như vậy suốt ngày, nói thật ra, rất khó để không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Nhưng Tống Nam thời là ngoại lệ, bởi vì nàng không có dục vọng thế tục này. Hoặc có thể nói tuy rằng nàng có loại dục vọng thế tục này, nhưng chỉ cần nhìn nhẫn chữ vật chống trơn của mình, nàng lập tức bình tĩnh. Tiền tài có thể khiến người ta đoạn tình tuyệt ái, khi không có tiền, nàng còn thanh tâm quả dục hơn cả Nico. Nếu không phải điều kiện không cho phép, nàng hận không thể khắc mấy chữ người khôn ngoan không rơi vào bể tình, làm người cô độc sẽ tốt hơn này lên chán để nhắc nhở mình, đừng để nam nhân làm chậm tốc độ kiếm tiền của nàng. Nhưng hiện tại lại khác. Bây giờ khi Tống Nam thời lại nhìn Vân Chỉ Phong, ánh mắt đầu tiên nhìn được không phải gương mặt tuấn Mỹ của hắn, cũng không phải dáng người ưu tú của hắn, mà là ba chữ vàng trói lọi dường như đang treo trên người hắn. Mạnh vượng thê, nếu như nói thân hình xuất chúng của Vân Chỉ Phong có thể khiến cho khuôn mặt của hắn tăng thêm 20 điểm, vậy ba chữ mạnh vượng thê vừa xuất hiện, Vân Chỉ Phong lập tức trở thành tuyệt thế Mỹ nhân trong mắt nàng. Nàng cảm thấy có lẽ nàng cần phải trò chuyện kỹ càng với Vân Chỉ Phong một chút cũng không bởi vì lý do gì khác chủ yếu là muốn tìm hiểu hắn, là một người bạn tốt với hắn. Đúng vậy, càng nghĩ càng hài lòng. Nhưng một chút lương tâm của Tống Nam thời vẫn cố gắng le lói trong suy nghĩ nguy hiểm này, để nàng không làm điều gì trái pháp luật nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của trong thời điểm này. Tống Nam thời lập tức cảm thấy nàng thật sự khiến người ta cảm động. Nàng thấy vẻ mặt Vân Chỉ Phong còn đờ đẫn khi mới vừa tỉnh lại, thậm chí còn nói ra lời lẽ chi lý nam từ phải bảo vệ bản thân thật tốt khi ở ngoài như vậy, mà không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc trên đời này quả thật không có nữ nhân nào tốt hơn nàng. Tống nam thời tự khiến bản thân xúc động xong, nhìn khuôn mặt hắn trong lúc nhất thời càng phức tạp hơn. Nàng còn săn sóc nói, Vân Chỉ Phong, mau đứng lên, mau đứng lên, ngươi hoạt động một chút nhìn xem vết thương trên người ngươi đã hồi phục thế nào rồi. Cực kỳ ân cần chu đáo, vân chỉ phong mới vừa tỉnh lại đã sững người vì lời nói của nàng, giờ phút này không những không thấy cảm động mà không hiểu sao lông tơ còn dựng hết lên. Tóm lại cảm thấy nàng đang kìm nén gì đó đến biên rồi. Nhưng hắn vẫn biết nghe lời đứng dậy, hoạt động gân cốt một chút vận chuyển linh lực thậm chí còn rút kiếm thi triển hai chiêu kiếm pháp. Xưa nay chưa từng nhẹ nhàng như vậy, sự trì trệ và đau đớn khi vận chuyển linh lực lúc trước giờ phút này đã hóa hư không? Hắn thậm chí còn cảm thấy tu vi của mình còn tăng thêm hai phần so với trước khi bị thương. Hắn quay đầu nói, đã lâu lắm rồi ta chưa từng nhẹ nhàng như vậy. Tống Nam thời phối hợp theo, như vậy thì ta an tâm rồi. Nàng dừng một chút lại dịu dàng nói, Phong Nhi. Tay Vân chỉ phong run lên, thu hồi kiếm suýt chút nữa đâm vào người mình. Phong Nhi, hắn cứng đờ ngẩng đầu, hỏi, ngươi gọi ta là gì? Tống Nam Thời phân tích một chút cảm thấy mình gọi không sai, đây không phải nickname sao, chỉ gọi Vân Chỉ Phong thôi mà. Vì thế nàng tự tin nói, Phong Nhi, Vân Chỉ Phong, hắn nhắm mắt hít sâu một hơi, ngay sau đó bình tĩnh hỏi ông già họ thạch kia nói gì với ngươi. Đến chữ tiền bối còn không kêu, Tống Nam Thời dừng một chút trột dạ, không có gì. Không nói gì hết, sau khi Vân Chỉ Phong nhìn nàng một lúc lâu, hắn lặng lặng nói, vậy ngươi nên gọi tên đầy đủ của ta đi. Tống Nam Thời ngây người, theo bản năng nói, Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong lại vẫn lắc đầu, khuôn mặt lộ vẻ không hài lòng, nói, giọng điệu hung hăng hơn chút. Tống Nam Thời, đời này chưa từng thấy yêu cầu thái quá như vậy. Vân Chỉ Phong lại chân thành nói, người hung giữ một chút đi, người như vậy ta sợ lắm. Tống Nam Thời, nàng tức muốn học máu, Vân Chỉ Phong, vẻ mặt Vân Chỉ Phong lập tức thả lỏng hơn, thở vào nhẹ nhõm. Tống Nam Thời thấy thế thì tức cười ta quan tâm ngươi mà ngươi còn không cảm kích. Vết thương trên người khỏi rồi thì đầu ngươi lại bị thương à? Vân chỉ phong nghe vậy, vẻ mặt nhanh chóng càng an tâm hơn, biểu cảm dường như phải nói như vậy mới đúng. Tống Nam Thời, xong rồi tên này thật sự bị thương ở đầu rồi. Hình như còn bị thương thành tên em mờ cuồng bị hành hạ Má nó, Tống Nam Thời lập tức cảm thấy cho dù nàng muốn làm chuyện gì đi chăng nữa cũng không thể làm vào lúc này. Ít nhất nàng phải trị khỏi đầu cho hắn trước đã. Chẳng qua nàng chưa từng thấy trường hợp nào kỳ quái như vậy. Lúc này Vân Chỉ Phong vẫn không biết mình sai cái gì, hắn chỉ biết tống nam thời khiến tim hắn đập thỉnh thịt đã quay về rồi. Dù là người hung dữ thì cũng giữ một cách đáng yêu. Tâm tư hai người khác nhau, nhưng chỉ xem hoạt động tâm lý thì không có một ai bình thường. Vân Chỉ Phong có đầu óc không bình thường nhìn bên trong sơn động hai vòng, muốn tìm đầu sỏ gây tội thạch tiền bối kia, nhưng trong lúc nhất thời không nhìn thấy người, hắn dừng một chút nghi hoặc nói thạch tiền bối đâu. Tống Nam thời vô cảm đi rồi. Vân Chỉ Phong không ngờ ông ấy rời đi nhanh như vậy, dừng một chút phiền muộn nói ta còn chưa kịp cảm ơn ông ấy. Tống Nam thời lại nghĩ khá thoáng, không sao, khi chúng ta đều phi thăng thì sẽ gặp lại. Ngược lại nàng nhìn về phía tấm bia đá trước mộ trôn di vật kia chậm rãi nói, hiện tại quan trọng nhất chính là nếu thạch tiền bối đã đi rồi chúng ta nên đi ra ngoài. Nhưng khi bọn họ tiến vào quỷ khanh kia đã mang theo một đoàn ngung điều chờ ở bên ngoài. Nàng quay đầu hỏi, lấy thực lực hiện giờ của ngươi có thể giữ chân được quỷ khanh không? Vân Chỉ Phong lập tức cười ta không biết thực lực của hắn ta thế nào, nhưng nếu chỉ có một mình hắn ta, vậy thì không chỉ là giữ chân được. Tống Nam thời thở vào nhẹ nhõm. Nếu như Vân Chỉ Phong có thể giải quyết quỷ khanh thì như vậy tiếp theo chính là thứ khó giải quyết nhất. ngung điều, mà lúc này, Vân Chỉ Phong cũng do dự nói, như vậy còn ngươi thì sao, một khi ngươi đi ra ngoài, tất nhiên chính là cái đinh trong mắt quỷ khanh, là bia ngắm sống ngươi. Không sao, nàng lôi đệm hương bồ không biết lấy từ chỗ nào ra, ngồi xếp bằng, bày ra tư thế nhập định, nói cho nên trước khi chúng ta đi ra ngoài ta cần nhờ ngươi hộ pháp giúp ta trước đã. Ta kết đan trước, lúc này, ngoài sơn động Quỷ khanh lạnh mặt canh giữa ở cửa động không biết đã cố thủ bao lâu. Vẻ mặt hắn ta lạnh nhạt nhưng trong lòng dường như đang có dung nham khuấy đảo, lúc nào cũng có khả năng nổ tung. Hắn ta thất bại, hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày từ thất bại sẽ xuất hiện trên người hắn ta, nhưng mà hắn ta đã thất bại. Thua trong tay một con nhóc, bởi vì hắn ta tự đại. Sau khi quỷ khanh rời khỏi bản thể trở thành thành chủ trung châu bằng thực lực của bản thân đùa bỡn thế gia đại tộc trong tay. Hắn ta hưởng thụ cảm giác này cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cho nên khi Quyết Minh Tử như chó nhà có tang đến nhờ gậy hắn ta, phản ứng đầu tiên của hắn ta chính là khinh Thường. khinh Thường gã cũng coi thường tống nam thời, người đùa bỡn gã trong miệng Quyết Minh Tử. Cùng lắm chỉ là một con nhóc, Quyết Minh Tử đã thành tên phế vật gì mới có thể bị một con nhóc làm thành như vậy? Hắn ta thậm chí bắt đầu hoài nghi rốt của Quyết Minh Tử có phải là hóa thân của bản thể hay không? Theo lý thuyết thì Quyết Minh Tử cũng chính là hắn ta, sao hắn ta ngu xuẩn như vậy được? Tính cách của quỷ khanh được lấy từ chính thời niên thiếu của bản thể kiêu ngạo nhất khí phách hăng hái nhất cho nên đương nhiên khi hắn ta bị vấp ngã, hắn ta cũng chính là người khó chấp nhận nhất. Nhưng hắn ta biết rõ một khi Tống Nam thời tìm thấy truyền thừa chắc chắn không có khả năng tiếp thu truyền thừa thất bại được. Hắn ta đến muộn rồi. Hắn ta hít sâu một hơi, lẩm bẩm, không sao Tống Nam thời không thể không đi ra ngoài. Ta chỉ cần giết nàng là có thể lấy được truyền thừa, không muộn. Giờ phút này hắn ta hoàn toàn không biết Thạch Tiền Bối căn bản không để lại bất cứ đồ vật truyền thừa nào, cái gọi là truyền thừa tất cả đều ở trong đầu Tống Nam thời. Hắn ta lẩm bẩm, từng bầy mông điều dày đặc đứng im trên ngọn cây phía sau hắn ta. Ngùng điều đương nhiên sẽ không im ắng như vậy, người khiến cho bọn chúng im lặng chính là quyết minh tử đang khống chế ngùng điều vào lúc này. Sự im lặng này dường như đang cười nhạo sự tự đại của quỷ khanh. Quỷ khanh thẹn quá hóa giận tại sao ngươi không nói một lời. Ngùng điều đương nhiên sẽ không trả lời câu hỏi này, mà một lát sau, bên tai quỷ khanh vang lên một âm thanh yếu ớt ha. Quỷ khanh càng giận ngươi cười cái gì, ngươi cảm thấy không nên giết nàng. Quyết Minh Tử buồn bã nói, nên giết tại sao không nên giết. Quỷ Khanh, vậy ngươi, Quyết Minh Tử chẳng qua ta đột nhiên nghĩ đến chủ ý giống nhau, lúc trước ta cũng có suy nghĩ như vậy đấy. Quỷ Khanh, Quyết Minh Tử chân thành nói, chúc ngươi may mắn. Quỷ Khanh suýt thì bị câu quái gở này của gã chọc tức điên. Nhưng mà ngay sau đó, hắn ta nghe thấy tiếng bước chân truyền đến ở phía xa. Vẻ mặt Quỷ Khanh sưỡng sờ. Hắn ta ra giấu tay, ngay lập tức toàn bộ đám ngung điều đông đốc ẩn nấp vào trong rừng rậm. Cùng lúc đó, vân gia chủ nghiêng ngả lào đào chạy ra từ bên kia. Ông ta đụng chúng phải quỷ khanh, hai mắt đều đỏ, nhanh chóng tiến lên, rồi nắm chặt cổ áo hắn ta, miến răng nghiến lợi quỷ khanh. Quỷ khanh nhẹ nhàng thoát khỏi tay ông ta, trong lòng hắn ta không kiên nhẫn, cũng mất đi sự kiên nhẫn từng có đối với nhóm thế gia, vẻ mặt không rõ, nói, vân gia chủ có ý gì? Vân gia chủ cười lạnh, ta có ý gì? Ta không nên hỏi thành chủ đang có ý gì sao? Hừ, nét mặt quỷ khanh lạnh nhạt ta không hiểu rõ lời này lắm. Mặt vân gia chủ càng lạnh nhạt hơn, không hiểu. Vậy thành chủ quỷ khanh giải thích cho ta trước xem tại sao đám ngung điều này đột nhiên không chịu khống chế đi. Quỷ khanh cười, ngung điều không chịu khống chế thì liên quan gì đến ta? Vân gia chủ liên tục cười lạnh thành chủ quỷ khanh đang muốn đoạn tuyệt quan hệ à? Ta còn chưa quên năm đó chính ngươi mang đến những thượng cổ hung thú thuyệt chủng, ngươi luôn mồm nói đây là lễ vật đưa cho chúng ta. Chẳng lẽ quả thật không biết chúng ta dùng đám ngông điều đó làm gì? Chẳng lẽ ngươi đã hoàn toàn quên cách khống chế ngông điều mà chính ngươi dạy cho chúng ta sao? Ông ta tới gần, miến răng miến lợi nói, nhưng ta không tin trước đây ngươi mang đám ngông điều tới mà không có dụng ý khác. Mấy năm nay ngươi đều quan sát chúng ta làm gì, đừng làm bộ vô tội không liên quan gì tới ngươi. Trên đời này ngoại trừ ta còn có mấy người nữa có thể khống chế mông điểu, ngươi mau nói cho ta biết, đám mông điểu đó đột nhiên bạo loạn có phải vì ngươi hay không?" Quỷ Khanh rứt khoát đẩy Vân gia chủ ra, hắn ta cười nhạt nói, "Vân gia chủ cứ nói đùa. Năm đó ta không có nhiều tiền nên chỉ muốn đưa đám mông điểu cho các vị như món quà quý hiếm mà thôi. Ai biết được các vị lại không dùng đúng mục đích thì sao?" Hắn ta cười khẽ, "Đây là tự làm tự chịu." Vân gia chủ hoàn toàn phẫn nộ rồi, tiến lên nắm lấy cổ áo hắn ta cho nên quả nhiên việc hôm nay là do ngươi làm. Tại sao, sắc mặt quỷ khanh lạnh xuống, buông tay ngươi ra, mà cùng lúc đó ở một nơi cao cách đấy không xa có ba người song song nằm bỏ dưới đất. Giang tịch Á, chưa tụ Á, Úc Tiêu Tiêu Á, Giang tịch Hạ Dọc Huynh vốn cho rằng thế gia mới là đầu sỏ gây tội trong việc đám ngông điểu quỷ khanh cùng lắm chỉ xem như người thông đồng làm bậy. Hóa ra quỷ khanh mới là người khởi xướng, đám ngung điểu này đều là do hắn ta mang đến. Chưa tụ phân tích nghệ ý của vân gia chủ, năm đó quỷ khanh mang ngung điểu tới, hai bên đều biết ngung điểu này sẽ được dùng làm gì. Có khi quỷ khanh mới là người quạt gió thêm củi sau lưng, cách khống chế ngung điểu đều là hắn ta dạy. Bục tiêu thiêu khó hiểu, xoa xoa con thỏ trong tay, xoa con thỏ không nỡ buông, hoang mang nói, hắn ta tính làm gì vậy? Giang Tịch bọn họ không nói chúng ta cũng không biết nhưng có một điều có lẽ đã rõ. Hắn nhìn về phía rừng rậm đang ẩn giấu đám mông điểu giọng nói dần trầm xuống. Có thể quỷ khanh chính là con hoàng thước mới đi ra hôm nay chúng ta bị hắn ta chơi rồi. Chưa tụ bây giờ chúng ta phải làm sao? Giang Tịch bình tĩnh hắn ta cố thủ ở chỗ này chắc chắn sư muội ở bên trong chúng ta chờ sư muội ra. Ba người nói rằng ba câu định ra mục tiêu hành động. Liễu lão nhân xoa xoa đầu ở một bên khó hiểu. Có phải chỉ cần con nhóc Tống Nam thời kia không ở đây, chỉ số thông minh của nhóm người này có thể trở về không? Mà bên kia, hai huynh đệ Diệp ra cũng đã đổi tới hướng bên này. Diệp Tần Châu nhìn thoáng qua hướng đàn ngung điểu thi thoảng bay ra khỏi rừng, quả quyết nói, chính là bên này. Không sai, Tống Nam thời chưa ra ngoài còn không biết chuyện gì xảy ra ở bên ngoài. Nàng đang ngồi trên đệm hương bồ trên chán lấm tấm mồ hôi. Khi ra khỏi bí cảnh Bạch Ngô, nàng đã ở trúc cơ tầng 6, dần dần lên tầng 7 ở thi đấu tông môn, khoảng cách kết đan vốn cũng không bao xa. Nhưng tóm lại còn cần một cơ hội, mà cơ hội này đúng lúc vào chính ngày hôm nay. thạch Điền Bối đã truyền vào bên trong thức hải Tống Nam thời một lượng lớn công pháp điển tịch. Tống Nam thời biết nếu nàng không nhớ được đời này cũng không có cơ hội học lần thứ hai cho nên gần như không mang tất cả khắc ghi toàn bộ mọi thứ vào bên trong thức hải của mình. Sau khi nàng tỉnh lại thì phát hiện ra trải qua một chuyến này, tu vi của nàng trực tiếp tăng lên tầng thứ 9. cách kết đan chân chính một bước xa. Tống Nam thời có một loại cảm giác nếu nàng muốn kết đan, dựa vào những điển tích đó, hiện tại nàng có thể kết đan. Nhưng nàng cũng biết mỗi lần kết đan đều sẽ dẫn đến thiên lôi, nếu không cần thiết tốt nhất nàng vẫn nên chờ sau khi bình an ra ngoài rồi an ổn kết đan. Chỉ là nếu bên ngoài có nhiều mông điều đang chờ bọn họ như vậy. Tống Nam thời đột nhiên cảm thấy cũng chưa chắc không thể lợi dụng thiên lôi để kết đan thử xem. Điều nàng muốn không phải kết đan mà là thiên lôi sau khi kết đan thành công. Cho nên hiện tại nàng chẳng những muốn kết đan mà còn muốn khống chế tu vi của mình khi đột phá lúc kết đan. Chờ sau khi ra ngoài, nàng sẽ để lại lôi kiếp cho mông điều. Mạo hiểm nhưng rất đáng giá. Hơn nữa, ngoại trừ kết đan, nàng còn có chuyện quan trọng hơn. Quẻ tưởng. Sau khi lấy được mệnh bản nàng mơ hồ có một sự cảm, nếu nàng muốn đi được xa hơn trên con đường quẻ sư này, quan trọng nhất thật ra không phải thu vi, mà là nắm giữ thật nhiều quẻ tưởng. Ví dụ như hiện tại, linh lực của hai quẻ được rút ra trong đan điền tống nam thời, không phải vì kết đan mà là vì lợi dụng kết đan để tạo thành một quẻ khác. Mà quẻ tưởng mà nàng muốn giữ nhất đương nhiên là quẻ càn quẻ khôn. Tống nam thời biết dựa vào năng lực hiện tại của nàng, muốn nắm giữ quẻ càn quẻ khôn gần như là không có khả năng. Nhưng thử xem cũng không phạm pháp, Tống Nam thời dứt khoát dựa theo công pháp trong điển tịch muốn nhân cơ hội tiếp xúc hai quẻ càn khôn. Nhưng khi công pháp mới vận chuyển một chút nàng biết mình đã quá tự đài. Vào lúc nàng cố gắng tiếp xúc với hai quẻ đó, hai quẻ mà nàng đang nắm giữ thậm chí còn không chống đỡ được suýt hỏng mất. Tống Nam thời đổ mồ hôi lạnh đầy chán quyết đoán thua tay lại. Đàn điền cuồng bạo trở nên bình yên một lần nữa, một hình vẽ bát quái xuất hiện trong thức hải Tống Nam thời. Tầm mắt Tống Nam Thời xem xét hình vẽ bát quái, ánh mắt đột nhiên dính chặt vào một khỏe tưởng. Ngay sau đó Tống Nam Thời mở choàng mắt, Vân Chỉ Phong canh giữa bên cạnh lập tức hỏi, sao rồi? Tống Nam Thời đứng bật dậy, đi. Vân Chỉ Phong, khoan đã, người đã kết đan thành công rồi. Lôi kiếp của người đâu? Tống Nam Thời quay đầu nhìn hắn, cười nói, thiếu chút nữa. Vân Chỉ Phong khó hiểu, vậy tại sao chưa kết đan lại đi ra ngoài, nơi này còn tính là an toàn? Tống Nam thời, bởi vì ta muốn ở nơi thích hợp nhất khi kết đan. Nàng hỏi, ngươi cảm thấy, nếu lôi kiếp đánh xuống đám mông điều kia thì sẽ thế nào? Vân Chỉ Phong lập tức sừng sốt. Tống Nam thời lại phất tay, khi phách hăng hái nói, đi thôi Phong Nhi. Ta không khống chế Tu Vi được bao lâu đâu, chúng ta cho bọn chúng một niềm vui bất ngờ. Vân Chỉ Phong vốn còn muốn khuyên tiếp, lại bị tiếng Phong Nhi này làm bước chân lào đào. Vì thế ngay sau đó Quỷ Khanh và Vân Gia Chủ đang tranh cãi trước cửa động thấy hai bóng người bọn Tống Nam Thời đột nhiên xuất hiện. Giờ khắc này, bốn mắt nhìn nhau. Mà điều đáng nhắc tới chính là lúc này Vân Chỉ Phong được thạch tiền bối chữa trị vết thương đã khôi phục diện mạo vốn có. Vân Gia Chủ vừa nhìn thấy hắn thì bột miệng nói, Vân Chỉ Phong. Nhưng mà ngay sau đó ông ta lại chú ý tới, không đúng tại sao Vân Chỉ Phong mặc bộ đồ của tiểu bạch kiểm của Tống Nam Thời còn đi theo Tống Nam Thời. Vân gia chủ nhanh chóng động não. Vân Chỉ Phong, mộc hòa cùng một bộ đồ tiểu bạch kiểm. Vân gia chủ mơ hồ cảm thấy hình như mình hiểu ra điều gì, ánh mắt nhìn về phía Vân Chỉ Phong từ khó tin truyền thành kinh ngạc cùng phức tạp. Vì thế còn chưa đợi Vân Chỉ Phong há miệng thấy hắn như vậy, khuôn mặt thúc phụ trở nên khiếp sợ, phẫn nộ nói, Vân Chỉ Phong. Người sa đọa đến mức này. Vân Chỉ Phong, lại nữa, lần đầu tiên, hắn muốn giải thích lần thứ hai, hắn tập mãi thành quen, lần thứ ba. Vân Chỉ Phong vô cảm nói, đúng vậy ta chính là tiểu bạch kiểm. chương 74, đúng vậy ta chính là tiểu bạch kiểm. Giọng của Vân Chỉ Phong đương nhiên do tập mãi thành quen, dường như hắn đã làm tiểu bạch kiểm cho người ta từ lâu, đã sớm không vì thế mà hổ thẹn. Vì thế Vân gia chủ vừa rồi còn có chút nửa tin nửa ngờ cảm thấy dựa vào tính cách của Vân Chỉ Phong cho dù chết cũng chưa chắc sẽ xa đoạn như thế, lúc này lập tức cả người đều không ổn. Chính miệng hắn đã thừa nhận. Hắn thật sự làm tiểu bạch kiểm cho người ta. Sắc mặt vân gia chủ lập tức trở nên đặc sắc vừa khinh thường kẻ địch của mình đã xa xuất đến mức này vừa phẫn nộ kỳ lân tử của vân gia vốn là thiếu chủ mà lại làm tiểu bạch kiểm của người khác. Kỳ lân tử của gia tộc mình làm tiểu bạch kiểm cho người ta tuy rằng kỳ lân tử bị gia tộc vứt bỏ, nhưng trung quy hắn vẫn là kỳ lân tử. Hắn họ vân, hắn làm ra chuyện như vậy, vân gia nên xử lý thế nào? Hướng chi, lúc trước có nhiều người bị bao vây diệt trừ, trong đó người có tu vi cao hơn Vân Chỉ Phong không ít, bọn họ đều đã chết, chỉ có Vân Chỉ Phong còn sống, hơn nữa Vân Gia đã nhiều lần đuổi giết nhưng chưa từng thành công. Các thế gia không biết âm thầm chê cười Vân Gia sau lưng thế nào, vậy mà Vân Chỉ Phong khiến nhà bọn họ khó giải quyết như vậy lại quay đầu làm tiểu bạch kiểm cho người ta. Vân Gia chủ cảm thấy không có cách nào tiếp nhận nổi. Trước đây vân gia bọn họ còn không so được với kỳ lân tử, mà hiện giờ vân gia bọn họ còn không bằng một tiểu bạch kiểm. Mà điều càng khiến vân gia chủ khó hiểu chính là ngươi vẫn còn mặt mũi khi làm tiểu bạch kiểm cho người ta. Vậy năm đó tại sao biểu hiện của ngươi lại cương trực công chính như vậy chứ? Cho dù ngươi chịu khuất phục gia tộc một tí thì gia tộc cũng không đến mức hà quyết tâm vứt bỏ một kỳ lân tử. Mà hiện tại mọi thứ đã định ngươi lại trở thành kiểu người cúi đầu trước người khác. Chẳng lẽ ngươi làm thiếu chủ Vân Gia còn không bằng làm tiểu bạch kiểm bên ngoài à? Vân Gia chủ cảm thấy mình như ăn phải ruồi vậy, cho nên ông ta cực kỳ phẫn nộ thậm chí không mang tình huống hiện tại nổi giận nói, Vân chỉ phong. Vậy mà ngươi lại làm ra việc đổi phong bại tục đáng giận này. Ngươi còn xứng với liệt tổ liệt tông Vân Gia không? Năm đó ngươi cương trực công chính thả chết không chịu khuất phục cơ mà. Vân Gia ta nào có lỗi với ngươi? ngươi thà rằng làm tiểu bài kiểm cho người ta cũng không muốn lấy lợi ích của gia tộc làm trọng. Tống Nam thời ở bên cạnh nghe cảm thấy khá thú vị. khi đuổi giết Vân Chỉ Phong không nhớ tới liệt tổ liệt tông nhưng lúc này lại nhớ ra mình còn có liệt tổ liệt tông. đúng là liệt tổ liệt tông. Stradinger. Hơn nữa toàn bộ lời ông ta nói đều là tuy rằng Vân chỉ phong bị bọn họ đuổi giết nhưng hắn chỉ cần còn họ Vân thì tốt nhất chết bên ngoài cũng đừng làm những chuyện nhục nhã gia tộc khiến Tống Nam thời tự nhiên nghĩ tới những người bảo thù hô lớn chết đói là chuyện cực nhỏ thất thiết mới là chuyện cực lớn. Hoặc một số người ở thời hiện đại sau khi ly hôn không để ý tới con cái đứa nhỏ vừa đổi họ là lập tức nhảy ra nói đây là con trai của ích tôi đấy. Có lẽ so sánh không phù hợp nhưng cảm giác quen thuộc rất mãnh liệt. Tóm lại chính là ông ta rất tức. Cho nên Tống Nam thời cố ý nắm chặt cánh tay Vân Chỉ Phong, chân thành nói, ta biết ngươi rất vội nhưng đừng gấp, Phong Nhi tình nguyện làm tiểu bạch kiểm cho ta cũng không muốn làm thiếu chủ Vân Gia, ngươi không nghĩ lại nguyên nhân tí à. Hai chữ Phong Nhi vừa được thốt ra, mặt Vân Gia chủ và quỷ khanh cùng vạn vẹo, vẻ mặt ghê tờm không nhẹ. Vân Gia chủ chỉ tay vào bọn họ, run run, ngươi, các ngươi. Tống Nam thời cảm thấy ông ta rất thú vị, khó hiểu nói, ta nói này, lúc trước ngươi đuổi giết Vân Chỉ Phong cũng là các ngươi phải không? Hiện tại Vân Chỉ Phong làm gì thì liên quan gì đến ngươi. Không ưa vậy thì lúc đầu đừng có làm những việc đó. Vân gia chủ lập tức nổi giận nói, ngươi thì biết cái gì. Ông ta nhìn hai người Vân Chỉ Phong, lại nhìn Quỷ Khanh, dường như hiểu ra sợ rằng chuyện hôm nay có thể không ổn. Vân Chỉ Phong đã trở lại, mà Quỷ Khanh có tâm tư khác, không nói đến việc giúp ông ta, không đâm sau lưng ông ta đã xem như nhân nghĩa rồi. Hôm nay sợ là ông ta khó thoát khỏi tứ tàng sơn. Vì thế một số từ ngữ đã bị trôn vùi trong nhiều năm bùng phát như núi lửa phun trào. Ông ta phẫn nộ nói, ngươi cho rằng ta muốn giết kỳ lân từ cả ngàn năm không gặp của Vân ra à? Ngươi cho rằng ta muốn gánh chịu tiếng xấu đời sau à? Ngươi thì biết cái gì? Vân Chỉ Phong mà không tuyệt tình, ngươi cho rằng ta muốn tự tổn hại thực lực à? Ông ta bình tĩnh nhìn Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời cũng nhìn sang. Vân chỉ phong thẳng lưng, không hề bị sự phẫn nộ của ông ta làm ảnh hưởng chút nào, bình tĩnh nói ta không cảm thấy mình làm sai chuyện gì cả. Vân ra chủ bị làm cho tức đến bật cười. Ông ta nói, đúng, ngươi là người tốt, ngươi cương trực công chính, trong mắt ngươi không vướng một hạt cát. Nếu ngươi không phải kỳ lân tử, nếu ngươi không phải thiếu chủ vân ra, ta cũng sẽ tán thưởng ngươi một tiếng thật nghĩa khí. Nhưng Vân chỉ phong, ngươi không nên là thiếu chủ vân ra. Vân gia cần người đặt lợi ích gia tộc lên đầu, là một người không từ thủ đoạn chứ không phải một người tốt. Ông ta nhìn hắn, giọng điệu phức tạp tại sao người truyền thừa huyết mạch kỳ lân lại là ngươi chứ? Vân chỉ phong không nói lời nào, chỉ bình tĩnh nhìn ông ta. Vân gia chủ nhìn hắn với vẻ phức tạp, vân chỉ phong, chất nhi, ngươi biết không? Lần đó trước khi càn quét tứ tàng sơn, ta thậm chí đã từng do dự. Ta cho ngươi cơ hội, ta giao cho ngươi hai đệ tử làm chuyện sai lầm vì lợi ích gia tộc. Ta nghĩ thậm chí không cần ngươi tha bọn họ, ngươi chỉ cần xem như họ vì gia tộc mà xử lý nhẹ ta dám ra mặt bảo vệ ngươi, nhưng... Ông ta buồn bã nói, đạo trong lòng ngươi, đạo nghĩa của ngươi còn quan trọng hơn gia tộc. Vân chỉ phong vẫn luôn chờ ông ta nói xong, đột nhiên cười một tiếng. Hắn nói, ta nói rồi ta không sai. Vân ra chủ, ngươi. Vân chỉ phong ngắt lời ông ta, nếu trong mắt ông, mọi việc ta làm đều không hợp ý, vậy người sai không phải ta mà là cái gia tộc này. Hắn bình tĩnh nói ta muốn thay đổi nó nhưng ông không cho ta cơ hội ấy. Vân gia chủ ngẩn người, ngay sau đó cười nhạo nói, ngu xuẩn. Vân Chỉ Phong cười, không nói chuyện. Việc hắn làm trong mắt Vân gia chủ là ngu xuẩn cảm thấy hắn khờ dại, nhưng những việc Vân gia chủ làm trong mắt Vân Chỉ Phong mới là tự dứt diệt vong. Thiếu chủ Vân gia chủ yếu là một người không tư thủ đoạn mà Vân Chỉ Phong không muốn một gia tộc không tư thủ đoạn. Bất đồng tư tưởng thì khó lòng mà hợp tác được. Hiện tại nói gì cũng đã muộn, nhưng vân gia chủ dường như cảm thấy không nói ra thì không thoải mái, lạnh lùng nói, đúng. Rất nhiều người cảm thấy vị trí gia chủ này của ta lai lịch bất chính. Nếu như năm đó không phải phụ thân ngươi huynh trường ta chết trận căn bản không đến lượt ta làm gia chủ. Mà cho dù phụ thân ngươi đã chết đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ của huynh ấy cũng là kỳ lân từ con trai ta không có khả năng thành gia chủ. Một nhà chúng ta vốn không có duyên làm gia chủ cho nên ta muốn giết ngươi tưởng như chỉ vì dục vọng ích kỷ, nhưng Vân Chỉ Phong ta hỏi ngươi. Mấy năm nay ta tận tâm tận lực bồi dưỡng ngươi, có từng bạc đãi ngươi tí nào không? Ông ta nói xong, không đợi Vân Chỉ Phong trả lời, lại nhìn về phía tống nam thời, buồn bã nói, hơn nữa ngươi cho rằng, nếu như không có ta có thể có kỳ lân tử này sao? Dường như ông ta cảm thấy hôm nay không ra khỏi thứ thàng sơn được, không nói không được nói ra một đoạn chuyện xưa không ai biết. Vân gia chủ đứng hàng thứ hai, có một huynh trưởng cũng là phụ thân Vân Chỉ Phong. Năm đó khi mẫu thân Vân Chỉ Phong mang thai Vân Chỉ Phong, cũng là trước khi phụ thân Vân Chỉ Phong kế nhiệm gia chủ, phụ thân Vân Chỉ Phong đột nhiên chết trận vị trí gia chủ vội vã đặt trên người Vân gia chủ. Vì thế địa vị mẫu thân Vân Chỉ Phong cùng đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ lập tức trở nên lúng túng. Mẫu thân Vân Chỉ Phong không chịu nổi đà kích trưởng phu chết trận tiền đồ vô định trong lúc đẻ bà bị khó sinh, sau khi sinh ra đứa trẻ chỉ còn thoi thóp thì buông tay rời khỏi nhân gian. Nhưng hết lần này đến lần khác đứa trẻ gần như tắt thở này lại mang huyết mạch kỳ lần mạnh mẽ là kỳ lân từ ngàn năm có một của Vân Gia. Theo gia quy kỳ lân tử nhất định phải kế thừa gia tộc. Trưởng lão Vân Gia như cảm thấy Vân Gia chủ nhất định sẽ gây bất lợi cho Vân Chỉ Phong nên đã đưa Vân Chỉ Phong đi. Nhưng Vân Chỉ Phong gần như không có hơi thở từ khi ra đời, mắt thấy không sống nổi, các trưởng lão không còn cách nào phong ấn Vân Chỉ Phong để hắn tiếp tục sống. Vì thế Vân Chỉ Phong vẫn luôn duy trì trạng thái ngủ say trong hình hài đứa trẻ, thời gian ngưng lại trên người hắn, chờ tìm cách cứu hắn. Hết năm này qua năm khác, ban đầu các trưởng lão Vân ra còn phòng bị Vân gia chủ sợ ông ta gây bất lợi với kỳ lân tử. Nhưng sau này bọn họ cũng không cảm thấy Vân Chỉ Phong có thể cứu sống được bọn họ cảm thấy cơ thể Vân Chỉ Phong hình như không thể thừa nhận huyết mạch Kỳ Lân. Nhưng bọn họ cần Kỳ Lân tử, vì thế Vân gia chủ lại lọt vào mắt bọn họ. Vân gia chủ có một đứa con trai đã trưởng thành, gần với huyết thống Vân Chỉ Phong nhất. Bọn họ lấy Kỳ Lân huyết ngọc gắn liền với Vân Chỉ Phong, lại nghiên cứu cấm pháp chuẩn bị rút huyết mạch Kỳ Lân ra, nhồi nó lên người Vân Đường. Tuy rằng không đến mức đạt được huyết mạch Kỳ Lân hoàn chỉnh, nhưng huyết mạch Kỳ Lân sẽ không biến mất theo cái chết của đứa trẻ. Hai bên ăn nhịp với nhau, Vân gia chủ lựa chọn ngầm đồng ý, mà khi tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, đứa trẻ Vân Chỉ Phong bị phong ấn nhiều năm tỉnh lại. Hơn nữa sau khi trải qua hấp thụ linh lực trong vô thức ngày qua ngày trong lúc phong ấn, huyết mạch kỳ lân của hắn dung hợp rất hoàn mỹ, tu vi tăng lên cực nhanh. Địa vị cả nhà Vân gia chủ lại một lần nữa trở nên lúng túng. Tống Nam thời nghe vậy hãi hùng khiếp vía, hoàn toàn không ngờ tới còn có một đoạn này. Nàng nhìn thoáng qua Vân Chỉ Phong, Vân chỉ phong do dự một chút nhẹ nhàng nắm tay nàng. Mà lúc này, vân gia chủ tăng lớn rộng, lúc trước mọi thứ đều đã được chuẩn bị hết. Cho dù vân chỉ phong tỉnh ta cũng có thể gạo nấu thành cơm nhân lúc bọn họ chưa kịp phản ứng, nhưng ta vẫn mềm lòng. Ngươi cho rằng nếu không phải vì ta mềm lòng, còn có kỳ lân từ hiện giờ sao? Y nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt đau khổ ta đã làm sai chuyện gì? Ta quang minh chính đại kế thừa vị trí gia chủ ta thức khuya dậy sớm vì gia tộc các người biết đám trưởng lão đó phiền cỡ nào không? các người biết việc trong gia tộc rườm rà thế nào không? các người đâu biết ông ta nói xong lập tức giơ tay vén tóc hai bên thái dương để lộ vầng trán cực cao được ẩn giấu dưới lớp tóc. tống nam thời khiếp sợ, tu sĩ cũng chọc. lúc trước nàng không hiểu, nhưng hiện tại nàng cảm thấy nàng đã hiểu. Vân gia chủ buông tóc tức điên, ta làm nhiều như vậy, ở trong mắt người khác ta vẫn không xứng, con trai của ta cũng không xứng, hy vọng mà chúng ta đạt được lại mất đi, đạt được lại mất đi. Điều đó ta còn nhịn được ta còn không động đến ngươi, nhưng Vân chỉ phong, ngươi lại báo đáp ta như vậy. oán khí của ông ta ngập trời, quanh người thậm chí còn tản ra khí đen. Không đúng, là thật sự có khí đen. Nhập ma, tống nam thời thầm kinh hãi, nắm tay Vân chỉ phong lùi ra sau hai bước trong lòng vẫn ngơ ngẩn. Sao mới nói hai câu đã nhập ma rồi? Vân Chỉ Phong thản nhiên chắn trước người tống nam thời, bình tĩnh nói cho nên lần này bởi vì việc mông điểu ông quyết định không nhẫn nại nữa. Vân Gia Chủ cười lạnh chúng ta giết ngươi rồi động vào huyết mạch kỳ lân ít nhất có thể lấy được nửa huyết mạch kỳ lân mà không phải nuôi một tên sói mắt trắng xa lạ. Vân Chỉ Phong ông cảm thấy ông dốc hết tâm huyết vì gia tộc là ta cản trên con đường của ông và gia tộc à? Vân Gia Chủ hỏi lại chẳng lẽ không phải à? Vân Chỉ Phong, nếu người sai là ông thì sao? Vân Gia Chủ cười lạnh, sao ta sai được? Giọng nói Vân Chỉ Phong trượt cao lên, nếu ông không sai, hiện tại người bị người ta đùa giỡn, tư cố vô thân ở tứ tàng sơn là ai? Vân Gia Chủ trượt sửng sốt, khí đen quanh người ông ta lập tức càng đậm hơn, ông ta nhìn về phía quỷ khanh theo bản năng, ông ta lầm bầm, quỷ khanh là quỷ khanh hải. Nhưng mà ông ta còn chưa nói dứt lời, quỷ khanh vừa rồi còn luôn mỉm cười lắng nghe chợt xuất hiện sau lưng ông ta, đâm một dao vào giữa lưng ông ta. Vân gia chủ trợn tròn hai mắt trong nháy mắt không còn hơi thở. Tống nam thời và Vân chỉ phong theo bản năng muốn ra tay khi hắn ta mới hành động, nhưng bởi vì vừa nãy Vân gia chủ đang có dấu hiệu nhập ma, bọn họ chỉ lo che chở đối phương trong lúc nhất thời tự nhiên chậm một bước. Vân gia chủ mềm oặt ngã xuống đất. Vân chỉ phong nhìn cơ thể không còn sự sống của Vân gia chủ, dừng một chút lạnh mặt ngẩn đầu quỷ khanh. Quỷ khanh cười, nhướng mày nói, nếu như chờ ông ta nhập ma, vậy khó đối phó, không bằng tại hạ ra tay trước. Kỳ lân tử, ngươi sẽ không còn chút tình cảm thúc cháu gì nữa đâu nhỉ. Vẻ mặt Vân chỉ phong lạnh nhạt ngươi không để ông ta nói xong. Quỷ khanh nghe vậy thì cười. Hắn ta hỏi, ngươi muốn nghe ông ta nói hết à? Hắn ta mỉm cười ta có thể nói cho ngươi biết chắc là ông ta muốn nói thế ra bọn họ nuôi ngung điểu hoàn toàn bởi vì ngung điểu là do lúc trước ta mang đến. Tống Nam thời ngẩn đầu quả nhiên là ngươi quỷ khanh cười gì mà quả nhiên là ta chứ. Hắn ta thong thả ung dung lúc trước ta mang theo mung điểu chỉ là cảm thấy hung thú thượng cổ tuyệt chủng rất hiếm ta đưa cho bọn họ như một lễ vật. Ai biết khát vọng quyền lực của những người này rất khó thỏa mãn. Những năm gần đây, bọn họ dựa vào mông điều thần không biết quỷ không hay làm không ít chuyện mở ám, vì thế càng không dứt được cho nên tạo thành mối họa hôm nay. Điều này cũng không nên trách ta chứ. Khóe miệng hắn ta mang theo nụ cười chào phúng, hôm nay nuôi một hai con, cảm thấy dùng tốt ngày mai nuôi năm, sáu con, phòng trước vô hại. Ngày nào đó lại biết được có nhiều thế gia nuôi mông điều giống vậy, để không lạc hậu cũng để tự bảo vệ mình, chỉ có thể nuôi càng nhiều. Nhiều đến mức cuối cùng một ngày bọn họ để bản thân cuốn vào, nhiều đến mức cuối cùng địa bàn gia tộc không chứa được nhiều mung điều như vậy, bọn họ cần giấu mung điều đến một chỗ khác. Mà kỳ lân tử như ngươi chính là hòn đá chặn đường bọn họ. Tống Nam thời bình tĩnh nói, khi ngươi đưa mung điều đến tay bọn họ thì đã biết có ngày hôm nay nhỉ? Quỷ Khanh cười ha ha, ta chỉ đưa lễ vật mà thôi, làm sao biết được? Tống Nam thời mắt điếc tai ngơ, vậy mục đích của ngươi là gì? Đưa mung điều cho bọn họ để họ chạy đua quân bị à? Kéo bọn họ xuống để đạt được mục đích nào đó của chính ngươi à? Quỷ Khanh mỉm cười, sức tưởng tượng của Tống cô nương thật phong phú. Sau khi Tống Nam thời nhìn hắn ta một lúc lâu, đột nhiên nói, ngay từ đầu sau khi ngươi tới thành Trung Châu, nói vậy cũng không biết mộ thạch tiền bối ở đâu chứ. Mấy năm nay thế ra vì mung điều không rảnh chú ý đến ông ấy, lúc này ngươi mới vừa thuận lợi tìm được mộ ông ấy ẩn trong tứ tàng sơn nhỉ. Nhưng ai ngờ tìm được rồi ngươi cũng không vào được. Sắc mặt quỷ khanh chợt thay đổi thạch tiền bối. Ngươi, Tống Nam Thời mỉm cười ta thấy ông ấy rồi. Sắc mặt quỷ khanh đột nhiên cực kỳ khó coi. Mặt Tống Nam Thời không đổi sắc hơn nữa ta nói cho ngươi một tin tốt ngươi không lấy được truyền thừa đâu. Tống Nam Thời không nói rõ tại sao hắn ta không lấy được nhưng quỷ khanh không phải tên ngốc. Tống Nam Thời nói nàng đã gặp được thạch tiền bối đương nhiên không phải gặp được người thật của ông ấy. Ông ấy để lại thần thức, đặc biệt để lại thần thức truyền thụ truyền thừa, vậy cho dù hôm nay hắn ta giết Tống Nam Thời cũng không chiếm được lợi ích gì. Quỷ Khanh đột nhiên cười ha ha tốt, rất tốt, ngay sau đó tiếng còi trói tai vang lên không báo trước đột nhiên, ngung điều từ khu rừng phía sau họ dương cánh bay lượn khắp trời. Tống Nam Thời nhìn những con ngung điều, phản ứng đầu tiên là những thế gia đó nhất định không thể tưởng tượng được bọn họ so tới so lui, nuôi nhiều ngung điều như vậy, đều là may áo cưới cho người khác. Lúc này Vân Chỉ Phong đã rút trường kiếm ra, lạnh mặt nhìn những con ngung điểu đó. Tống Nam Thời thậm chí còn thấy bọn giang tịch vọt xuống từ con dốc bên cạnh vừa lao tới vừa bảo Tống Nam Thời tránh ra. Tống Nam Thời đột nhiên nói, Vân Chỉ Phong ta giao quỷ khanh cho ngươi. Ngay sau đó kim đan mới được hình thành một nửa trong đan điền nàng chợt thành hình. Lôi kiếp hình thành giữa không chung, sức mạnh lôi kiếp áp đảo mà cùng lúc đó Tống Nam Thời nhấc chân đi vào đám ngung điểu. Mọi người đều mở to hai mắt, lôi kiếp chợt đánh xuống, dừng trên người Tống Nam thời, cũng đánh lên đám mông điều bị lôi kiếp cho rằng là trở ngại. Quỷ Khanh biến sắc, ngay sau đó nhìn về phía Vân Chỉ Phong, lạnh lùng nói: "Ngươi cứ nhìn người mình thích mạo hiểm như vậy, ngươi không sợ nàng xảy ra chuyện gì khiến ngươi hối hận không kịp sao?" Vân Chỉ Phong quay đầu nhìn thoáng qua, lại đột nhiên bật cười. Hắn bình tĩnh nói: "Quỷ Khanh, ngươi nhất định không biết thế nào là tin tưởng người khác hay được người khác tin tưởng nhỉ?" Hắn nói ta tin nàng ấy cho nên ta biết nàng sẽ không mạo hiểm. Nàng tin ta cũng sẽ không để bản thân mạo hiểm khiến ta có cơ hội hối hận không kịp. Vân chỉ phong vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng tống nam thời bình tĩnh nói chấn vi lôi. Ngay sau đó, một tia sét màu xanh hoàn toàn khác với lôi kiếp màu tím đánh xuống tia sét giống như tương sinh tương khác với lôi kiếp hoàn toàn đánh lên người tống nam thời triệt tiêu uy lực của lôi kiếp. Nhưng khi đánh lên đám mông điểu tia xét lại trở nên hung hãn hơn, thậm chí còn hung hãn hơn lôi kiếp. Mặt quỷ khanh biến sắc, quẻ chấn, nàng nắm giữ quẻ chấn. Hắn ta nhắm mắt đột nhiên cười nói, như vậy thì sao nào cho dù các ngươi có thể giết hết tất cả mông điểu ở đây thì cũng không kịp nữa rồi. Hắn ta buồn bã nói, trong thành trung châu vẫn còn mông điểu mà người cảm thấy người tiên minh có thể bảo vệ bao nhiêu người. Lời này vừa dứt tống nam thời lập tức mở mắt. Ngay sau đó, nàng lập tức ném nhẫn chữ vật ra khỏi nơi xét đánh, lừa huynh nhanh chóng lộn nhào thoát ra khỏi nhẫn chữ vật. Nàng lớn tiếng nói, đi thôi. Pikachu, lừa huynh tự nhiên biết nàng đang nói gì, không nói hai lời chạy về phía thành Trung Châu. Quỷ Khanh khó hiểu, một con lừa có thể làm gì. Mà lúc này, Úc Tiêu Tiêu Dường như cũng nhớ tới cái gì, túm lấy con thỏ ném đi, lớn tiếng nói, đi thôi. Thỏ thỏ, bình bịch một tiếng. Con thỏ bị quăng ngã giữa người trên tảng đá. chương 75, trong khoảnh khắc này, dường như lôi kiếp đã dừng lại một lát. Tầm mắt mọi người có một nửa rừng ở trên người con thỏ, một nửa rừng trên người Úc tiêu tiêu. Con thỏ vẫn không nhúc nhích, không biết sốt cuộc là bị choáng hay ngã chết rồi. Tuy rằng nữ chính trong chuyện ngọt sủng quăng chết nam chính của mình cũng hơi quá, nhưng tống nam thời chỉ cần tưởng tượng đến sức lực tiểu sư muội của mình. Nàng bắt đầu lo lắng con thỏ này còn có thể sống cho đến khi cốt chuyện sủng ngọt bắt đầu hay không. Người cũng lo lắng còn có chưa tụ sống lại lần nữa. Người trong cuộc Úc Tiêu Tiêu ngơ ngác dưới ánh mắt của mọi người, run rẩy lắp bắp nói, vừa nãy nhỡ tay, hay là muội làm lại một lần nữa. Vừa dứt lời cũng không biết có phải con thỏ kia đã nhận ra tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm hay không, hai chân sau của nó lập tức đạp mạnh, ngồi dậy trong cơn hấp hối, bất ngờ tỉnh lại. Sau đó nó dơ chân liều mạng chạy về phía trước giống như đằng sau có hồng thủy mảnh thú gì đang đuổi trong chốc lát truyền thành chạy sau mà đến trước đuổi kịp và vượt trước lừa huynh. Tống nam thời thấy vậy còn chưa kịp cảm thán về ý chí sinh tồn ngoan cường của nam chính chuyện sùng ngọt thì nghe thấy Úc Tiêu Tiêu nói cực kỳ tự tin muội đã nói rồi mà. muội biết rất rõ sức lực của bản thân có chút xíu lực thôi sao có thể quang chết thỏ chứ. Tống nam thời bỏ đi coi như chưa nói gì hết. Nàng im lặng quay đầu quyết định sau khi đi ra ngoài thì giúp nam chính chuyện sùng ngọt tìm một số thuốc bồ cơ thể. Không hổ là nam chính chuyện sùng ngọt quả nhiên vẫn không dễ làm. Cảnh vừa rồi không chỉ khiến tống nam thời nhìn ngốc mà còn khiến quỷ khanh thấy ngu luôn. Sau khi hắn ta ngẩn người xong thì bắt đầu cười ha ha. Hắn ta không thể tin nổi nói các người định đưa một con lừa, một con thỏ đi giải cứu thành Trung Châu đang trong tình thế cấp bách hả Không phải hắn ta khinh thường chúng, nhưng nhìn thực lực của con thỏ có thể bị một nữ tu yếu ớt quăng một cái đã ngã ngốc xem ra không giống linh thú có năng lực gì, mà con lừa kia chỉ giống như một con lừa bình thường. Sau đó hắn ta tự cho là hiểu hết chân tướng, cười lạnh nói, xem ra các ngươi cũng chỉ là ngụy quân tử chỉ biết mạnh miệng trách trời thương dân mà thôi, thấy thành trung châu không ổn thì không quản bọn họ sao. Đoàn người tống nam thời lập tức nhìn hắn ta giống như nhìn kẻ ngốc. Có lẽ hắn ta không biết tống nam thời giám vào tứ tàng sơn, lửa huynh chính là một trong những át chủ bài của nàng. Mà lúc này, hai huynh đệ Diệp Lê Châu cũng đúng lúc nghe thấy âm thanh vội vàng đuổi tới, nghe được câu cuối, Diệp Lê Châu theo bản năng hỏi, cái gì không quản thành Trung Châu? Thành Trung Châu làm sao vậy? Giang tịch lời ít mà ý nhiều, mung điều trong thành Trung Châu chắc sẽ nổi loạn. Diệp Lê Châu khiếp sợ, mẹ kiếp. Giang tịch nói câu thứ hai, tam sư muội đã thả con lừa của muội ấy ra ngoài. Diệp Lê Châu lại khiếp sợ lần nữa, mẹ kiếp. Hai từ mẹ kiếp thể hiện sâu sắc ảnh hưởng về sự phong phú của chữ Hán và ngữ điệu đối với cách diễn đạt của người Trung Quốc. Lúc này quỷ khanh mới mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, lập tức nói, các ngươi. Nhưng hắn ta còn chưa nói xong, ngay sau đó trước mắt bỗng nhiên có một ánh kiếm vọt tới, hắn ta khó khăn né tránh. Hắn ta lập tức nhìn về phía Vân Chỉ Phong đang nắm trường kiếm trong tay. Vân Chỉ Phong bình tĩnh nói, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Ta còn muốn trở về bảo vệ tống nam thời, mà Vân Chỉ Phong vừa dứt lời toàn bộ chiến trường dường như lại truyền động lần nữa. Quỷ Khanh chắp hai ngón tay lại, bình tĩnh nói, khảm vi thủy. Một cột nước chợt xuất hiện, khóa hai chân Vân Chỉ Phong lại. Lúc này Vân Chỉ Phong mới nhớ tới, trong những năm hắn làm kỳ lân tử ở Vân Gia, chưa bao giờ nghe nói thành chủ bí ẩn thành trung châu kia là tu sĩ gì. Hiện giờ, đã rõ ràng, Quỷ Khanh cùng một hóa thân với Quyết Minh Tử cũng là một quẻ sư. Lúc này, lôi kiếp lần thứ ba của Tống Nam Thời ẩm ẩm rơi xuống. Theo tiếng lôi kiếp dáng xuống chính là giọng nói của Tống Nam Thời. Chấn vi lôi, sấm xét màu lam cùng với lôi kiếp màu tím giao hòa giữa không trung, rừng trên người Tống Nam Thời cũng đánh xuống đám ngung điểu xung quanh Tống Nam Thời. Những con ngung điểu đó kêu lên biến thành một nắm cho tàn trong lôi kiếp hai màu. Chấn vi lôi, hai chấn trùng điệp trong các quẻ là quẻ thưởng, có thể xua đi u ám, mang theo hơi thở sức sống, chứa sức mạnh của trời đất thể hiện chính khí. Cho nên chấn lôi tuy là lôi, nhưng lại là loại lôi trừ tà tránh ác trên có thể triệt tiêu sát khí bên trong lôi kiếp dưới có thể khiến các tà vật kinh sở. Cho nên rất thích hợp đối phó với loại hung thú mông điều này, nhưng nếu nó thật sự được sử dụng để đối phó với các tu sĩ chính đạo ngược lại uy lực sẽ suy giảm. Nhưng rất thích hợp với cục diện trước mắt lôi kiếp kết đan có 9 lần, linh lực hiện tại của tống nam thời có thể chịu đựng được khoảng số lượng xét tầm đó. Đúng lúc có thể chống đỡ đến khi nàng thuận lợi kết đan. Mà một khi kết đan thành công tống nam thời tiến vào kim đan kỳ, nàng không chắc nàng sẽ lâm trận đột phá càng đánh càng hăng giống lần trước, hay là giống tu sĩ bình thường, sau khi kết đan hao hết linh lực mà không thể không tiến vào một thời kỳ suy yếu. Cho nên Tống Nam thời muốn trước khi kết đan, lợi dụng thật tốt chín lôi kiếp để tiêu diệt những con mung điểu này càng nhiều càng tốt. Tống Nam thời tính toán kỹ càng, sau khi chịu đựng từng trận lôi kiếp giảm bớt đau đớn trên người, nhấc chân chuẩn bị đến nơi có nhiều mung điểu nhất. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng mấy người giang tịch. Sư muội Tống Nam thời theo bản năng quay đầu. Nàng thấy Giang Tịch không biết từ bao giờ đã rút thanh trọng kiếm được thừa kế từ chỗ kiếm thánh, thanh kiếm chặn hàng chục con mông điểu đang lao về phía nàng. Hắn nói, "Muội đứng ở đó đừng nhúc nhích những việc khác cứ giao cho chúng ta." Muội cứ nói cho chúng ta biết, dưới tình huống muội có thể thuận lợi vượt qua lôi kiếp còn có thể mượn lực đánh chết bao nhiêu mông điểu? Khi nói chuyện lúc này Tống Nam Thời mới phát hiện ra, bọn chư thụ cùng hai huynh đệ diệp ra không biết đã vây quanh Tống Nam Thời từ khi nào trước khi một đợt lôi kiếp nữa đánh xuống, trọng kiếm của giang tịch trường kiếm của chư thụ, nắm đấm của Úc Tiêu Tiêu cùng trường đao của hai huynh đệ diệp ra tạo nên một khoảng không cho Tống Nam Thời không cho con ngung điểu nào xâm nhập, để Tống Nam Thời không phải đối phó với những con ngung điểu trong lôi kiếp. Trong chốc lát nàng sửng sốt. Giang tịch tiếp tục nói thêm muội có thể đánh chết bao nhiêu mông điều chúng ta sẽ bỏ vào cho muội bấy nhiêu thời gian còn lại muội phải tích tụ thể lực để chuẩn bị chống đỡ trận lôi Kiếp tiếp nàng có thể đánh chết bao nhiêu bọn họ bỏ vào bấy nhiêu trong lúc nhất thời Tống Nam thời không biết rốt cuộc đây là kế sách khổ quái gì nhưng mắt thấy trận lôi Kiếp thứ tư chuẩn bị tới nàng nhanh chóng tính toán một chút lập tức nói cứ cho vào cho muội 50 con trước đã Giọng nói vừa dứt vòng vây mà bọn họ phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt xuất hiện một lỗ hồng, ngung điều bị bọn họ cản trở không nghĩ gì cả, lướt qua lỗ hồng vọt vào. Cùng lúc đó trận lôi kiếp thứ tư đánh xuống, đúng lúc chúng nó vọt vào bên dưới lôi kiếp của Tống Nam Thời. Tống Nam Thời còn đếm, thi thể trên mặt đất, không nhiều không ít vừa đủ 50 con. Đầu tiên Tống Nam Thời kinh hoàng trợn tròn hai mắt, ngay sau đó há to miệng. Cái kịch bản này có thể á... Vì thế nàng bỗng nhiên phát hiện ban đầu nàng còn dốc hết sức lực nghĩ làm thế nào để phá vỡ cục diện bế tắc nghĩ phải lợi dụng lôi kiếp như thế nào. Quay đầu đột nhiên không kịp phòng ngừa phát hiện hiện tại nàng có thể xây dựng một tuyến phòng ngự tương đối an toàn nhờ vào bọn họ. Tống nam thời im lặng một lát đột nhiên bật cười. Nhóm người này không đáng tin cậy đã quá lâu rồi thế cho nên nàng đã nhanh chóng quên mất bọn họ cũng là nam nữ chính trong lĩnh vực của mình. Nàng không còn một mình nữa. Một đám nhân vật chính ở cạnh mình, bọn họ còn không đánh thắng một vai ác à. Tống nam thời lập tức tỉnh ngộ, vừa tích tụ thể lực vừa tính toán cường độ lôi kiếp tiếp theo cùng với năng lực chống đỡ của mình. Sau đó nàng phát hiện đánh như vậy không những không hạ thấp hiệu suất ngược lại bởi vì nàng đã tích lũy đủ năng lượng trong khoảng thời gian xảy ra lôi kiếp có thể đánh chết càng nhiều ngung điều trong một lần. Nàng lập tức tự tin tính lôi kiếp tiếp theo đã đến, hô lớn, muội muốn đánh 80 con. Giang tịch lập tức cười, trọng kiếm vung lên, hào khí nói, bỏ vào cho sư muội của chúng ta 80 con đi. Vô số ngung điểu vẫy cánh lao vào, sau đó hóa thành cho bụi dưới lôi kiếp của tống nam thời. Tống nam thời đắc ý, vùng nắm đấm, lần sau chuẩn bị cho muội 100 con. Bọn giang tịch cười ha ha, chưa tụ lớn tiếng tuyên bố, sư muội của chúng ta muốn đánh 100 con. Bên này bọn họ đánh sảng khoái, quỷ khanh lại không thoải mái. Hắn ta vừa đánh với Vân Chỉ Phong, vừa chú ý đến động tĩnh bên Tống Nam Thời, mắt thấy họ làm chiến thuật sơ bẩn này, trong giây lát cảm thấy cực kỳ thức giận, hơi sơ sẩy một tí, suýt nữa bị kiếm của Vân Chỉ Phong chém mất cánh tay. Quỷ Khanh hít sâu một hơi, lạnh mặt nhìn về phía Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong cười khẽ đánh nhau với ta mà còn dám thất thần, xem ra ngươi chắc rằng sẽ thắng ta à. Một Vân Chỉ Phong hoàn hảo, Quỷ Khanh đương nhiên không tự tin vậy. Cho nên hắn ta càng giận hơn. Hắn ta không hiểu, ngùng điều khắp núi đều nghe hắn ta chỉ huy, rõ ràng là yêu thế của hắn ta tại sao trong nháy mắt tình cảnh đã nghịch chuyển? Tống Nam thời kia điên rồi sao? Khi đồ kiếp mà còn dám đùa bỡn lợi dụng đồ kiếp như vậy? Quỷ khanh suýt chút nữa học máu ta chỉ muốn lấy truyền thừa, đây là chuyện giữa ta và Tống Nam thời, liên quan gì đến các ngươi? Nàng là một kẻ vừa keo kiệt lại còn sợ chết, đáng để các ngươi giúp nàng như vậy sao? Tống Nam thời cho các ngươi bao nhiêu lợi ích? ta cho các ngươi gấp đôi không được sao? vân chỉ phong buồn cười nhìn hắn ta, ngươi cũng xứng so với tống nam thời á. quỷ khanh phát điên, nàng có cái gì tốt? các ngươi thích nàng ở điều gì? thích nàng đặc biệt keo kiệt? thích quỷ nghèo? các ngươi hãy mở to hai mắt ra mà nhìn cho rõ, nàng có số là một con quỷ nghèo tới gần nàng đều sẽ bị ảnh hưởng tới tài vận. các ngươi tỉnh táo chút đi. vân chỉ phong hiểu rõ, giống như ngươi đúng không? từ khi gặp tống nam thời, hình như tài vận của thành chủ không tốt lắm. Quỷ Khanh, Quỷ Khanh đã bị hắn phá vỡ phong thủ a. Hắn ta giống giận Tống Nam thời, đời này ta và ngươi không đội trời chung. Trong rừng rậm quyết minh tử đang khống chế ngung điểu nghe vậy thì lộ ra một nụ cười vui sướng. Lôi kiếp thứ 6, lôi kiếp thứ 7, lôi kiếp thứ 8. Khi trận lôi kiếp thứ 9 đánh xuống, kim đan trong đan điền Tống Nam thời thành hình, đồng thời ở trong tầm mắt họ có thể nhìn thấy, không thể tìm thấy một con ngung điểu nào còn sống. Tống Nam thời đứng trên ngọn núi được xếp thứ sắc mông điểu từ từ mở mắt ra kết đan thành công mây đen trên trời tan đi chỉ một thoáng vạn dặm không còn mây chiếu sáng chiến trường hỗn độn Tống Nam thời trong vầng sáng nhìn về phía Quỷ Khanh Quỷ Khanh nửa quỳ trên mặt đất thờ hồn hển vết thương lớn chồng lên vết thương nhỏ mà tuy rằng trên người Vân Chỉ Phong đứng trước mặt hắn ta cũng mang vết thương nhưng so với Quỷ Khanh thì không đáng nhắc tới thế này thì đã phân thắng bại. Tống Nam thời nhảy xuống khỏi thi thể đám mông điều bình tĩnh nói quỷ khanh ngươi thua rồi. Quỷ khanh lạnh lùng xem ra lá gan của ngươi không nhỏ. Mông điều sợ lôi kiếp hoặc là nói hầu như tất cả hung thú tả vật đều sợ lôi kiếp từ khí lại có chứa hơi thở thiên đạo. Lôi kiếp hủy diệt chính là nhân quả nghiệp lực nghiệp chướng trên người càng nhiều dưới lôi kiếp càng kinh khủng. Những con mông điều này ăn thịt mà lớn làm không ít chuyện mờ ám cho đám thế gia trên người không biết vướng bao nhiêu nghiệp chướng. Trước khi quỷ khanh dẫn bọn họ đến Thứ Tàng Sơn, cho dù thế nào cũng không thể tưởng được sẽ có người lợi dụng sấm sét để quét sạch tất cả đám mông điều của hắn ta trong một lần. Nhưng Tống Nam Thời đã làm như vậy, nàng chẳng những vừa lúc độ kiếp còn to gan lớn mật lợi dụng lôi kiếp đối phó mông điều. Dù thế nào quỷ khanh cũng không thể ngờ được bản thân lại thảm bại như thế này. Nàng không sợ mình đồ kiếp thất bại sao? Tống Nam Thời không sợ. Tống Nam thời không những không sợ, nàng còn cầm mệnh bàn cười nói với quỷ khanh tuy rằng chấn lôi của ta không có uy lực bằng lôi kiếp nhưng cũng trừ tà tránh ác thành chủ đại nhân có muốn xem thử không. Trong tay nàng lập lè một tia chấp màu lam, quỷ khanh hít sâu một hơi, đột nhiên nói còn không mau ra đây. Mọi người lập tức cảnh giác, Tống Nam thời giật mình, ngay sau đó trong rừng rậm truyền đến tiếng bước chân. Một giọng nói cùng bóng người xuất hiện, người tới không chút để ý nói quỷ khanh ta đã nói rồi mà ngươi không nghe ta, ngươi nhất định sẽ phải trả giá cho sự tự đại của mình. Người nọ ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt mà mọi người ở vô lượng tông đều rất quen thuộc. Chư tụ bột miệng thốt lên, gối đầu, nụ cười vui sướng khi người gặp họa bên khóe miệng quyết từ minh lập tức cứng đờ. Lần này đổi thành quỷ khanh cười ha ha, hắn ta nói, gối đầu. Người nói lời thề son sắt như vậy. Hóa ra ở trong lòng họ chính là cái gối đầu a ha ha ha. Tới giờ này rồi mà hai người họ còn không quên đâm thọt nhau. Quyết tử minh thẹn quá hóa giận ngươi cho rằng ngươi có thể là thứ gì trong lòng bọn họ chứ. Quỷ khanh cười lạnh tóm lại không thể là cái gối giống như ngươi. Quyết tử minh cũng cười lạnh vậy cũng chưa chắc là người. Nói rồi, hai người đều nhìn về phía tống nam thời. Tống nam thời, nàng khéo léo, bình thường chúng ta đều gọi thành chủ là dược liệu huynh. Quỷ Khanh lập tức cười ha ha, ta là dược liệu. Người là gối đầu, người thua rồi. Sắc mặt Quyết Minh Tử lập tức rất khó coi, dường như thật sự bị những lời này sỉ nhục. Tống Nam Thời, các ngươi nội chiến ngay trước thời khắc sinh từ các ngươi không bị sao chứ. Tống Nam Thời cảm thấy hai người này không thể ngu ngốc như vậy được trong lòng vẫn cảnh giác. Quả nhiên, thấy ngay sau đó, Quyết Minh Tử đột nhiên làm khó, bay thẳng đến tấn công Tống Nam Thời. Mấy người còn lại theo bản năng muốn ngăn cản, lại thấy gã đi đến nửa đường thì đổi hướng, thừa dịp những người khác đều đang chú ý Tống Nam Thời trực tiếp sách quỷ khanh lên bỗng nhiên lùi ra sau mấy bước. Tống Nam Thời đánh giá từ trên xuống dưới gã cười khẽ, không hổ là hóa thân của cùng một bản thể quả nhiên rất ăn ý. Ai ngờ những lời này vừa nói ra, hai người lập tức giống như ghê tởm, biểu cảm rất chân thật. Tống Nam Thời, lòng dạ nam nhân đúng là khiến người ta khó lường. Sắc mặt Quyết Minh Tử không tốt chút nào, giọng điệu cũng lạnh, nhàn nhạt nói quỷ khanh không thể chết trong tay các ngươi được. Tống Nam Thời, hẹn gặp lại vào ngày khác, nói rồi, gã lại sách quỷ khanh lên một lần nữa. Mọi người biết đây là gã muốn chạy trốn, lập tức muốn cản, Nhưng Quyết Minh Tử chỉ nói, đi. Ngay sau đó, như thể cảnh tượng ở bí cảnh bạch ngô lại tái diễn một lần nữa, bóng dáng hai người dần biến mất trước mặt bọn họ. Tống Nam Thời không ngăn được chỉ yên lặng nhìn bọn họ. Sau đó nàng thấy vào lúc trước khi quỷ khanh biến mất đột nhiên nhìn thoáng qua bên cạnh Tống Nam Thời, trong tay dường như còn vẽ pháp quyết gì đó. Hà, hắn ta đang làm gì vậy? Bên cạnh Tống Nam Thời, ngay sau đó Tống Nam Thời đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu rên, sau đó chính là tiếng Diệp Lê Châu ca. Tống Nam Thời quay đầu thì thấy Diệp Tần Châu ôm ngực mày nhíu chặt. Lòng Tống Nam Thời lập tức căng thẳng, Diệp Tần Châu... Diệp Tần Châu hít sâu một hơi, ngồi dậy, không sao, chỉ đột nhiên cảm thấy tức ngực có thể là dùng linh lực quá độ. Y nói nhẹ nhàng nhưng Tống Nam thời lại cảm thấy không đúng. Ngày trước Diệp Tần Châu luôn ho khan học máu, cho dù y học máu thật hay giả, nhưng chỉ cần y suy yếu một chút thì hận không thể biểu hiện hết ra trước mặt người khác. Bây giờ nhăn mày chặt như vậy mà còn nói không có việc gì. Tống Nam thời hoài nghi có phải tên quỷ khanh kia đã làm gì y không? Nàng xác nhận ngươi không thoải mái thì không cần chịu đựng thật sự không có việc gì sao Lúc này mày Diệp Tần Châu cũng đã giãn ra y lắc đầu nói Không sao chỉ đột nhiên tức ngực thôi cơ thể ta vốn không tốt Thật sự nàng đã nghĩ nhiều à Tống Nam Thời nửa tin nửa ngờ Mà lúc này Diệp Tần Châu đã nói về Trung Châu trước đi Còn không biết tình hình hiện giờ ở thành Trung Châu như thế nào Mấy người lập tức phản ứng lại xoay người trở về thành Trung Châu Trên đường trở về Tống Nam thời nghĩ tới mọi tình huống tốt xấu gì cũng đều nghĩ tới. Nàng nghĩ nếu lừa huynh ngăn được đám mông điều thì sẽ thế nào, lừa huynh không ngăn cản được thì ra sao. Nhưng khi nhìn thấy cổng thành và tường thành cùng vỡ nát lòng nàng vẫn nặng trĩu Trên tường thành không có ai, tình huống bên trong cổng thành cũng không biết Tống Nam thời lập tức hô, lừa huynh. Lừa huynh, sau đó một con hươu bốn sừng trắng tinh chạy ra khỏi cổng thành, lập tức lao thẳng vào lòng nàng. Tống Nam Thời bị sừng hươu chọc lui về sau mấy bước. Nàng ngẩn đầu, nhìn thấy một đôi mắt hươu đáng thương đang nhìn chằm chằm vào nàng. Trong cặp mắt hươu đẹp đẽ kia có một ánh sáng cơ chí nào đó mà Tống Nam Thời rất quen thuộc. Tống Nam Thời, đại ca, ngươi là ai? chương 76, Tống Nam Thời nhìn cái đầu hươu kia. Đầu hươu kia cũng nhìn nàng. Vào khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau đó, Tống Nam Thời như nhìn thấy một linh hồn quen thuộc bướng bỉnh, hoang dã từ cặp mắt hươu đó. Sửng sốt hai giây, đầu óc tống nam thời quay cuồng trong chấn động cực lớn xong, bỗng nhiên trợn tròn mắt buộc miệng thốt lên, ngươi không phải là cái kia. Hưu trắng lập tức kích động bốn chân nhảy loạn trong nháy mắt phá hủy bầu không khí mỹ lệ do vẻ ngoài thánh khiết mang lại, vừa điên cuồng gật đầu vừa phát ra tiếng kêu u u thanh tao mà dễ nghe. Đúng đúng đúng, ta chính là cái kia, tống nam thời, phản ứng đầu tiên của nàng là cuối cùng nàng cũng biết hưu kêu u u là u u thế nào. Nhưng từ âm thanh u u tống nam thời nghe ra một âm điệu hoang dã và ngang ngược chỉ thuộc về con lừa. Quen thuộc đến nỗi khiến DNA của nàng chuyển động. Nàng im lặng một lát, thật cẩn thận xác nhận ngươi thật sự là cái kia. Vậy chúng ta trao đổi ám hiệu trước đi. Hươu trắng sợ phiếu cơm dài hạn không cần nó nữa, trong chốc lát cũng trở nên căng thẳng hơn. Nó nghe thấy Tống Nam thời nói thử, rượu ngọc dịch khung đình Trong nháy mắt hưu trắng kích động, mở miệng hộc ra một đống linh thạch tống nam thời kiểm tra một chút, khoảng tầm 180 viên. Linh thạch, tống nam thời nháy mắt nhào tới, trong lúc nhào qua còn không quên thuận tiện cất 180 viên linh thạch vào ngực, sau đó kích động nói, lừa huynh. Lừa huynh cũng rất kích động, kích động đến nỗi chưa phát hiện ra có gì không đúng, cùng nhảy nhót với tống nam thời, một người một hưu thoạt nhìn giống như đứa ngốc. Tống Nam thời nhảy một lát cuối cùng hồi phục lại tinh thần từ sau chấn động ta phái Lừa Huynh đi đánh trận, nó lại lột xác sau lưng mình, nhận ra được một vấn đề nghiêm túc. Nàng đánh giá kỹ dáng vẻ hiện tại của Lừa Huynh, đột nhiên nói, thật ra ta đã suy đoán chắc rằng ngươi không phải một con lừa bình thường từ lâu rồi, nhưng ta còn không ngờ, hóa ra giống loài thật của ngươi là. Lừa Huynh chờ mong nhìn nàng, Tống Nam thời nhìn bốn cái sừng hươu của nó, một hơi nói, là con hươu đầu dị dàng. Lừa Huyền, mọi người. Hươu dị dạng con mẹ nó, giang tịch nhỏ giọng nói với Vân Chỉ Phong, sao ta cảm thấy có lẽ lừa huynh không phải là loài hưu dị dạng gì cả, dáng vẻ hiện giờ của nó có hơi giống cái kia. Hắn chưa nói ra giống cái kia là cái gì, nhưng Vân Chỉ Phong đã ngầm hiểu, bình tĩnh nói, người không nhìn lầm, nó chính là cái kia. Diệp Lê Châu bị cái kia của bọn họ làm khó hiểu, nhỏ giọng nói cái kia là cái gì. Đó không phải là hưu sao, tên nhãi này còn có bốn cái sừng chính là hưu dị dạng mà. Diệp Lê Châu nói ra nghi ngờ của kẻ ngốc. Diệp Tần Châu đập cho hắn một cái, không hiểu thì đừng làm mất mặt. Mà lúc này, Tống Nam thời còn đang bày tỏ quan điểm đáng xấu hổ về hưu dị dạng. Nàng nghiêm túc phân tích ta biết có một số linh thú sau khi biến dị thì thực lực sẽ cực kỳ mạnh, nhưng bề ngoài không dễ dàng xảy ra biến dị. Cơ mà không sao, ngươi sinh ra là lừa của ta, chết cũng là lừa của ta, cho dù biến thành hưu dị dạng thì ta cũng sẽ nuôi ngươi. Lừa huynh Trong khoảng thời gian ngắn, lừa huynh không biết suốt cuộc mình có nên cảm động hay không. Mà vào lúc này, trư tụ nhỏ giọng nói, sư muội liệu có khả năng con hưu dị dạng này có tên. trư tụ còn chưa nói xong, ngay sau đó, mấy chục con ngung điểu đột nhiên lao ra từ thường thành, bay thẳng tới chỗ lừa huynh. Vẻ mặt tống nam thời ngây ra, đầu ngón tay ấn nhẹ lên mệnh bàn, ba chữ chấn vi lôi còn chưa kịp nói, thì thấy hưu trắng bỗng xoay người. Bốn cái sừng phát ra luồng sáng ôn hòa chân trắng tinh đạp nhẹ trên đất ngay sau đó, mấy cột nước bay lên trời, bao vây hết đám mung điều đó. Nước trong vắt mà tinh khiết dường như không hề có lực sát thương. Nhưng mà ngay sau đó, cột nước tinh khiết bỗng nhiên xoắn chặt từng con mung điều lập tức biến thành máu trong cột nước. Dòng máu nhuộm đỏ cột nước, cột nước mang theo màu máu lại lặng yên biến mất không một tiếng động, hòa vào lòng đất một lần nữa. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng giống như chưa có gì xảy ra. Tống Nam thời lập tức câm nín, má, nó, chưa thụ kinh hoàng gần như không nói nên lời, một lúc lâu sau mới há mồm, nói nốt câu mà vừa nãy mình còn chưa kịp nói hết. Nàng nói tên của nó là Phu Chư, Tống Nam thời câm lặng một lát quay đầu, Phu Chư. Vân chỉ phong hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói, nó giống như một con hươu trắng có bốn sừng, nếu nó không đụng mặt với Phu Chư trong truyền thuyết vậy chắc hẳn nó chính là Phu Chư. Tống Nam thời lập tức nói, nói rõ. Lần trước khi nàng không nhận ra ngung điều, Vân Chỉ Phong đã biết chắc nàng không biết rõ các loại thần thú hung thú thượng cổ. Lập tức giải thích phu chư giống như hưu trắng mà có bốn sừng, là loại thần thú thượng cổ hệ thủy tính tình hiền lành thanh khiết. Nói tới đây, hắn đột nhiên dừng lại, nhìn con hưu trắng trước mắt lại nghĩ tới lừa huynh tham tài sợ chết trước kia trên nét mặt hiện ra vẻ nghi hoặc tính tình hiền lành thanh khiết. Từ ngữ miêu tả này cũng không thể nói là giống lừa huynh y như đúc chỉ có thể nói là không có chút liên quan nào. Vì thế Vân chỉ phong trầm ngâm một lát đột nhiên nói ta cảm thấy chúng ta nên thảo luận về khả năng con hưu này dị dạng theo như tống nam thời đã nói đi. Hắn nghĩ đến việc này, những người khác cũng nghĩ như thế. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, mọi người sôi nổi tỏ vẻ tán thành. Lừa huynh nghe vậy lập tức giận tím mặt cảm thấy tôn nghiêm của mình đã bị đả kích mà vào lúc này lại có một con cá lọt lưới chạy ra khỏi cổng thành, đằng sau là một đám đệ tử tiên minh đang đuổi theo, vừa chạy vừa hô to, mau ngăn nó lại. Lửa huynh lập tức thể hiện cái gì gọi là loài thú hệ thủy. Một bức tường nước ngay lập tức chặn trước mặt ngung điểu, đến khi ngung điểu đụng phải bức tường nước, tường nước nháy mắt biến thành xiềng xích xiết cổng ngung điểu ngay lập tức. Tống nam thời nhìn tuy rằng vẫn không biết phu chư là thứ gì, nhưng nàng nhận ra được thần thú hệ thủy có nghĩa là gì. Mà đám đệ tử tiên minh thấy vậy bỗng nhiên thở vào nhẹ nhõm tuy rằng khuôn mặt vẫn còn kích động, nhưng càng thêm kinh ngạc. Bọn họ kích động nói, phu chư đại nhân, hóa ra ngài ở chỗ này. Còn phu chư đại nhân, nhưng hiện giờ tống nam thời không quan tâm đến sưng hô cầu thả này, trong chốc lát đã có hai lượt mung điều chạy ra khỏi trận pháp rồi, bọn họ lập tức nhận ra có lẽ tình hình trong thành vẫn không ổn. Nàng lập tức hỏi tình hình trong thành thế nào rồi? Đám đệ tử tiên minh không quen biết bọn họ, nhưng có thể là Tống Nam thời hỏi chuyện quá hợp lý, cũng có thể là bọn họ ở cạnh phu chư đại nhân, có một đệ tử theo bản năng nói coi như nằm trong tầm kiểm soát. Trưởng lão đã cảm thấy những thế gia đó không ổn từ lâu, bọn họ vừa bước ra khỏi thành thì chúng ta luôn theo dõi đám thế gia. Những con ngung điều mới vừa làm loạn thì chúng ta đã phát hiện ra trưởng lão dùng trận pháp để khống chế một nửa ở địa bàn thế gia, nhưng nửa kia... Tống Nam thời không chờ hắn nói xong, lập tức quay đầu nói, vào thành. Nàng nói xong, xoay người ngồi lên lưng Lửa Huynh. Lửa Huynh còn không nhận ra được điều không đúng, theo bản năng chờ Tống Nam thời đi, thấy đám đệ tử tiên minh trợn mắt há hốc mồm. Nhưng mà lừa Huynh vừa đi được hai bước thì cảm thấy không đúng rồi. Hiện giờ nó không phải là lừa, nó là thượng cổ thần thú phu chư mà. Nó lập tức muốn ném Tống Nam thời xuống. Sau đó nó nghe thấy Tống Nam Thời nói, 180 linh thạch của người còn nằm trong tay ta. Lửa huynh, thần thú phu chưa ấm ức chở người đi vào. Sau khi vào thành Tống Nam Thời thấy trên đường phố không có một bóng người, cửa sổ khắp nơi đều đóng chặt. Tuy rằng mọi nơi đều có không ít dấu vết đánh nhau, nhưng tình hình tổng thể vẫn ổn hơn nhiều hơn so với tưởng tượng của Tống Nam Thời. Nhưng nàng biết hiện tại vẫn chưa ổn. Năng lực khủng khiếp nhất của mung điều thật ra không phải chúng hung hãn thế nào, mà là bọn chúng có thể bí mật biến thành người khác trong thời gian ngắn. Kỹ năng như vậy còn có hạn chế ở Tứ Tàng Sơn, nhưng một khi rơi vào thành đông đúc. Những người trốn tránh ở góc đường, những người đóng chặt cửa phòng, có bao nhiêu là người, có bao nhiêu là mung điều chứ. Trong thành yên tĩnh đáng sợ, nhưng Tống Nam thời lại cảm thấy sự yên tĩnh này còn khiến lòng người lạnh lẽo hơn so với cảnh chém giết kinh hoàng ở Tứ Tàng Sơn. Lúc này đám đệ tử tiên minh kia cũng đuổi theo lịch dường như đã biết bọn họ trung hội với phu chư nên nói ngay các vị không cần quá lo lắng, vị phu chư đại nhân này cùng với vị thỏ huynh kia tới kịp thời. Thỏ huynh kia dường như cũng có một loại bản lĩnh đặc biệt có thể liếc mắt một cái đã có thể nhận ra ngung điều trong đám người, sau khi nhận ra thì đuổi những con ngung điều đó cho phu chư đại nhân đối phó. Nói ra thật xấu hổ, ban đầu ta còn tưởng rằng Phu Trư Đại Nhân chỉ là một con lừa bình thường, ai ngờ ngay lần đầu tiên thỏ huynh kia đã trực tiếp lùa hơn 30 con mung điều tới chỗ Phu Trư Đại Nhân. Sau đó lừa huynh đã biểu diễn màn siêu tiến hóa ngay tại chỗ, biến thành Phu Trư. Tống Nam thời, nàng nói mà lừa huynh đi theo hắn nửa ngày không có động tĩnh tại sao vừa đi cùng thái tử yêu tộc một chuyến đã tiến hóa. Một lần để nó đối mặt với 30 mấy con mung điều, không tiến hóa thì cũng không sống nổi nhỉ. Còn nữa thỏ huynh mà người kia nói chính là thỏ đen đi. Thằng nhãi này chắc chắn hắn đã nhìn ra điều gì đó đúng không? Tên này thật sự thâm hiểm mà. Không hổ là nam chính tàn nhẫn độc ác trong chuyện ngọt sủng mà. Nàng đang nghĩ như vậy thì thấy một con thỏ đen khổng lồ đang xua đuổi một đám người chạy ra. Mà trong quá trình chạy những người đó dần biến thành những con mông điều có hình thể cực lớn. Đệ tử tiên minh lập tức nói thỏ huynh lại tìm được mông điều rồi. Bọn họ sông lên trước định ra tay, ai ngờ còn có Tống Nam Thời nhanh hơn họ. Tống Nam Thời nhảy xuống khỏi lưng lừa huynh, sơ tay nói chấn vi lôi. Cùng lúc đó, mấy bọt nước chặn đường đi của đám ngung điểu. Sấm xét màu lam rơi vào bọt nước trong dây lát có tiếng sấm nổ vang, những con ngung điểu gần như không thể phản kháng, ngay sau đó bị biến thành một đống cho tàn. Không có ngung điểu cản trở vị thái tử yêu tộc để lộ thực lực sốt cuộc bắt đầu nhìn về phía bọn họ. Nó thấy Úc Tiêu Tiêu lập tức hào hứng vẫy vẫy tay với nó, thỏ ơi! Thái tử yêu tộc tàn nhẫn độc ác loạn trọng một cái. Tống nam thời, nàng lại bắt đầu lo lắng về con đường tiến triển của nữ chính trong chuyện ngọt sủng. Nhưng mà, được rồi, sau này tiểu sư muội của nàng có đỏ mắt ôm eo ép thường hôn thái tử yêu tộc đi chăng nữa, vậy không phải cũng là chuyện ngọt sủng à? Làm người không thể yêu cầu quá nhiều. Lúc sau, mọi người bắt đầu tản ra, nâng cao hiệu suất bắt những con mông điểu đang ẩn nấp trong thành Trung Châu. Bọn Tống Nam thời ra tay còn nhanh hơn nhiều so với đám người tiên minh. Bởi vì nhân vật chính trong nhóm này đều là cao thủ trong đó người đỉnh nhất là Lừa Huynh trước kia, hiện tại là Phu chư Khả năng đối phó với mông điểu thuận buồm xuôi gió của nó khiến Tống Nam thời cho rằng vịt con xấu xí nào đó đã biến thành thiên Nga trắng trong chuyện Merisu của Long Ngạo Thiên. Vân Chỉ Phong phân tích trước khi ngung điểu bị diệt sạch có tin đồn thấy nó thì thiên hạ sẽ xảy ra đại hạn là một loại hung thú có thể khiến đất khô căn ngàn rặm. Những con mung điểu mà Quỳ Khanh tìm tới không có bản lĩnh này, tám phần là dòng máu không thuần nhưng lừa huynh thật sự có thể ngự thủy, là hung thú triệu thủy thật sự, một hạn một thủy, nói lừa huynh là thiên địch của ngung điểu cũng không quá. Tống Nam thời hiểu rõ, vậy thảo nào ban đầu khi lừa huynh còn chưa tiến hóa, mung điểu đã sợ tiếng kêu của nó. Vân chỉ phong nghi hoặc tiến hóa là gì Tống Nam Thời không có gì Mấy người liên tục tìm kiếm ngung điều khắp thành Sau đó Tống Nam Thời phát hiện ra Bọn họ bắt được ngung điều càng ngày càng nhiều Thì càng có nhiều người trong thành Trung Châu dám ra ngoài Có người cuối cùng cũng dám ra khỏi cửa để nhặt xác người thân Có người không nói hai lời lao ra khỏi cửa quỳ lại bọn họ Gọi lừa huynh là thần thú đại nhân Gọi bọn Tống Nam Thời là tiên nhân lão ra Có người thấy ngung điều bị chém thành cho, đều hận không thể ăn hết đám cho đó, tràn đầy ý hận. Có người chỉ biết khóc lớn cười to. Bọn Tống Nam thời nhìn, lúc đầu còn tiến lên kéo mấy người đó, ngăn lại, về sau lại không có ai có thể nói được điều gì. Mọi người không nói một lời, dẫn theo đám người phía sau tìm kiếm khắp thành. Ban đầu bọn họ sợ nhỡ tay làm người khác bị thương, khuyên họ rời đi. Nhưng không ai muốn đi cả. Bọn họ phát hiện ngung điều, những người này sẽ đứng ở xa né tránh nhìn, bọn họ giết chết ngung điều, những người này hận không thể tiến lên cạo sạch máu thịt chúng. Đệ tử tiên minh đổ mồ hôi đầy đầu còn muốn khuyên tiếp tống nam thời lại nói, để mặc bọn họ. Nàng thậm chí còn nói với những người đi theo, mọi người chắc chắn sẽ hiểu rõ những người xung quanh hơn ta, nếu các người cảm thấy người bên cạnh không đúng, đừng kiêng kỵ điều gì, hãy báo với ta ngay lập tức. Nàng nói như vậy, thật sự đúng là bắt được hai con ngum điểu đang ẩn nấp trong đám người. Cuối cùng, bọn họ tìm kiếm từ giữa trưa cho đến khi màn đêm buông xuống, đụng mặt trưởng lão Tiên Minh đang mang theo một nhóm người. Trưởng lão Tiên Minh nhìn đám người đông đúc đứng sau bọn họ, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hành lễ với họ từ đằng xa. Ông ta nói, "Đa tạ các vị ra tay tương trợ." Mấy người Tống Nam thời cũng lập tức đáp lễ. Trưởng lão nhìn những phàm nhân đang đỏ bừng hốc mắt thở dài. Những người đi theo phần lớn là mất người thân, cho dù bọn họ có phòng bị như thế nào cũng không khống chế được đám mông điều có thể dễ dàng làm tổn thương những phàm nhân này. Ông ta nói, chắc là mông điều trong thành đã được dọn sạch có thể nhờ Tống cô nương bảo bọn họ giải tán không? Tống nam thời nhìn ra sau, lại nói trưởng lão, một nửa đám ngung điều các ngươi để lại có còn sống không? Trưởng lão hơi sừng sốt ngay sau đó cười khổ còn sống. Tống Nam thời xoay người nói, ta đây lấy tính mạng của những con ngung điều này hiến tế cho người chết các vị có bằng lòng hay không? Bằng lòng, được, xin tiên nhân lão ra làm chủ. Tiếng hô phía sau nàng vang lên rung trời. Một người bên cạnh trưởng lão tiên minh do dự đây. Trưởng lão tiên minh ngăn hắn ta lại, để cho bọn họ thôi. Tống Nam thời mang theo đám phàm nhân đi đến nơi tiên minh dùng trận pháp vây kín một nửa đám ngung điều. Đằng sau trưởng lão tiên minh nhìn Vân Chỉ Phong đi sau mấy bước cuối cùng vẫn không nhịn được tiến lên nói tống cô nương không tin cách chúng ta xử lý những con ngung điểu đó à. Vân Chỉ Phong dừng bước nhìn ông ta nghiêm túc nói cũng không phải không tin mà là không muốn thấy ngày mai thành khác biến thành thành Trung Châu hôm nay cho nên mông điểu ở nơi này một con cũng không thể sống. Trưởng lão tiên minh cười khổ chẳng lẽ lão phu là người kiếm lời từ việc này sao. Nhưng dẫu sao ông ta cũng biết đối với loại chuyện này, dù cẩn thận thế nào cũng không thừa, lắc lắc đầu, không nói gì nữa. Ông ta bước nhanh lên trước, tới nơi ông ta bố trí trận pháp, ông ta thấy được một cảnh đủ để ông ta cảm thấy chấn động nhất từ trước đến nay. Tống Nam thời cưỡi Phu Trư bay giữa không chung, trong tiếng ngung điều hét vang cùng với tiếng gầm gừ của phàm nhân đỏ mắt nhàn nhạt nói chấn vi lôi. Cùng lúc đó, xung quanh Phu Trư phát ra ánh sáng dịu nhẹ, mưa rơi xuống tầm tã. Gió tố đan xen, rơi xuống đàn mông điểu, chỉ trong chốc lát tiếng hí nổi lên bốn phía, đến khi trưởng lão Tiên Minh đến gần, chỉ nhìn thấy vô số con mông điểu bị cuốn vào trong cơn rông, đến xương cốt cũng chẳng còn. Sạch sẽ, không có một vật nào còn sống. Trưởng lão Tiên Minh thấy vậy đứng ngẩn người thật lâu, đến khi ông ta hoàn hồn, phàm nhân xung quanh đã hoan hô, dường như đang ở lễ hội náo nhiệt nào đó, nhưng có người cười to cũng có người khóc lớn. Đúng lúc này Tống Nam Thời mang theo mọi người lặng lẽ rời đi. Trưởng lão tiên minh như mới tỉnh khỏi giấc mộng vội vàng đuổi theo. Tống Nam Thời nhận ra có người đi theo, dừng bước nghi hoặc trưởng lão. Trưởng lão tiên minh hơi dừng lại rồi nói, ngày mai tiên minh chuẩn bị hoàn toàn giải quyết mấy thế ra, xin mấy vị cũng tới. Tống Nam Thời thế nào cũng được cũng được. Nàng đồng ý nhanh chóng như vậy, trưởng lão tiên minh nhất thời nghẹn lời, lại thầm muốn nói với họ thêm vài câu, dừng một chút nhìn về phía lừa huynh cảm thán nói, không ngờ còn có phu chư tồn tại trên đời này. Tống Nam thời thầm nghĩ ta cũng không ngờ tới, ai có thể nghĩ đến lừa của mình biến thành thượng cổ thần thú. Thật ra nàng đã từng nghe nói có một vài linh thú mang dòng máu mạnh mẽ sẽ ngụy trang thành động vật khác khi chúng còn nhỏ yếu, nhưng một phu chư như ngươi ngụy trang thành một con lừa. Thôi được rồi, sau này khi lừa huynh cõng nàng trên lưng thì ngồi trên một con hươu cũng đẹp hơn một con lừa. Nàng suy nghĩ miên man, sau khi hoàn hồn thì nghe thấy trưởng lão hỏi, vậy tên của nó là gì? Tống Nam thời theo bản năng nói, lừa được huynh, trưởng lão, những người khác, vân chỉ phong ôm chán. Tống Nam thời tên xấu dễ nuôi, trưởng lão Tống cô nương nói có lý, chỉ có chưa tụ ở cạnh như đang suy tư điều gì? Nếu nói tên xấu dễ nuôi, vậy thái tử yêu tộc này. Có nên đổi thành nhãi danh không nhỉ? Tầm mắt nàng dừng ở trên người trì thuật an đầy sơ hở. Chuyện audio được đọc ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 77, trên đường trở về, chư thụ rất nghiêm túc thảo luận với tiểu sư muội của mình một chút về vấn đề nhỏ nhặt là đổi tên cho nam chính chuyện sùng ngọt trong tương lai. Ban đầu tiểu sư muội cảm thấy không ổn, nhưng ngay khi chư tụ vừa lý luận tên xấu dễ nuôi, nàng ấy lập tức do dự. Tống nam thời thấy tiểu sư muội do dự, lập tức cảm thấy có chút vui mừng. Hóa ra tiểu sư muội của nàng cũng biết bất cứ thứ gì ở trong tay nàng ấy đều không dễ nuôi. Khi tiểu sư muội do dự, con thỏ đen kia không ngừng lay cánh tay sư muội. Tiểu sư muội đừng làm loạn. Nàng kéo hai chân trước của con thỏ xuống, giam ở trong ngực. Tống Nam thời thề trong khoảnh khắc đó, nàng đã nghe thấy một tiếng rắc trong trèo. Tống Nam thời, tiểu sư muội có thể bẻ xương thượng cổ thần thú hống thú mà lại học kiếm quả thật là lãng phí nhân tài. Tiểu sư muội tìm kiếm lời khuyên từ nhân sĩ chuyên nghiệp tống nam thời tam sư thì thật sự tên xấu dễ nuôi à. Trong nháy mắt tầm mắt mọi người đều nhìn sang tống nam thời còn nhìn thấy một chút cầu xin và mong chờ trong cặp mắt thỏ đỏ rực của trì thuật an. Tống nam thời nhất thời không đành lòng. Sau đó nàng nói theo lý mà nói người có bát tự yếu dễ bị tà khí xâm nhập thể trạng nhu nhược dễ chết yểu đương nhiên cũng không áp được tên quá quý. Coi trọng tên hơn mệnh cách ngược lại sẽ không thọ cho nên thật ra ở thế gian cách nói tên xấu dễ nuôi cũng không phải lời đồn vô căn cứ. Có đôi vợ chồng sợ tuổi thọ con mình không dài, vẫn luôn chờ đến khi con mình nhược quán, ngọn lửa sinh mệnh mạnh mẽ mới có thể lấy đại danh chính thức. Trọng điểm của Tống Nam thời là bát tự yếu, nhưng nàng cảm thấy một thái tử yêu tộc Nam chính chuyện ngọt sủng chắc bát tự không yếu quá đâu nhỉ. Nhìn tiểu sư muội ngày càng phát triển theo hướng lực sĩ ba bia và thái tử yêu tộc sống không còn gì luyến tiếp tống nam thời đột nhiên không xác định được. Có thể sống sót sau khi lăn lộn một vòng trong tay tiểu sư muội thì mạnh cách phải cứng đến mức nào chứ. Cho nên điều kiện cần của một nam chính chuyện ngọt sủng không phải là đẹp trai mà là mạnh cách cứng. Mạnh cách không cứng thì sống không nổi đến khi cốt chuyện bắt đầu đâu. Tống Nam thời đột nhiên trầm ngâm nhìn tiểu sư muội như đang suy nghĩ điều gì chân thành kiến nghị cho nên thì cảm thấy đề nghị của nhị sư tỷ không thể tiểu sư muội như đang suy nghĩ điều gì có lý sau đó nàng ấy cúi đầu thì phát hiện ra con thỏ trong lòng mình không thấy đâu không khỏi ngơ người thỏ đâu nàng ấy lập tức bắt đầu tìm kiếm mọi nơi sau đó thấy một con thỏ sống không còn gì luyến tiếc đang đứng bên cạnh giếng khuôn mặt lộ rõ vẻ không còn gì vui trên cuộc đời này. Lúc này Vân Chỉ Phong kinh ngạc con thỏ này còn muốn tự sát. liễu lão đầu lập tức xông ra ai muốn tự sát để ta xem, để ta xem. Tống nam thời, nam nữ chính còn chưa bắt đầu giai đoạn ngọt ngào thì đã có người mất mạng rồi. Tống nam thời cảm thấy nàng không thể xen vào việc này thuận tay kéo Vân Chỉ Phong đi. Vân Chỉ Phong sửng sốt nhìn tay mình trong chốc lát tự nhiên không động đậy được. Tống nam thời hạ giọng đi thôi thất thần làm gì. Vân Chỉ Phong ừ hàn đờ người, chỉ cảm thấy tay mình giống như chưa bao giờ cứng đờ như vậy, nhưng tuy là như thế, trong lòng lại nhảy nhót không kìm được. Giang tịch và Diệp Lê Châu thấy thế theo bản năng muốn đuổi theo, một người bị chưa tụ giữ chặt, một người bị ca ca mình giữ chặt. chưa tụ còn biết tìm cớ, nói chúng ta chờ tiểu sư muội trước. Sau đó nhìn chằm chằm tay tống nam thời, nàng chủ động kéo hắn, bọn họ là thật, chưa tụ khóc chết. Liễu lão đầu lại lặng lẽ lải nhảy với giang tịch, sư muội này của ngươi chắc chắn không đứng đắn, đương nhiên một sư muội khác của ngươi cũng không nghiêm túc. Ban ngày ban mặt còn lôi lôi kéo kéo, còn ra thể thống gì? Diệp Lê Châu cũng bị giữ chặt không nghĩ nhiều như vậy ca. Làm sao vậy? Diệp Tần Châu lạnh mặt, không có gì ta sợ để bị đánh chết mà thôi. Diệp Lê Châu vò đầu, hả? Bọn họ muốn đánh đệ ư? Tại sao? Chúng ta mới vừa cùng trải qua hoạn nạn, không phải mọi người đều là huynh đệ sao? Tại sao lại muốn đánh nhau chứ? Diệp Tần Châu suýt nữa bị đệ đệ ngốc chọc tức chết, đang muốn nói gì đó, đột nhiên ngừng lại, bất giác nhăn mày, dơ tay xoa ngực mình. Diệp Lê Châu nghi ngờ ca, chưa tụ bên cạnh thấy thế không khỏi nói, Diệp huynh. Người bị sao vậy? Diệp Tần Châu buông tay ra, vẻ mặt tự nhiên nói, không có việc gì, có lẽ là bị đệ ấy chọc tức thôi. Diệp Lê Châu gãi đầu cười ngượng ngùng, chưa tụ lại không khỏi nhíu mày, nàng ấy lại cảm thấy không ổn. Liễu lão đầu ở bên cạnh lạnh mặt nhìn, lúc này đột nhiên chợt nói, khí đen trên người tên họ diệp rất nhiều. Giang tịch kinh ngạc khí đen, hắn muốn hỏi rõ ràng một chút lại thấy liễu lão đầu quay đầu trở lại ngọc bội, nhàn nhạt nói tóm lại, lúc ngươi trở về thì hãy tìm sư muội của ngươi, nàng biết nên làm thế nào. Giang tịch không khỏi nhíu mày, tống nam thời đi được mấy chục mét mới phát hiện ra những người khác không đuổi theo. Nàng không khỏi nghi hoặc con thỏ nhảy giếng đẹp như vậy à. Mà cả bọn đều không nỡ qua đây, Vân Chỉ Phong bình tĩnh, có thể là hôm nay quá mệt, mọi người đều thích xem trò vui một chút. Tống Nam thời giơ tay, ồ, vậy thì, sau đó nàng mới phát hiện ra mình còn đang nắm tay Vân Chỉ Phong. Nàng ngẩn ngơ, nàng nhìn Vân Chỉ Phong, Vân Chỉ Phong cũng nhìn nàng. Nàng đột nhiên phát hiện ra, dưới ánh trăng, đôi mắt Vân Chỉ Phong rất đẹp. Sâu như một con suối lạnh yên tĩnh. Tim nàng bỗng nhiên đập nhanh hơn hai nhịp trong bóng đêm yên tĩnh, một tiếng lại một tiếng đập vào ngực nàng. Tống Nam thời hít sâu một hơi, thản nhiên buông tay hắn ra cố tình rời mắt nhìn thoáng qua mấy người ở phía sau, nói chúng ta phải đợi bọn họ à. Vân chỉ phong biết nghe lời mà thu tay, chỉ yên lặng nhìn nàng, không trả lời. Không biết từ khi nào, bầu trời đã đổ mưa. Vân chỉ phong ngẩn đầu nhìn thoáng qua, nói nhỏ trời mưa rồi Tống Nam thời. Tống Nam thời hoàn hồn, khụ một tiếng ưm. Nàng nghe thấy mọi người đằng sau mình cũng đang hét lên, chạy vội về hướng này. Tống Nam thời quay đầu muốn nhìn, Vân Chỉ Phong đột nhiên trở tay bắt lấy cổ tay nàng, nói, mau về nhà. Lần này đổi thành hắn kéo nàng chạy. Mưa rơi xuống càng lớn, Vân Chỉ Phong tạo chú tránh mưa cho nàng, nhưng dường như lại quên bản thân. Đến khi kéo Tống Nam thời chạy về nhà họ diệp, cả người hắn gần như đã ướt đẫm quần áo dính sát vào người. Vì thế Tống Nam thời vừa quay đầu lại đã đối diện với một cặp cơ ngực rắn chắc đầy đặn. Tống Nam thời, nếu không nhìn thì quả thật không phải người. Nàng yên lặng thưởng thực một lát ngay sau đó lời lẽ chính nghĩa nói, ngươi không tạo một chú tránh mưa cho mình à. Vân Chỉ Phong tỉnh bơ nói, ta không cần thứ này. Tống Nam thời lại cảm thấy hắn không cần nhưng nàng rất cần. Đây quả thật là không giữ Nam Đức, nàng vội vàng bảo hắn đi thay quần áo. Vân Chỉ Phong rất nghe lời. Tống Nam thời đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Vân Chỉ Phong trong một khoảnh khắc trong đầu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ. Vân Chỉ Phong này không phải cố ý chứ. Việc này, chắc không thể đâu, dù sao hắn cũng là thiếu chủ vân ra bao nhiêu năm như vậy, chắc sẽ không làm chuyện tự bán sắc quyến rũ người ta nhỉ. Nàng có gì đáng để hắn hao hết tâm tư quyến rũ chứ? Tống Nam thời với vẻ mặt phức tạp trở về phòng mình, trong đầu còn đang suy nghĩ có phải vừa nãy Vân Chỉ Phong cố ý hay không? Nàng đứng ở trước cửa sổ, đúng lúc nàng có thể nhìn thấy ánh sáng hiu hắt qua cửa sổ phòng Vân Chỉ Phong ở đối diện. Sau khi tống nam thời im lặng một lúc lâu, nàng đột nhiên thở dài. Nàng không nói rằng mình hiểu người khác nhưng lại rất hiểu bản thân. Nàng biết mình ngoài miệng nói kiêu ngạo thế nào trong lòng suy nghĩ lớn mật ra sao, nhưng nếu hiện tại có người quen chạy đến trước mặt nói hắn yêu nàng rất nhiều, phản ứng đầu tiên của nàng chính là trốn ra ngoài xa ngàn dặm, Bởi vì nàng không tin mình đáng để người ta yêu như vậy. Nàng còn không tin có người yêu mình thì sao dám yêu người khác? Được người ta yêu khiến nàng cảm thấy áp lực nhưng yêu người khác lại rất khó với nàng. Cho nên cho dù là kiếp trước hay kiếp này, trước nay nàng không phải người thích hợp để tạo mối quan hệ thân mật. Lạnh nhạt bệnh đa nghi, nếu không phải gặp được một đám nhân vật chính không đi theo con đường bình thường thì làm bạn với nàng đều rất mệt. Nhưng Vân Chỉ Phong, nàng cũng không phải người mù, sao không nhìn ra Vân Chỉ Phong đối xử với nàng không giống bình thường. Nàng cũng không phải kẻ ngốc sao không phát hiện ra tâm tư của bản thân được nếu người đột nhiên nói yêu nàng rất nhiều là vân chỉ phong thì sao nàng còn trốn tránh không tống nam thời đột nhiên không xác định được tống nam thời không biết rốt cuộc mình đã đứng trước cửa sổ bao lâu cho đến khi cửa phòng mình đột nhiên bị gõ nàng lấy lại tinh thần còn chưa kịp mở cửa thì thấy đại sư huynh với khuôn mặt tràn đầy nghi ngờ đột nhiên xuất hiện ở trước cửa sổ hoang mang nói sư muội ở trong phòng sao huynh gõ cửa lâu như vậy mà chưa ra mở tống nam thời chắc là bởi vì muội đang đau khổ vì tình Giang tịch hả, đau khổ gì cơ, tống nam thời, huynh không hiểu được đâu. Giang tịch cũng không quan tâm nàng đau khổ cái gì, vừa thấy nàng đã đi thẳng vào vấn đề, nói, sư muội diệp tần châu không ổn. Tống nam thời lập tức nhìn qua, sắc mặt nghiêm túc, làm sao thế? Giang tịch cũng rất nghiêm túc, ấn đường của y biến thành màu đen. Tống nam thời, đại sư huynh cũng hiểu tướng số, lúc này liễu lão đầu xông ra, lớn tiếng nói, hắn không hiểu. Ta có hiểu chút chút. Tống Nam thời, nàng không quá muốn lộ việc bản thân có thể thấy liễu lão đầu, ngay cả khi mọi người đều ngầm biết chuyện đó. Nàng cũng không hỏi, chỉ nói chuyện này cứ giao cho muội đại sư huynh đi về trước đi. Đến khi giang tịch đi rồi, nàng tìm một chiếc dù đi đến gõ cửa phòng Diệp Tần Châu. Khi Diệp Tần Châu mở cửa nhìn thấy người đến là nàng còn rất kinh ngạc ngươi. Tống Nam thời không nói hai lời, ngay trước mặt hắn mở thiên mục. Dưới thiên mục khí đen đọng lại giữa hai lông mày của thanh niên trước mặt. Nhưng khí đen này lại không giống như khí đen tà ám bình thường, ngược lại giống như nguyền rùa. Tống Nam Thời lập tức nói, trên người ngươi có lời nguyền, ngươi có biết không? Diệp Tần Châu cười khổ ta biết ngươi sẽ đến. Nàng chỉ nghiêm túc nói, Diệp Tần Châu ta không tới, ngươi sẽ không định nói sao? Diệp Tần Châu chỉ lắc đầu nói, không nghiêm trọng như vậy, trên người ta vốn dĩ đã có lời nguyền, lời nguyền Diệp ra chúng ta chưa từng đứt đoạn. Y nói đến lời nguyền công pháp Diệp Gia, Tống Nam thời nhú mạch chuyện này khác, Diệp Tần Châu lại ngắt lời nàng, thật ra không có gì là khác cả. Tống Nam thời mở to hai mắt, hạ giọng nói, ý ngươi là. Diệp Tần Châu gật gật đầu ta cảm thấy, lời nguyền công pháp Diệp Gia chúng ta đến thế hệ này đang dần biến mất dường như lại quay trở lại. Tống Nam thời há miệng kinh ngạc, nàng nhớ tới hành động làm pháp quyết của quỷ khanh trước khi rời đi. Nàng khó hiểu, làm sao có thể sao quỷ khanh có thể tác động tới lời nguyền diệp gia các ngươi chứ? Diệp Tần Châu thấy vẻ mặt khó hiểu của nàng thì bật cười. Y nói, ngươi đừng có vội, lời nguyền diệp gia tồn tại lâu như vậy, ta tự biết cơ thể của ta. Cho dù hắn ta tác động tới lời nguyền thì ta cũng không chết ngay được. Y hơi dừng lại rồi nói tiếp, ta và lê châu đã bàn bạc xong với nhau từ lâu rồi. Đời này hai huynh đệ ta không thành thân, mà kệ lời nguyền còn tiếp tục hay không, sẽ để cho nó kết thúc trên người hai huynh đệ chúng ta thôi. Tống Nam thời nhỏ giọng quát cho nên đến mạng mình mà ngươi cũng không cần nữa sao. Diệp Tần Châu lại rất bình tĩnh cần, đương nhiên cần. Ta còn chưa chuẩn bị cho việc sống đến bây giờ thì chết. Đi nhìn Tống Nam thời cho nên ta cũng rất nghi hoặc tại sao quỷ khanh lại có thể tác động vào lời nguyền của Diệp gia ta. Tống Nam thời thầm suy nghĩ, bình tĩnh lại, ngươi có manh mối à? Diệp Tần Châu gật đầu ta có chút suy đoán, nhưng còn chưa rõ ràng, cần xác minh. Tống Nam thời cười, thật trùng hợp, ta cũng có một số suy đoán về chuyện thành Trung Châu. Hai người liếc nhau, Tống Nam thời nói ngay, ngươi đi tìm những thứ cần xác minh của ngươi, ngày mai chúng ta gọi mấy người đại sư huynh đến tổng kết xem xét chuyện thành Trung Châu một chút nàng hơi khựng lại rồi trịnh trọng nói: ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể sống, ta sẽ có cách với lời nguyền trên người của ngươi. Diệp Tần Châu sững sốt. Sau đó y cười nói: vậy ta đành nhờ. Tống Nam thời ngắt lời y ta nghiêm túc. Lần này Diệp Tần Châu sững sốt. Tống Nam thời cười. Diệp Tần Châu sống thật tốt nha. nàng xoay người muốn rời đi. Vào lúc xoay người Thiên Mục chưa đóng đột nhiên nhìn thấy trong khí đen giữa mày Diệp Tần Châu có thứ gì đó giật giật. Tống Nam thời chỉ hơi xoay người. Một tay đè bả vai Diệp Tần Châu, một tay khắc khép hai ngón tay lại nhanh như chớp ấn vào giữa hai lông mày Diệp Tần Châu, lấy tốc độ xét đánh lôi ra một bóng đen từ trong đám khí đen. Bóng đen vạn vẹo trong bàn tay nàng. Tống Nam Thời híp mắt, lúc này Diệp Tần Châu mới hoàn hồn, nhíu mạch đây là. Tống Nam Thời cười lạnh một tiếng ảnh quỷ, Diệp Tần Châu nhíu mày là nó tác động tới lời nguyền của ta. Nhưng hiện giờ ta vẫn không cảm thấy lời nguyền của mình biến mất. Tống Nam thời siết chặt ngón tay lại, để mặc tiếng thét trói tai dần biết mất trong lòng bàn tay. Nàng cười lạnh ta không biết nó có tác động tới lời nguyền của ngươi hay không, nhưng ta biết nó nhất định đến hấp thu số mệnh của ngươi. Ảnh quỷ trước kia dán tiếp khiến nhị sư tỷ sống lại, vẫn là một con rùa đen trong nhẫn chữ vật của nàng, giờ lại tới con thứ hai. Quỷ khanh sốt của các ngươi muốn làm gì, nhưng mà tới ngày hôm sau, bọn Tống Nam thời đã bị trưởng lão tiên minh gọi qua trước. Gọi đến để xử lý những đệ tử thế gia không chỉ trốn thuế mà còn bị nghi ngờ nuôi hung thú trái phép. Hiện tại một lượng lớn đệ tử tinh anh thế gia đi tứ Tàng Sơn còn chưa trở về cũng không biết sống hay chết. Mình chủ tiên minh đã phái người đi tìm người, mà nay là muốn định tội trước khi tìm ra bọn họ. Trưởng lão tiên minh đương nhiên không nói trắng ra như vậy, ông ta chỉ nói, hôm qua ta đã bẩm báo chuyện thành Trung Châu cho tiên minh, chuyện này rất quan trọng. Tiên Minh chuẩn bị cùng mấy đại tông môn và mấy đại thế gia cùng xử lý trước khi bọn họ tới chúng ta phải làm rõ chứng cứ phạm tội của họ. Tống Nam Thời hiểu rõ. Đây là lúc xảy ra tranh luận để tránh những người có ý định gây chuyện khi cãi cỏ bọn họ cần hành động trước. Gọi bọn họ tới cũng vô ích cho dù nhóm bọn họ là nhân vật chính như thế nào hiện tại ở tu chân giới cũng chỉ là những tiểu lâu la có chút ít quyền lên tiếng. Chủ yếu người mọi người tìm chính là Vân Chỉ Phong, trưởng lão Tiên Minh quả nhiên nói. Vân Chỉ Phong ngẩng đầu nhìn sang, trưởng lão tiên minh nhẹ nhàng nói, chứng cứ phạm tội của Vân Gia đã rất rõ ràng, nhưng còn có một số người vô tội không biết chuyện. Người là kỳ lân tử của Vân Gia, sau khi kẻ đầu sỏ Vân Gia chủ đền tội, người có muốn tiếp nhận Vân Gia không? Vân Chỉ Phong không hề nghĩ ngợi, không? Trưởng lão tiên minh không ngờ hắn lại từ chối rớt khoát như vậy, vội vàng nói, người không nghĩ lại à? Ông ta vừa nói như vậy. Bọn tống nam thời chủ động tránh hiểm nghi nói, chúng ta đi ra ngoài trước, hai người cứ từ từ nói chuyện. Sau đó chỉ còn lại Vân Chỉ Phong và trưởng lão Tiên Minh. Vân Chỉ Phong nhìn theo bóng tống nam thời rời đi, mím môi. Mà lúc này, mọi người chạy ra nhàn rỗi không có việc gì, đi dạo khắp nơi, lập tức phân tán một người một chỗ. Hôm qua thành Trung Châu không khác cổng địa ngục nhân gian, hôm nay gần như đã khôi phục lại sức sống. Tống Nam thời biết điều này không có nghĩa là mọi người đã quên chuyện ngày hôm qua và những người đã chết. Mà cuộc sống vẫn phải tiếp tục, nàng nhìn không ít nhà treo vải trắng, trên đường có vài ba người mặc đồ trắng vẫn ra ngoài làm ăn kiếm sống. Phần lớn con người trên đời này đều như vậy, cho dù ai rời đi, họ cũng chỉ là một hạt cát trong thế giới rộng lớn này. Tống Nam thời chưa ăn cơm sáng nên ngồi xuống một cửa tiệm bánh bao còn đang treo vải trắng. Tiểu cô nương hấp bánh bao luống cuống chân tay, lấy được bánh bao thì không làm được sữa đậu chân tay vụng về. Bên cạnh tống nam thời có người chờ không kiên nhẫn, nói với giọng điệu không hề tốt nhà ngươi làm ăn như vậy đó à. Tiểu cô nương kia cười làm lành, xin lỗi, xin lỗi, tiếp đãi không được chua toàn. Bên cạnh còn có người nói, tại sao chỉ có một mình ngươi ta nhớ trước kia là cha mẹ ngươi bán mà. Trên khuôn mặt tiểu cô nương vẫn còn mang theo nụ cười lấy lòng, trong mắt lập tức rưng rưng nước mắt. Nàng nói nhỏ, bọn họ đều đã chết. Mọi người lập tức im lặng. Một lúc lâu sau, có người thở dài, cũng không biết than thở điều gì. Tống Nam thời đột nhiên nuốt không trôi. Nàng cảm thấy chuyện đã kết thúc rồi lại dường như chưa kết thúc. Vừa rồi nàng cảm thấy những việc có thể làm thì mình đều đã làm, hiện tại nàng lại thấy mình phải chứng kiến cái chết của những tên đầu đảng gây tội. Nàng lặng lẽ bỏ hơn chục viên linh thạch vào trong hộp tiền của tiểu cô nương, xoay người rời đi. Trên đường, nàng nhìn thấy người tiên minh tổ chức quyên tiền từ tu sĩ trong thành cùng với những người đến đêm qua sau khi nghe tin thành Trung Châu. Tống Nam Thời dừng bước, sau đó nàng cắn chặt răng tiến lên. Một đệ tử tiên minh nhận ra nàng, nói tiên từ cũng muốn quyên tiền à. Quyên bao nhiêu, Tống Nam Thời muốn quyên mấy trăm linh thạch nhưng trong đầu lại hiện ra thiểu cô nương kia, mở miệng lại nói ta quyên năm ngàn linh thạch. Nàng nói xong, hận không thể và miệng mình. Nhưng cuối cùng nàng vẫn nhịn đau nhìn 5.000 linh thạch được cho vào dương quyên tiền. Nàng biết mình là một người có số mất tiền, nhưng có đánh chết nàng cũng không ngờ được một ngày kia nàng còn chủ động làm mất tiền. Nhưng vì 5.000 linh thạch này, Tống Nam thời cảm thấy nàng phải giám sát hạng mục quyên tiền của tiên minh thật tốt. Bất kỳ kẻ nào cũng không được mơ tưởng vét chỗ tiền quyên góp này vào túi mình được. Khi rời khỏi nơi quyên tiền, tâm trạng Tống Nam thời trùng xuống. Nàng cảm thấy bản thân đúng là mất trí rồi. Sau đó nàng nhìn thấy Vân Chỉ Phong, ngay lập tức trước mắt nàng phát sáng, nàng không có tiền nhưng Vân Chỉ Phong có. Vân gia chủ đã không còn nữa, vậy tài sản của Vân gia. Nàng cảm thấy tiêu chuẩn của nàng cũng không cần quá cứng nhắc nàng có thể cho Vân Chỉ Phong một cơ hội. Vân Chỉ Phong cũng thấy nàng quay đầu đi tới. Tống Nam Thời lập tức hỏi, Vân Chỉ Phong, Minh Chủ Tiên Minh đã thương lượng với người chuyện gì? Vân Chỉ Phong à ông ấy muốn để ta tiếp quản lại người và sản nghiệp còn lại của Vân Gia. Tống Nam thời hít sâu một hơi. Vân Chỉ Phong lại nói, nhưng ta đã từ chối, sau chuyện này, Vân Gia không nên tồn tại nữa. Hơi thở Tống Nam thời lập tức tan biến. Vân Chỉ Phong lại nói ông ấy lại bảo ta quyết định xử lý sản nghiệp Vân Gia. Tống Nam thời lại hít sâu một hơi. Vân Chỉ Phong ta quyết định đem tài sản của Vân gia bồi thường cho những người bị hại ở thành Trung Châu, có tiền lệ này, những tiền tài bất chính cũng được xử lý dễ dàng. Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong thở dài, Trung Châu có kiếp nạn này, mấy thế gia đều là đầu sỏ gây tội, bọn họ phải trả giá đắt. Tống Nam Thời thầm thở dài, người nói đúng quá đúng. Nhưng hai tên quỷ nghèo sẽ không còn tương lai. Vân Chỉ Phong ngẩn khuôn mặt liêm khiết cười vui vẻ. Tống Nam Thời nhìn thấy muốn khóc, chương 78. Tống Nam thời cảm thấy có gì đó khó hiểu trên người thạch tiền bối kia. Ví dụ như ông ấy phán số mệnh cho Vân Chỉ Phong. Trước mắt nàng chưa biết có vượng thê hay không, dù sao cho đến nay vẫn chưa có ai trở thành đạo lữ với Vân Chỉ Phong, chưa trở thành đạo lữ thì cũng không biết có thể vượng hay không. Đương nhiên, kể cả có thể vượng Tống Nam thời cũng phải cân nhắc sốt cuộc giữa mệnh vượng thê và mệnh hao tiền thì ai có thể xử lý ai. Nhưng cái mệnh vượng tài vận này thật sự mạnh. Trước kia khi thương thế Vân Chỉ Phong chưa khỏi Tống Nam thời cũng không thấy hắn có tài vận gì, nhưng thương thế vừa lành, hắn đảo mắt đã tiếp quản vân gia lớn như vậy. Tống Nam thời thật sự tin tài vận của hắn không tệ Chỉ là hơi, Tống Nam thời sống không còn gì núi tiếc nhìn Vân Chỉ Phong trước mắt. Nàng cảm thấy năng lực phá của còn lợi hại hơn tài vận của hắn một chút. Dù sao Tống Nam thời chưa bao giờ giàu có trong suốt mười mấy năm như vậy, không dám nói hắn có thể quét sạch toàn bộ cơ nghiệp to lớn của gia tộc chỉ bằng một lần mở miệng. Đúng là một nam nhân quan tâm sản nghiệp gia tộc, Tống Nam thời cảm thấy đầu óc nam nhân này quá lạ, bản thân không nắm chắc được. Ngày hôm qua nàng còn thấy bối rối vì Vân Chỉ Phong và tâm ý của mình, cảm thấy mình nếm phải nỗi đau vì tình yêu, hôm nay mới phát hiện vẫn chưa đến mức đau, hiện giờ đây mới là đau khổ vì tình. Tống Nam thời nhìn hắn với vẻ phức tạp, trên mặt vân chỉ phong còn mang theo nụ cười, thản nhiên nhìn sang, trong giây lát Tống Nam thời còn cảm thấy kỳ lân từ kiêu ngạo trước mặt này như đang tranh công với nàng. Nhưng dù sao hắn vẫn có mắt nhìn, thấy biểu cảm của nàng không đúng, ngập ngừng, khá cẩn thận hỏi, ngươi cảm thấy không ổn. Tống Nam thời buồn bã nói, thỏa đáng, rất thỏa đáng. Nuôi dưỡng hùng thú tạo vô số thương vong, việc này không phải chuyện nhỏ. Cho dù đầu đảng gây chuyện đã đền tội, Vân Gia cũng có một số đệ tử cấp thấp hoàn toàn không biết gì. Nhưng người ngoài cũng không quan tâm ai vô tội, ai không vô tội, bọn họ nhận sự nuôi dưỡng từ Vân Gia, người ở bên ngoài xem họ cùng một bọn với Vân Gia, không ai vô tội. Dưới tình huống này, Vân Gia chính là củ khoai nóng bỏng tay, Vân Gia là một cái gai ở trong cổ họng đối với người thành Trung Châu. Còn không bằng để vân gia hoàn toàn biến mất đệ tử vân gia tự kiếm sống, đối với dân chúng Trung Châu có thể nói là một lời giải thích đối với những đệ tử không hay biết gì cũng có thể là một con đường sống. Đương nhiên quan trọng nhất chính là dựa vào tính cách của vân chỉ phong, hắn biết tiền của vân gia được lấy từ đâu nên không có khả năng đụng vào một đồng tiền vân gia. Bồi thường người bị hại, vậy mới là điểm kết thúc của chúng. Hơn nữa Vân Chỉ Phong chủ động làm vậy tiên minh cũng có thể xử lý theo lệ một cách hợp lý với các thế gia có liên quan. Tóm lại chính là một công đôi việc biện pháp như vậy không có bất cứ điều gì không ổn. Chẳng qua, Tống Nam thời ngẩn đầu, buồn bã nói cho nên Vân Chỉ Phong, người nghĩ sau này dựa vào cái gì để ăn. Vân Chỉ Phong ngẩn người, nhận ra Tống Nam thời hỏi điều gì. Hắn lập tức giải thích lần trước khi ta cải trang đến Vân ra, ta đã lấy lại được tiền mình dành dụng nhiều năm khi ta còn làm thiếu chủ. Tống Nam thời vô cảm bao nhiêu? Vân Chỉ Phong hai vạn. Tống Nam thời vậy ngươi đã tiêu bao nhiêu? Vân Chỉ Phong. Ngay sau khi lấy lại được tiền, hắn đã mua cho nàng một cây châm trước hiện giờ còn đang được nàng cài trên đầu. Vân Chỉ Phong còn hơn một nửa. Rõ ràng là bên tặng lễ vật hiện giờ Vân Chỉ Phong tự nhiên lại trột giả. Tống Nam thời lập tức cười lạnh hai vạn linh thạch ngươi dám mua cho ta cây châm đắt tiền nhất. Nàng còn tưởng rằng hắn dám tiêu nhiều tiền trong một lần như vậy ít nhất cũng phải lấy về được mười mấy vạn linh thạch. Vân chỉ phong, hắn giống như một trưởng phu không tiền không thế còn bị thê từ của mình dạy dỗ ăn xài phung phí tiêu tiền linh tinh, không dám hé miệng nói một câu nào. Tống Nam thời cũng không hiểu tại sao hắn tiêu tiền mà nàng lại tức giận lập tức trách mắng, nói chuyện. Vân chỉ phong ta sai rồi. Hắn nhận sai, không hiểu sao Tống Nam thời lại cảm thấy có gì đó quái lạ. Hắn tiêu tiền của mình còn để mua quà tặng nàng, nàng dạy dỗ hắn cái gì. Không nên khách khí nói cảm ơn à. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn tống nam thời cũng không nói nên lời, hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Không khí kỳ lạ lan tràn giữa hai người. Lúc này một đôi phu thê già đã xem say xưa một lúc lâu lập tức xông tới, thê tử mở miệng nói luôn tiểu cô nương à, không thể nói như vậy. Tuy rằng phu quân của ngươi tiêu tiền hơi phung phí, nhưng cũng là thương ngươi mà. Phu quân. Tống Nam thời theo bản năng ngẩn đầu nhìn về phía Vân Chỉ Phong, vẻ mặt hoàn toàn dại ra. Vân Chỉ Phong cũng không nhường một chút, hai người đối diện nhìn nhau, mà lúc này đôi phu thê giải nhiệt tình đã nhanh chóng làm người hòa giải với tâm thế thuyết phục cặp đôi này. Đại nương kia kéo Tống Nam thời qua, lặng lẽ nói, phu quân của ngươi thương ngươi đó hiện giờ người trẻ tuổi biết thương người khác không nhiều lắm, ngươi thầm vui mừng đi. đương nhiên việc ăn tiêu phung phí này cần giảm xuống. vừa thấy đã biết không giống như biết cách sống, mà ngươi cứ từ từ, không cần vội. Đại nương dạy ngươi. Đại nương chuẩn bị chỉ tống nam thời cách dạy phu quân. người kia càng nhiệt tình hơn, kéo vân chỉ phong qua một bên thật lòng nói ta nói này tiểu tử thương người cũng không chỉ có cách như vậy, không thấy thê tử ngươi sót tiền sao? người phung phí tiền, sao nàng có thể vui được? Biết đôi phu thê các ngươi ngọt ngào, nhưng cuộc sống sau này còn dài tiêu tiền như vậy cũng không phải cách sống. Ông lão mở miệng đều là trụ cột gia đình cần phải tự tu dưỡng. Nhưng hai người bọn họ cảm thấy họ đã bị tách ra đủ xa để họ không thể nghe thấy nhau, nhưng hai tu sĩ đã nghe thấy rất rõ. Hai người cách nhau một con phố, đối diện nhìn nhau. Tống Nam thời còn ngần người chưa kịp phản ứng lại thì thấy mặt Vân chỉ phong đã hơi đỏ lên. Tài Tống Nam Thời rất thính, nghe thấy lúc này ông lão kia nói, sau này nếu các ngươi có hài tử cần phải tích góp tiền cho đời sau. Tống Nam Thời lại nhìn về phía Vân Chỉ Phong, thấy ánh mắt trốn tránh của hắn, sắc mặt càng đỏ hơn. Tống Nam Thời, con mẹ nó ta còn chưa đỏ mặt, ngươi đã đỏ mặt cái chó gì? Hai người đều cảm thấy không thể để bọn họ nói như vậy nữa, đành phải dốc toàn lực thoát khỏi vòng vây nhiệt tình của bác trai bác gái. Bác trai bác gái còn phất phất tay ở phía sau họ, nói, sinh sống hòa hợp nha. Hai người, bọn họ chạy trốn càng nhanh, một hơi chạy hết hai con phố, lúc này hai người mới dừng lại. Tống Nam thời nhìn về phía Vân Chỉ Phong thì thấy Vân Chỉ Phong cũng nhìn nàng, nhưng ánh mắt nàng vừa đào qua, hắn đã bắt đầu trốn tránh, sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên. Khiến cho Tống Nam thời mặt dày cũng bắt đầu không được tự nhiên. Tống Nam Thời cảm thấy bầu không khí này không đúng lắm, chỉ có thể khụ một tiếng, căng thẳng nói tóm lại. Hiện giờ ngươi cũng không thể cứ ăn tiêu phung phí ta nói điều này là vì tốt cho ngươi đó. Nàng nói xong lại cảm thấy không đúng lắm, nàng định nói sang chuyện khác tại sao lại truyền thành ngược lại giống như thê tử đang thúc dục trượng phu hèn nhát của mình phấn đấu chứ. Lần này trượng phu hèn nhát vân chỉ phong lại nghiêm túc gật đầu ta sẽ nghĩ cách kiếm tiền, sẽ không để cho chúng ta để ta tiêu xài phung phí. Tống Nam Thời ngươi vừa muốn nói chúng ta cái gì, Tống Nam Thời chừng mắt nhìn Vân Chỉ Phong, có lẽ sự khiển trách trong mắt nàng hiện lên quá rõ, Vân Chỉ Phong nhanh chóng giấu đầu lòi đuôi, ta chưa nói gì hết. Tống Nam Thời, tóm lại, nàng cất giọng nói, chúng ta đi về trước, hôm nay còn có việc quan trọng cần nói. Vân Chỉ Phong, được, được, hai người xoay người trở về trong bầu không khí quái gì. Trên đường trở về Tống Nam Thời bất giác chú ý tới Vân Chỉ Phong một chút, sau đó phát hiện ra một điều. Hình như hắn rất nghiêm túc nhìn những quảng cáo làm nhiệm vụ kiếm tiền thưởng ở ven đường. Tống Nam thời, kiếm tiền nuôi gia đình, hắn đang rất nghiêm túc, hai người ôm tâm trạng phức tạp về tới Diệp ra, còn chưa hồi phục tinh thần khỏi việc kiếm tiền nuôi gia đình, đã đụng phải Diệp Lê Châu đang vội vã đi ra ngoài. Diệp Lê Châu vừa thấy họ, lập tức nói, các ngươi về rồi, chúng ta dạo một vòng đi qua chỗ tiên minh mà không tìm thấy người, cũng không tìm thấy Tống Nam thời trên đường, không biết các ngươi đi đâu vậy. Hắn dừng một chút lại nói cho nên các ngươi đi đâu vậy? Hai người có quỷ trong lòng chăm miệng một lời chúng ta không đi đâu cả. Diệp Lê Châu, hắn hiếp mắt nhìn bọn họ ta cảm thấy trong lòng các ngươi có quỷ. Tống Nam thời chừng mắt trong lòng ngươi mới có quỷ. Ngay sau đó nàng xài bước đi vào, đi. Bàn chuyện quan trọng, Diệp Lê Châu ở đằng sau vừa đuổi theo vừa lầm bẩm chuyện quan trọng gì? Không phải đều kết thúc rồi sao? Kết thúc, Tống Nam thời hỏi lại còn chưa kết thúc đâu. Nàng đi vào sảnh chính, lớn tiếng nói, mở họp. Sau một chén trà, mấy người ngồi quanh một chiếc bàn tròn lớn ở chính sảnh. Tống Nam thời cầm bút lông trong tay, viết lên hai chữ lớn xuống tờ giấy tuyên thành đặt trên bàn. Xem lại, nàng nói, chúng ta xem xét tổng kết lại những gì đã xảy ra ở thành Trung Châu trước. Mọi người không biết nàng muốn làm gì, nhưng vẫn gật đầu. Tống Nam thời bắt đầu trước đầu tiên có thể xác định quỷ khanh đi vào thành Trung Châu chính là vì truyền thừa của tiền bối. Hắn ta dùng ngung điều mê hoặc thế gia trở thành thành chủ dựa vào thế gia, sau khi làm thành chủ rồi thì bắt đầu bế quan, thật ra đều là vì tìm kiếm truyền thừa của tiền bối. Mọi người gật đầu, Tống Nam thời như suy nghĩ gì đó, nói cho nên hắn ta đã biết truyền thừa ở thành Trung Châu từ lâu. Từ hành động đặt ngung điều ở Tứ Tàng Sơn lần cuối kia, hắn ta thậm chí còn biết truyền thừa được đặt ở Tứ Tàng Sơn, như vậy hiện tại có một vấn đề. Nàng đột nhiên nhìn về phía hai huynh đệ Diệp Gia, biểu cảm trở nên nghiêm túc vậy hắn ta biết chìa khóa truyền thừa có liên quan tới nhà các người à? Lúc này một người lớn gan như Diệp Lê Châu lại bị câu hỏi của nàng làm cho giật mình. Càng làm cho hắn sởn tóc gáy chính là ca ca của hắn lại bình tĩnh trả lời, hắn ta chờ sau khi các ngươi đến Diệp Gia mới dẫn Tống Nam Thời tới Tứ Tàng Sơn, như vậy chứng tỏ có lẽ hắn ta không biết chìa khóa truyền thừa cụ thể là gì, nhưng chắc chắn hắn ta biết chìa khóa này nhất định có liên quan tới Diệp Gia. Tống Nam thời nghe vậy thì cười, ném bút đi, khoanh tay nói, vậy thì thật kỳ lạ. Một ngàn năm trước khi tiền bối để lại giấy nợ có lẽ Tổ tiên Diệp ra các ngươi cũng không biết giấy nợ này được tiền bối dùng để làm gì chứ nhỉ? Các người cũng không biết nhà các người đã giữ một chìa khóa truyền thừa qua nhiều đời, sao quỷ Khanh biết được? Năm đó hắn ta treo cửa sổ nhìn thấy à? Tống Nam Thời chỉ dùng cách nói ẩn ý để thể hiện thắc mắc của mình, ai ngờ sau khi im lặng một lúc lâu, Vân Chỉ Phong lại chợt nói cũng không phải là không thể. Tống Nam Thời, người đùa cái gì vậy? Sau khi nói xong, nàng đột nhiên nhận ra có lẽ Vân Chỉ Phong không phải đang nói giỡn. Nàng thấy Vân Chỉ Phong bình tĩnh nói, nếu một tu sĩ đã tới độ kiếp kỳ, sống được ngàn năm cũng không thành vấn đề. Tống Nam Thời nghe vậy, bút lập tức rơi xuống. Nàng nói, ý của ngươi là quỷ khanh kia, hoặc có thể nói là bản thể của quỷ khanh có thể sống cùng thời với tiền bối. Vân Chỉ Phong, có lẽ hắn ta còn biết tiền bối, cho nên hôm nay mới quan tâm tới truyền thừa của tiền bối như vậy. Hắn cười, nếu không thì nên giải thích thế nào về việc chìa khóa mà năm đó có lẽ chỉ có một mình tiền bối biết quỷ khanh lại biết dấu ở chỗ nào chứ. Chính tổ tiên Diệp Gia cũng không biết. Khi tiền bối để lại chìa khóa thì đã phi thăng chính ông ấy để lại đồ đương nhiên không có khả năng nói ra bên ngoài. Vậy thì thật sự chỉ có một khả năng này. Thật ra bản thể của quỷ khanh là một lão yêu quái đã sống hơn ngàn năm, năm đó khi tiền bối để lại truyền thừa thì hắn ta đã tận mắt nhìn thấy. Có lẽ hắn ta chưa nhìn thấy tờ tờ giấy nợ mà tiền bối để lại nhưng hắn ta đã thấy tiền bối đi vào diệp ra. Điều này cũng có thể giải thích tại sao quỷ khanh canh diệp ra nhưng không tự đoạt chìa khóa. Hắn ta không biết chìa khóa là gì, nhưng hắn ta biết có liên quan tới dịp ra. Tống Nam thời tư tư thở ra. Nàng khó hiểu cho nên có lẽ kẻ muốn đoạt truyền thừa với ta là một lão yêu quái sống ngàn năm, vậy hắn ta định làm gì chứ? Trong thời gian này, hắn ta không phi thăng được à? Vân chỉ phong nhún vai, điều này thì chúng ta không biết được dù sao người sống một ngàn năm cũng không phải chúng ta. Tống Nam thời vò đầu. Giang Tịch thấy Tống Nam Thời khó hiểu cũng nói, thật ra cũng chưa chắc là vậy, có lẽ là bản thể kia tự tính ra thì sao? Cũng có thể là hắn ta nghe được từ những người từng trải năm đó thì sao? Tống Nam Thời như suy nghĩ điều gì? Tính khả năng đầu thì không chắc lắm, nếu bản thể của Quỷ Khanh có thể tính được chuyện một đại năng phi thăng, vậy hắn ta cũng đâu cần truyền thừa này. Khả năng phía sau thật sự cũng không phải là không thể. Nàng thở dài, nhưng nếu hắn ta thật sự là một lão yêu quái sống một ngàn năm, hắn ta đoạt một cái truyền thừa như vậy để làm gì? Vân chỉ phong, mà kệ là vì cái gì, nhưng hắn ta hao tốn nhiều công sức như vậy, chắc chắn sẽ không để uổng phí, nếu có một ngày bản thể kia tự tới, chúng ta cần phải chuẩn bị tốt cho việc đối mặt với lão yêu quái ngàn năm. Tống Nam thời nghe vậy càng muốn vỏ đầu. Hơn nữa trong lúc vỏ đầu, nàng cũng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ban đầu cho dù là quyết minh tử hay là quỷ khanh, khi bọn họ chuẩn bị lấy truyền thừa của tiền bối, Tống Nam thời còn chưa xuất hiện mà. Nàng không xuất hiện, không có ai gọi là người có duyên, hai người này bố trí nhiều năm, chắc chắn không phải để chờ nàng. Nói cách khác trước khi nàng xuất hiện, bọn họ thật ra có biện pháp gì khác mạnh mẽ lấy truyền thừa đi. Chỉ là Tống Nam thời đột nhiên xuất hiện, hai người muốn lợi dụng nàng để lấy đồ, lúc này mới lật thuyền trong mương. Vậy ngay từ đầu bọn họ đã chuẩn bị như thế nào để phá lớp phòng vệ kỹ càng của đại năng phi thăng rồi lấy truyền thừa chứ? Tống Nam thời đột nhiên dùng mình cảm thấy chắc rằng đó không phải là một thủ đoạn hay ho gì. Bản tổng kết này chỉ tổng kết ra suy đoán bản thể của quỷ khanh có thể là lão yêu quái ngàn năm, khiến mọi người cảm thấy lo âu. Tống Nam thời thấy mọi người đều đang căng thẳng, lập tức tan họp. Nhưng sau khi tan họp nàng lại trộm tìm Diệp Tần Châu. Có một số chuyện Diệp Tần Châu không muốn để những người khác biết nàng cũng không tiện nói thẳng. Diệp Tần Châu mở cửa cho nàng, nàng lập tức nói, ngươi cảm thấy có phải bản thể kia của quỷ khanh có liên quan tới Diệp Gia các ngươi không? Ban đầu nàng còn chưa cảm thấy vậy, nhưng sao lại trùng hợp thế? Bản thể của quỷ khanh là lão quỷ ngàn năm, lời nguyền Diệp Gia cũng bắt đầu vào khoảng thời gian đó, mà nay quỷ khanh còn có thể tác động tới lời nguyền của Diệp Tần Châu hơn nữa lúc trước thạch tiền bối vay tiền còn cố ý tìm diệp gia thật sự khiến người ta suy nghĩ sâu xa diệp tần châu nghe nàng nói nhẹ nhàng cười mở miệng nói thẳng thật ra ta còn đoán được nhiều hơn tống nam thời nhướng mày hả diệp tần châu ta cảm thấy có lẽ bản thể của quỷ khanh chính là đệ tử nguyền rủa huyết mạch năm đó tống nam thời kinh ngạc nhưng không phải đệ tử diệp gia các ngươi học đao sao hắn ta là quẻ sư mà diệp tần châu trực tiếp lấy ra phả ra Y nói, một ngàn năm trước Diệp Gia cũng chính là thẩm gia năm đó có một đệ tử sau khi học đao pháp đã tự xin rời khỏi gia tộc. Sau khi rời khỏi gia tộc thì không thể dùng đao pháp gia truyền. Hắn ta lại học quẻ thuật một lần nữa, dường như cũng không kỳ lạ lắm. Tống Nam thời vừa cúi đầu đã thấy được cái tên trên đó. Thẩm bệnh dĩ, Diệp Tần Châu Nhàn nhạt nói, lời nguyên huyết mạch dù sao cũng có hai chữ huyết mạch không cùng huyết thống không thể bị nguyền rùa. Ngàn năm trước thẩm gia có mấy trăm tộc nhân, tuổi thọ tu sĩ, tầm ngàn tuổi cũng có vài ba thế hệ. Dựa vào mức độ đoàn mệnh của diệp gia chúng ta, có lẽ tu vi bình thường sẽ có thể sống một vài trăm năm, còn người tài năng xuất chúng thì sống không đến cuối đời của người thường, phần lớn người trong tộc không muốn có tai họa đời sau, cho dù gà cưới cũng chỉ tìm người phàm. đến bây giờ mấy trăm người chỉ còn hai huynh đệ chúng ta, diệp gia chúng ta không có huyết mạch khác. Tống Nam Thời nhìn chữ chết màu đỏ trên da phà cả tộc mà người không bị tô màu đỏ, ngoại trừ hai huynh đệ Diệp ra cũng chỉ còn lại thầm bệnh dĩ từ ngàn năm trước. Tống Nam Thời ngẩn đầu thì thấy khuôn mặt Diệp Tần Châu lộ ra vẻ mờ mịt. Y hỏi Tống Cô Nương, người nói, nếu người đã từng nguyền rủa từ ngàn năm trước giờ đây còn đang theo dõi chúng ta ta và Lê Châu phải sống thế nào? Tống Nam Thời không nói gì. Một lát sau, nàng đột nhiên nói, Diệp Tần Châu. Diệp Tần Châu ngẩn đầu. Nàng nói, ta nói sẽ có một ngày ta giải trừ được lời nguyền này dễ như chờ bàn tay, ngươi có tin ta không? Diệp Tần Châu im lặng một lát gật đầu ta tin. Tống Nam Thời, được rồi, vậy trước khi ta có năng lực như vậy, nhiệm vụ của ngươi chính là sống cho thật tốt. Sẽ nhanh thôi, cho nên ngươi cũng không thể bỏ cuộc. Diệp Tần Châu bật cười. Tống Nam Thời lại không cười, nàng nâng tay lên, chúng ta đập tay thề đi. Diệp Tần Châu, đập tay thề. Hai bàn tay chạm vào nhau. Khi Tống Nam Thời đi ra thấy ngay Vân Chỉ Phong ở trong sân. Nàng ngập ngừng, ngươi nghe thấy rồi. Vân Chỉ Phong ta vừa mới đi ngang qua, không cố ý nghe đâu. Tống Nam Thời đi sang bên đó, nghe thấy cũng không sao, các ngươi cũng nên biết. Nàng nói rồi thuận miệng hỏi, ngươi muốn đi ra ngoài. Chúng ta đi cùng nhau đi. Vân Chỉ Phong gật đầu, được. Hai người đi tới cửa Tống Nam Thời mới nhớ ra hỏi một câu, đúng rồi, ngươi ra ngoài làm gì? Vân Chỉ Phong cũng thuận miệng trả lời à ta muốn nhận nhiệm vụ để nuôi sống chúng ta nuôi sống ta. Tống Nam Thời, vừa nãy hắn nói chúng ta đúng không? Có phải ngươi cố ý không? Tống Nam Thời coi như không nghe thấy, đi theo hắn ra ngoài, xem hắn chuẩn bị kiếm tiền như thế nào. Sau đó nàng thấy Vân Chỉ Phong đi thẳng đến vạn sự đường, đi tới trước bức tường trắng dán các nhiệm vụ để xem. Tống Nam Thời cho rằng hắn đang lựa chọn nhiệm vụ. Sau đó nàng thấy hắn giơ tay, soạt soạt soạt xé xuống, hết tờ này đến tờ khác. Tống Nam thời, kiếm tiền nuôi gia đình, hắn đang rất nghiêm túc. chương 79, Tống Nam thời trợn mắt há mồm nhìn những bố cáo nhiệm vụ mà hắn xé xuống. Ánh mắt nàng rất tốt, chỉ thấy các bố cáo nhiệm vụ trải dài từ việc giúp tu sĩ nào đó luyện tập tìm cách đột phá, xuống đường tìm kiếm mèo bị lạc cái gì cần có đều có. Vân chỉ phong xé xuống mà mắt không chấp lần nào. Hắn ở bên này xé lưu loát các tu sĩ bên cạnh cũng tới để tìm nhiệm vụ thích hợp nhìn đến nỗi khiếp sợ, nhiệm vụ cũng không nhận, chỉ biết đứng ở cạnh nhìn hắn như nhìn thấy điều kỳ lạ. Hắn xé một tờ bố cáo bốn phía lập tức phát ra tiếng hít khiếp sợ, rất giống như đang phối âm cho hắn. Còn nhỏ giọng thảo luận, chật, việc tìm người luyện tập kia đã đả thương liên tiếp ba tu sĩ nhận nhiệm vụ, nhiệm vụ này đã treo ở đây nửa tháng mà không ai nhận vị huynh đệ này lợi hại quá. Đã có năng lực này, vậy mà hắn lại nhận loại nhiệm vụ tìm mèo đó sao? Mọi người xôi nổi tỏ vẻ khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ quá kinh ngạc nhưng Tống Nam thời lại dần dần không còn sốc nữa. Vẻ mặt nàng dần dần trở nên một lời khó nói hết. Bởi vì nàng phát hiện ra một chuyện, chồng hắn xé lưu loát các bố cáo được xé trải dài từ dễ đến khó toạt nhìn như tiện tay, nhưng Tống Nam thời phát hiện ra một quy luật. Chúng phổ biến tiền thưởng không hề ít. Ví dụ như cái nhiệm vụ nghe nói là đã đả thương ba tu sĩ cùng luyện tập. Cái đầu tiên Vân chỉ phong xé chính là nó. Tống nam thời, hắn rất nghiêm túc kiếm tiền. Nghiêm túc đến mức thiếu chút nữa đã quên khi nàng mới quen hắn. Hắn mua lừa mà còn có thể bị chém mất 50 linh thạch bày bán hàng mà khuôn mặt luôn lạnh lùng. Ai thích mua thì mua, không thích thì thôi. Năm tháng đúng là con dao giết heo, giờ đây người huynh đệ lạnh lùng trước kia cũng cần phải bôn ba cuộc sống. Khi nàng còn đang cảm thán thời gian, vân chỉ phong đã xé được kha khá. Sau đó hắn nhìn về phía nàng, vẻ mặt do dự. Tống Nam thời còn tưởng hắn muốn nói gì, lại thấy hắn mở miệng nói ta muốn đi làm nhiệm vụ. Tống Nam thời không hiểu, hắn làm nhiệm vụ thì nói với nàng làm gì. Sau đó nàng thấy hắn do dự nói, ngươi muốn đi cùng ta không? Tống Nam thời rất muốn hỏi nàng đi theo làm gì, há miệng lại nói, ngươi phải làm những nhiệm vụ này bao lâu. Vân chỉ phong im lặng tính một chút tầm nửa ngày. Tống nam thời, nàng tính toán tổng số tiền của những nhiệm vụ này, lại nhìn hắn. Giờ phút này, nàng đột nhiên hiểu ra câu nói nam nhân nghiêm túc làm việc là đẹp trai nhất là có ý gì. Vân chỉ phong nghiêm túc kiếm tiền đúng là quá đẹp trai. Nàng lập tức mở miệng đi. Vân chỉ phong buồn cười. Nhưng khi thật sự bắt đầu tống nam thời đã biết tại sao những nhiệm vụ này có giá cao như vậy mà không có ai chạm vào. Bởi vì trên đời này quả nhiên không có bữa cơm nào miễn phí. Nhiệm vụ đầu tiên Vân chỉ phong làm chính là tìm mèo Tống Nam thời cho rằng đây là do người ta yêu mèo không thiếu tiền. Người yêu mèo nhìn thấy bọn họ lộ ra vẻ mặt cảm kích há miệng nói, mèo nhà ta bị kinh hãi nên chạy ra khỏi nhà vào ngày mung điều bạo loạn các ngươi nhất định phải tìm được nó. Nó chính là mạng sống của ta, thật đúng là người yêu mèo. Sau đó người yêu mèo kia cho bọn họ xem bức vẽ mèo nhà hắn. Tống Nam thời. Nàng vô cảm ngươi gọi đây là mèo, trên bức vẽ rõ ràng là linh hổ hung ác, người yêu mèo, mèo lớn thì cũng là mèo, tống nam thời, thôi được rồi, nhưng Vân Chỉ Phong rất bình tĩnh, nói thẳng đưa bức vẽ cho ta. Người yêu mèo vội vàng đưa qua, Vân Chỉ Phong nhìn hai lần, há miệng liền nói cũng không phải không được. Người yêu mèo cực kỳ vui mừng, Vân Chỉ Phong bình tĩnh bổ sung, nhưng phải thêm tiền, tống nam thời lập tức khiếp sợ nhìn về phía Vân Chỉ Phong đang tăng giá. Nhưng người yêu mèo kia tự biết mình đối lý, chỉ có thể nói ta sẽ thăng thêm 5 phần tiền nữa. Vân Chỉ Phong rất dứt khoát ta nhận, chỉ có Tống Nam Thời nhìn Vân Chỉ Phong với vẻ mặt phức tạp. Vân Chỉ Phong này, đúng là đã trưởng thành. Sau đó Vân Chỉ Phong ra cửa thì nói ngay, Tống Nam Thời, hãy để rùa đen chỉ có thể tìm đồ vật ra thử xem. Tống Nam Thời vừa nghe, lập tức bày công phu sư tử ngoạm ta đây muốn một nửa tiền thưởng. Vân Chỉ Phong còn không nháy mắt một lần, đều cho ngươi hết. Tống Nam Thời, tại sao nàng lại cảm thấy hắn đang đánh bóng thẳng chứ? Đánh bóng thẳng, ý chỉ bộc trực thẳng thắn. Vân Chỉ Phong này thật là khác lạ. Nàng chỉ có thể khô cần nói, ta nói muốn một nửa thì chỉ một nửa thôi, ngươi có ý kiến. Vân Chỉ Phong lộ ra ý cười trong mắt vậy nghe ngươi. Tống Nam Thời chỉ có thể lúng túng lấy rùa ra. Mấy ngày nay rùa bị nhốt sống không còn gì luyến tiếc ra ngoài đã muốn trốn ngay. Tống Nam Thời lập tức lạnh lùng nói, ngươi muốn trốn đi đâu? Chủ nhân thứ nhất của ngươi mang theo chủ nhân thứ hai của ngươi cùng chạy trốn rồi. Dùa lập tức cứng đờ. Tống Nam thời cười tùm tỉm, được rồi, làm việc đi, làm tốt thì ta còn có thể mua cá cho ngươi ăn. Dùa rất muốn nói nó là ảnh quỷ, không ăn cá. Nó tâm như cho tàn dẫn đường. Tống Nam thời lại theo bản năng thả lừa huynh làm đồ cưới của mình. Sau đó thì thấy một con hưu trắng tinh nhảy ra quay đầu nghi hoặc nhìn nàng. Dáng vẻ thoạt nhìn rất cao quý. Cao quý đến mức nàng cảm thấy chắc mình không thể ngồi lên nổi. Tống Nam thời im lặng một lát thôi ngươi trở về đi. Rõ ràng người mang thần thú làm vật để cưỡi, nàng lại lựa chọn đi bộ cùng rùa. Rùa chỉ đường, Tống Nam thời đi theo, Vân Chỉ Phong nhìn thoáng qua con rùa đen kia, không khỏi nói, vậy mà nó còn sống. Tống Nam thời, hả? Không thì sao, Vân Chỉ Phong ta cho rằng sớm muộn gì ngươi cũng lột nó làm mai rùa chứ. Con rùa lập tức cứng đờ người. Tống Nam Thời cười ha ha, sao có thể, con rùa không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Tống Nam Thời, hiện giờ ta còn dùng mệnh bàn mà chờ đến khi nếu mệnh bàn bị đám dược liệu đoạt đi, không có vũ khí ta đây lấy mai rùa của nó để bói toán cũng không muộn. Tống Nam Thời hít mắt, nàng nhìn con rùa càng lúc càng cứng đờ, đột nhiên nói, hơn nữa ta lấy ảnh quỷ này từ trên người nhị sư thì thật trùng hợp hôm qua ta cũng vừa mới bắt được một con ảnh quỷ khác từ trên người Diệp Tần Châu. Vân Chỉ Phong tức khắc nhìn qua, là quỷ khanh kia. Tống Nam thời gật đầu chắc là hắn ta. Vân Chỉ Phong khẽ cười một tiếng, xem ra đám dược liệu kia, hoặc là nói bản thể kia đều rất thích ảnh quỷ. Ảnh quỷ có thể làm gì chứ? Trộm may mắn, số mệnh của người khác. Tống Nam thời suy nghĩ, đột nhiên nói, Vân Chỉ Phong, trên đường tu hành, mọi việc đều dựa theo nhân quả. Nếu bản thể kia thật sự là lão tổ diệp ra ngàn năm trước đầu tiên ông ta ta nguyền rủa huyết mạch nhà mình, hiện giờ lại làm liên lụy toàn bộ thành Trung Châu, dựa vào thủ đoạn này của ông ta ta không tin ông ta chưa làm việc hại người lợi ta nào khác trong một ngàn năm này. Theo lý thuyết mà nói luật nhân quả vận vào người trên đường tu hành chỉ cần sơ ý một chút cũng có thể giết chết ông ta, độ kiếp cũng có thể bị lôi kiếp đánh chết người nói xem sao ông ta sống qua một ngàn năm được. Tầm mắt hai người dừng trên ảnh quỷ, ảnh quỷ trộm tuổi thọ vận may mà lúc trước quyết minh tử có thể nuôi dưỡng ra ảnh quỷ lợi hại như vậy, chắc chắn đã dùng thuận buồm xuôi gió. Trư tụ là vai chính trong một quyển sách vận may tràn đầy tống nam thời tiếp xúc lâu cũng có thể nhìn ra, vậy quẻ sư thẩm bệnh dĩ ngàn năm trước không thể nào không tính ra được. Diệp tần châu là huyết thống của ông ta ta vẫn còn sót lại quan hệ huyết thống dưới sức mạnh của huyết mạch đối với việc trợ giúp bản thể kia sợ là không thể so với số mệnh kém của người ấy. Tống Nam thời không khỏi nói, chẳng lẽ ông ta sống lâu như vậy chính là dựa vào ảnh quỷ? Vân chỉ phong nghĩ, rất có khả năng, nhưng nếu người kia dám không kiêng nể gì còn không sợ nhân quả như vậy, có lẽ còn có cách khác chỉ là manh mối của chúng ta quá ít. Hắn nói rồi dừng một chút như suy tư điều gì đó nói, còn có một việc mà ta không hiểu, năm đó bản thể kia hạ lời nguyền cho gia tộc của chính mình, theo lý thì ông ta cũng không thể chạy thoát nhưng ông ta vẫn sống đến hiện tại. Sao ông ta thoát được lời nguyền huyết mạch chứ? Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, đi vào ngõ cụt. Vào lúc này, con rùa yên lặng như gà đột nhiên ám chỉ bọn họ dừng lại. Hai người lập tức dừng bước thì thấy một tiểu viện bình thường trước mặt họ. Chẳng lẽ mèo lớn kia đang ở trong tiểu viện này ư? Hai người liếc nhau, tống nam thời tiến lên gõ cửa. Một đứa nhóc mở cửa ra, giọng nói trẻ con tì tì tỉ, tì tỉ, tìm ai? Vân chỉ phong mở miệng, người lớn nhà ngươi ở nhà không? Đứa nhóc rất lễ phép, chào thúc thúc, cha ta đi ra ngoài rồi. Tì tì, thúc thúc, vân chỉ phong rất nghiêm túc nói, ngươi phải gọi ta là ca ca. Tống nam thời, nàng khinh thường, ngươi so đo với một đứa trẻ làm gì. Vân chỉ phong, đây là chuyện nghiêm túc, sau đó sửa đúng cho đứa trẻ, gọi ca ca. Một khi hắn nghiêm túc thì có vẻ mặt sắc bén, đứa nhóc ngần ngơ, lập tức bị dọa khóc. Nó hòa khóc hu hu nhị hoàng, có người bắt nạt ta, rơ. Trong viện đột nhiên vang lên một tiếng hổ gầm, một con linh hổ nhảy ra, nhìn họ như hổ rình mồi. Tống Nam thời bị cái tên nhị hoàng này làm cho kinh hãi, lại nghe thấy có tiếng chó sụa ở đằng sau, sau đó một giọng nam nói, đại hoàng, làm sao vậy? Tống Nam thời quay đầu thì thấy một một người rất giống đứa nhóc đang đuổi theo một con chó vàng chạy ra khỏi con hẻm. Đại hoàng, nhị hoàng, Tống Nam thời đột nhiên một lời khó nói hết, sau một chén trà nhỏ. Tống Nam thời rốt cuộc biết được chuyện xưa của nhị hoàng từ nam chủ nhân căn nhà này. Nhị hoàng cũng chính là chỉ con linh hổ này, đã hoàng sợ nhảy vào nhà hắn vào ngày xảy ra bạo loạn ở thành Trung Châu. Hắn còn tưởng rằng là hung thú ăn thịt người, run cầm cập không dám ra ngoài. Ai ngờ khi mung điều xông vào sân nhà hắn, nhị hoàng này vừa thấy đứa bé sắp bị ngoạm đi, lấy hết can đảm chiến đấu với đám mung điều rồi bị thương, trở thành ân hổ cứu mạng cả nhà hắn. Có lẽ cũng có thể là ân cầu. Bởi vì đứa trẻ con kia chỉ từng thấy con chó nên kiên định cho rằng linh hồ này cũng là một con chó thậm chí còn đặt tên cho nó giống chó. Lúc này con nhị hoàng kia đang quỳ dạp trên mặt đất vẫy đuôi giống như một con chó thật sự, muốn đứa trẻ đút đồ ăn cho. Không hề nhớ nhà một chút nào. Nam nhân xin lỗi nói, chúng ta cũng biết nhị hoàng đã có chủ nhưng nó vẫn luôn không muốn đi. Chúng ta cũng coi nó như người nhà, nhưng nếu các ngươi đã tìm đến, hắn nén đau lòng, vậy mang nó đi thôi. Đứa bé vừa nghe thấy thì bật khóc, bé lập tức ôm cổ nhị hoàng, nhị hoàng không đi Không đi, tống nam thời cảm thấy nhiệm vụ thật khó giải quyết Nàng suy nghĩ, mình chờ ở đây, để Vân Chỉ Phong đưa chủ nhân của con mèo đến Chỉ chốc lát sau Vân Chỉ Phong đã đưa người tới Câu đầu tiên của Vân Chỉ Phong chính là, mèo nhà ngươi biến thành chó rồi Chủ nhân con mèo nhìn linh hổ dạng chó cực kỳ kinh ngạc Nhưng không ngờ hắn vẫn là người cảm tính Sau khi nghe xong chuyện mà linh hồ trải qua, hắn lập tức khóc giống, khi mèo ở trong tay ta nó nhát gan như vậy, không ngờ tới hóa ra cũng có ngày nó dũng mãnh chiến đấu với hung thú. Đứa nhóc sửa đúng là nhị hoàng, chùa con mèo tiếp tục là chủ nhân ta không làm hết phận sự. Có lẽ con mèo không thích ta, đứa trẻ nhấn mạnh là chó. Bàn tay chủ con mèo vung lên quyết định nếu con mèo đã thích các ngươi, vậy nó thuộc về các ngươi. Đứa nhóc vui sướng, nhị hoàng, nhị hoàng, ngươi nghe thấy không? Nhị Hoàng vẫy đuôi kịch liệt, Tống Nam Thời, nhiệm vụ này đắt như vậy, không phải không có nguyên nhân. Tống Nam Thời mở miệng tiền thưởng của chúng ta. chủ con mèo ta thật sự quá cảm động, cảm ơn các ngươi đã để ta chứng kiến một câu chuyện cảm động như vậy, tiền thưởng gấp bội. Tống Nam Thời lập tức mở miệng, đa tạ ông chủ. Tài vận của Vân Chỉ Phong này quả nhiên là vượng. Hai người cầm tiền thưởng, nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Đứa nhóc lễ phép chào tạm biệt, tạm biệt tỷ tỷ, tạm biệt thúc thúc Vân Chỉ Phong, hắn quay đầu, nghiêm túc sửa đúng, gọi ca ca. Đứa nhóc hòa một tiếng bật khóc, Tống Nam Thời nhanh chóng túng người đi, vừa đi vừa cười. Vân Chỉ Phong bất đắc dĩ, được rồi, thúc thúc thì thúc thúc. Tống Nam Thời lập tức vâng thúc thúc cảm ơn thúc thúc. Vân Chỉ Phong bất đắc dĩ bật cười. Hai người tiếp tục làm nhiệm vụ nhưng may mắn những nhiệm vụ còn lại không khó như lần này. Bao gồm cả nhiệm vụ luyện tập đã hạ gục ba tu sĩ trong truyền thuyết kia. Vân Chỉ Phong đi vào, sau đó còn không đến một chén trà nhỏ, đã đánh gục tu sĩ muốn luyện tập kia. Tống Nam thời thấy hắn đánh mạnh như vậy, không khỏi kinh hồn bạt vía, sợ đối phương thẹn quá hóa giận, không trả tiền. Ai ngờ cuối cùng Nam nhân đó đứng dậy với mặt mũi bầm dập mắt đầy sao, việc thứ nhất chính là dự ngón cái với Vân Chỉ Phong, kích động nói, huynh đệ ngươi trâu bỏ quá. Ngày mai lại đến đánh ta, đánh càng tàn nhẫn càng tốt, đừng nương tay, ta cho ngươi gấp đôi. Tống Nam Thời bị sốc ngay tại chỗ bởi yêu cầu này. Ái trà tự nhiên còn tiêu tiền để bị đánh. Nàng thật sự càng ngày càng không hiểu thế giới này. Ngược lại Vân Chỉ Phong rất bình tĩnh, gấp ba, không phải ngươi muốn tìm cách đột phá sao ta khiến ngươi bị đánh tiền nào của nấy. Người kia không chút do dự được. Tống Nam Thời, nàng thật sự nhìn không hiểu, nhưng may mắn đã tới nhiệm vụ cuối cùng. Hai người vừa thấy nội dung nhiệm vụ không khỏi liếc nhau. Đây là nhiệm vụ trước khi xảy ra sự kiện thành trung châu, ở trên nói mình ở gần phù thành chủ nghe thấy tiếng kêu rất kỳ quái, chỉ cảm thấy cực kỳ chói tay, nhưng một lúc sau thì biến mất nhờ người đến gần phù thành chủ tra xét. Trước biến cố thành trung châu, địa vị thành chủ rất vững chắc đương nhiên không ai nhận nhiệm vụ này. Cho nên vẫn còn tới tận hiện tại, mà giờ đây xem ra âm thanh quái lạ mà người nọ nghe thấy 8 phần là tiếng kêu của ngông điểu. Người này chưa chắc đã cảm thấy có gì không đúng, nếu không sẽ không dán nhiệm vụ này ở nơi như vạn sự đường, tám phần là to mò. Vân Chỉ Phong nói luôn, hiện giờ tất cả chân tướng đều đã rõ, người này chắc chưa kịp tới xé nhiệm vụ, cũng có thể là đã chết ở lần biến cố này, không có cơ hội bỏ nhiệm vụ. Tống Nam thời thở dài, được rồi, dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì, đi phù thành trù xem đi. Lúc này phù thành chủ đã bị lục xoát thu dọn sạch sẽ chỉ là sau khi phù thành chủ bị phá rồi xây lại đã không còn tiền nữa. Tống nam thời vốn nhìn ngắm phế tích một lượt rồi đi ai ngờ lúc này con rùa đột nhiên bỏ ra tống nam thời vốn tưởng rằng nó muốn chạy ai ngờ nó đi hai bước rồi quay đầu lại lại ám chỉ bọn họ đuổi theo. Hai người liếc nhau lập tức đi theo. Sau đó nhìn thấy con rùa đen kia gian nan bò trên đống đổ nát chẳng mấy chốc ngừng ở trước căn phòng đã sụp một nửa. Tống Nam thời híp híp mắt, ở đây có gì? Con rùa làm động tác đào. Tống Nam thời, ở phía dưới có cái gì? Con rùa điên cuồng gật đầu. Tống Nam thời lập tức cảm thấy con rùa đen này tám phần là bị dọa rồi, muốn đầu hàng. Nàng nhìn bốn bề vắng lặng, vén tay áo chuẩn bị đào. Vân chỉ phong lại nói thẳng, để ta. Hắn rốt kiếm ra chém, những tàn tích ngay lập tức tan biến sạch sẽ, lộ ra sàn nhà đá cùng một nơi giống như lối vào mật thất ngầm. Hai người liếc nhau. Vân Chỉ Phong nói thẳng, ta đi trước. Lúc này Tống Nam Thời cũng không tranh với hắn, cật đầu. Vân Chỉ Phong cẩn thận đi xuống. Sau đó một lúc lâu không có động tĩnh gì. Tống Nam Thời nhanh chóng cho rằng hắn mắc bẫy, đang muốn cứu người thì nghe hắn nói Tống Nam Thời, người xuống dưới đi. Tống Nam Thời lập tức đi xuống. Phía dưới là một nơi giống như phòng ngủ bình thường. Tống Nam Thời nhìn tới nhìn lui không nhận ra có cái gì lạ, không khỏi khó hiểu quỷ khanh còn có thói quen xây phòng ngủ dưới lòng đất. Vân chỉ phong cho nên người sống ở đây là loại người không muốn ai nhận ra. Hai người liếc nhìn nhau chăm miệng một lời quyết minh tử. Quyết minh tử đến cậy nhờ hắn ta đương nhiên không thể xuất hiện trước mặt mọi người, vậy gã ở đâu? Chắc chắn không thể ngủ cùng một giường với quỷ khanh. Tống nam thời lập tức hương phấn, mau lục soát xem nơi này có gì. Hai người tìm tòi một hồi, chẳng mấy chốc phát hiện ở nơi này nghèo nàn đến nỗi một khối linh thạch cũng không có. Tìm nửa ngày, chỉ tìm được hai tấm lệnh bài trên kệ sách. Còn làm bằng gỗ, trên lệnh bài gỗ, một cái viết ảnh nhị, một cái viết ảnh tam. Móng vuốt con rùa lập tức ấn lên hai tấm mộc bài. Tống nam thời thứ ngươi muốn tìm chính là cái này. Con rùa gật đầu, tống nam thời nhíu mạch lập tức tính một khỏe. Sau đó nàng buông mệnh bàn, bình tĩnh nói, hai tấm lệnh bài gỗ có liên quan tới thân phận hai dược liệu kia. Ảnh nhị ảnh tam. Bọn họ không khỏi nhớ tới thân phận hóa thân bề ngoài của hai người kia. Vậy tấm lệnh bài gỗ này rất có khả năng là bảng xếp hạng hóa thân bên ngoài. Vân Chỉ Phong nói có nhị có tam cũng có thể sẽ có tứ. Tống Nam Thời đương nhiên cũng có khả năng có nhất. Tống Nam Thời lập tức hỏi con rùa chủ nhân của người có mấy hóa thân bên ngoài. Con rùa nơm nấp lo sợ dơ ra số 2. Tống Nam Thời nhíu mày tính cả ông ta thì có 2. Hay là nói ngươi chỉ từng thấy 2. Con rùa khoa tay múa chân một hồi. Tống Nam thời, ngươi chỉ từng thấy hai. Một là quyết minh tử, một là quỷ khanh. Tống Nam thời như đang suy nghĩ điều gì. Nàng không biết hóa thân bên ngoài mà ảnh quỷ này nhìn thấy có phải chính là hóa thân bên ngoài của thẩm bạch dĩ hay không. Nàng cũng không biết sốt cuộc một người có thể có bao nhiêu hóa thân bên ngoài. Nhưng nếu thật sự chỉ có hai, Tống Nam thời nghi hoặc vậy ảnh nhất đâu. Nếu xếp hạng theo số thứ tự ảnh nhất sẽ là hóa thân bên ngoài đầu tiên của hắn. Nhưng con rùa nói chỉ thấy hai. Vân chỉ phong có khi đã chết. Người cũng từng nói, dựa vào luật nhân quả trên người bản thể có thể sống đến bây giờ vốn đã kỳ lạ. Vậy hóa thân của ông ta chưa chắc đã có vận may tốt như vậy. Theo lý thì khi bản thể hạ lời nguyền huyết mạch, hắn nói tới đây đột nhiên ngừng lại. Tống nam thời cũng mở to mắt. Bọn họ đều nghĩ tới điều gì đó. Đúng vậy, hạ lời nguyền huyết mạch đương nhiên cũng bao gồm huyết mạch của ông ta. Tại sao ông ta không bị sao? Nhưng nếu thứ chết tiệt này dùng thủ đoạn gì, để hóa thân bên ngoài của mình thay thế bản thân mình thì sao? Tống Nam thời lầm bầm, cho nên không có ảnh nhất thật ra hóa thân bên ngoài đầu tiên đã chết thay ông ta. Hai người trở về dịp ra với vẻ mặt phức tạp. Đến khi Tống Nam thời nằm trên giường mới hồi phục tinh thần, chỉ cảm thấy giường như mình đã thấy được một phần của tảng băng chìm. Nàng bắt đầu nhớ lại nguyên tác. Nói thật nhiều năm như vậy, nàng cũng chưa bao giờ nhớ rằng còn có nguyên tác trong thế giới mà mình sinh sống. Nhưng trong nguyên tác cũng không có tên thẩm bệnh dĩ này, cũng không có ai là quyết minh từ hay quỷ khanh gì cả. Nguyên tác chuyện ngọt sủng của tiểu sư muội chính là tình yêu ngọt ngào đơn thuần không có vai ác nào, nguyên tác chuyện theo đuổi trả giá đắt của nhị sư tỷ ngoại trường ngược luyến tình thâm cũng rất đơn thuần, còn nguyên tác của đại sư Huynh Long Ngạo Thiên. Nàng chính là nhân vật trong nguyên tác của Long Ngạo Thiên, đồng thời cũng là người qua đường giáp ở phần trước và thành tiểu lâu la cùng nhân vật hóa ác đâm sau lưng đại sư huynh ở giai đoạn sau. Nhưng vai ác trong đây cũng không có tên là thẩm bệnh dĩ mà hình như là họ Vân từ đầu đến cuối được người ta gọi là Vân Ma và là một nhân vật hóa ác huyết tẩy gia tộc sau khi bị gia tộc phản bội. Hà, từ từ, sao giả thuyết này lại quen tai như vậy? Tống Nam thời ngây người ngẩn ngơ, đột nhiên bàng hoàng ngồi bật dậy trong tuyệt vọng. Họ Vân, bị gia tộc phản bội, đây mẹ nó còn không phải là... Vân Chỉ Phong, Tống Nam thời thấy trước mắt tối sầm, nhớ tới lời thề khi biết mình là người qua đường giáp làm nền trong nguyên tác lúc còn nhỏ. Đời này nhất định không được thông đồng ở với vai ác sống thật tốt đến già rồi chết tại nhà. Mà hiện tại, nàng chẳng những thông đồng ở cùng vai ác mà vai ác kia còn vượng thê, nàng còn thèm thường cơ thể của vai ác. a Vân Chỉ Phong... Màu nói ngươi chỉ trùng hình tượng nhân vật vai ác mà thôi đi. chương 80, cả người Tống Nam thời đều choáng váng. Từ sau khi biết tất cả những người bên cạnh mình đều là vai chính còn mình là người qua đường giáp hãm hại vai chính tìm đường chết nguyện vọng cả đời của Tống Nam thời chính là An Yên sống thọ rồi chết tại nhà thành thật tránh xa vai chính. Sau đó đời này đừng đi thông đồng với nhân vật ác gì, tâm vai ác quá sâu, nàng không nắm được. Nhưng hiện tại nàng không chỉ thông đồng mà còn không giống thông đồng không lần này hẳn là Vai Ác thông đồng với nàng, tưởng tượng như vậy cả người Tống Nam thời đều không ổn. Trong nguyên tắc là nàng thông đồng cấu kết với Vai Ác làm chuyện xấu, ở đây là Vai Ác chủ động thông đồng với nàng. Đây chẳng lẽ là cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Vai Ác và nhân vật làm nền. Đầu Tống Nam thời ong ong, cả người đều đã tê dại. Đầu óc nói cho nàng biết hiện giờ nàng nên ngồi xuống phân tích một chút về sự giống nhau giữa Vân Chỉ Phong hiện tại và Vân Ma trong nguyên tắc đánh giá một chút xem liệu hắn còn nguy cơ hóa ác hay không, sau đó lại bình tĩnh quyết định mình có nên rời xa hắn không để lại dấu vết không. Nhưng hiện giờ đầu óc nàng giống như bị lừa huynh gặp ý nghĩ ngập tràn trong đầu nàng đều là hiện giờ nàng phải đi gặp Vân Chỉ Phong. Nàng cũng không biết tại sao nàng muốn đi gặp ngay sau khi vừa tách khỏi hắn, hay ở hiện tại khi nàng đột nhiên phát hiện Vân Chỉ Phong là vai ác trong nguyên tác. Nhưng nàng không hiểu sao lại có loại xúc động như vậy, dường như nàng không đi gặp hắn thì Vân Chỉ Phong vừa mới về cùng nàng sẽ biến thành Vân Ma trong nguyên tác ngay vào ngày mai. Tống Nam thời cất bước chạy ra bên ngoài, một đường chạy như điên, chạy như điên trên đường, trong đầu Tống Nam thời nhanh chóng hiện lên những tình tiết liên quan tới Vân Ma trong truyền thuyết. Sau khi vân ma trong nguyên tắc bị gia tộc phản bội, vài lần sống sót trong gang tấc cuối cùng tàu hỏa nhập ma mới tìm được một con đường sống. Nhưng khi nàng gặp vân chỉ phong lần đầu tiên, hắn đang bày gian hàng bán da lông dã thú, mặt lạnh như ai đó thiếu hắn sấp xỉ một ngàn vạn. Vân ma trong nguyên tắc sau khi nhập ma bị người ta nhìn thấy diệt toàn bộ tộc của chính mình, cả người là máu đứng trên biển máu núi xác bên cạnh không có một người còn sống. Nhưng Vân Chỉ Phong mà nàng biết đã mua một con lừa bình thường bị người ta lừa 50 linh thạch, sau đó còn không tìm người ta để gây sự cuối cùng còn nghĩ mình đã học được cách chém giá. Vân mà trong nguyên tắc là kẻ thù không đội trời chung với Long Ngạo Thiên, không một ai biết thù hận này từ đâu mà ra, dường như hắn đã nhắm vào Long Ngạo Thiên không biết từ bao giờ. Nhưng Vân Chỉ Phong mà nàng biết sẽ gọi đại sư huynh Long Ngạo Thiên của nàng là Giang huynh đệ khi vui vẻ, và thầm khinh thường giang tịch vì đầu óc đơn giản khi không vui. Tình tiết trong nguyên tác cùng Vân Chỉ Phong mà Tống Nam thời biết lần lượt hiện lên trong đầu nàng. Tống Nam thời cảm thấy nguyên tác đang miêu tả một người mà nàng hoàn toàn không biết. Vân Chỉ Phong mà nàng biết đang bắt đầu làm nhiệm vụ để kiếm tiền. Hắn thậm chí còn có mệnh vượng thê. Tống Nam thời nghĩ đến hai chữ vượng thê này tự nhiên cảm thấy tâm trí mình đã ổn định rồi. Một hơi vọt tới trước cửa phòng Vân Chỉ Phong gõ cửa. Gõ một hai lần vậy mà không ai mở. Tống nam thời bắt đầu hơi thấp thỏm, sợ rằng nếu mình không nhìn hắn trong chốc lát hắn quay đầu sẽ biến thành vân ma. Ngay vào lúc nàng đang suy nghĩ miên man, chư thụ ở căn phòng cách đó không xa thỏ đầu ra ngoài cửa sổ, hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng cực kỳ sốt sáng nói, sư muội, muội tìm vân chỉ phong à. Tống nam thời, đúng rồi, chư thụ không biết nghĩ tới cái gì, rất hương phấn, lập tức chỉ về phía phòng bếp nói, "Tỷ thấy hắn đi đến phòng bếp, mau đi, mau đi. Tống Nam Thời xoay người phất tay, cảm ơn tỷ. trên đường đi tới phòng bếp Tống Nam Thời bình tĩnh lại, đột nhiên bật cười. Trong nguyên tắc hiện tại phải là nhị sư tỷ ngược luyến tình thâm nào có tâm tư nhiều chuyện với nàng, Vân Chỉ Phong với ý chí kiếm tiền đầy đầu có thể đảo mắt biến thành vân ma Nàng xài bước đi về phía phòng bếp thấy cửa phòng bếp đóng lại theo bản năng duỗi tay đẩy cửa phòng ra. Sau đó đúng lúc đối mặt với Vân Chỉ Phong đang cầm một con dao phay trong tay. Ánh sáng lạnh lẽo từ con dao phay sánh cùng ngọn nến lung linh trong bếp tự nhiên có một loại ánh sáng chập chờn quỷ dị. Tống Nam thời vừa nhớ đến biệt danh Vân Ma suýt chút nữa cho rằng thật sự nhìn thấy kẻ sát nhân. Sau đó tầm mắt di chuyển xuống dưới kẻ sát nhân mặc một cái tạp dề hoa, dưới tay hắn là cụ cải đã được cắt lát mỏng. Nồi nước nóng bên cạnh vẫn còn nồi bọt lan tan, hai người đối diện nhìn nhau qua làn hơi bay lên từ nồi. Tống Nam thời quả thật còn sững sờ hơn cả khi mới vừa phát hiện ra hắn là vai ác trong nguyên tác theo bản năng hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Vân Chỉ Phong cũng theo bản năng giơ bên tay không thái củ cải chuẩn bị nấu canh củ cải, ngươi muốn ăn không? Tống Nam thời càng ngốc hơn, ngươi còn biết nấu cơm? Không phải trước kia hắn là đại thiếu gia sao? Vân ma trong nguyên tác không, nhưng ta cảm thấy, nếu đã mở đầu một thời kỳ mới, bước tiếp theo phải giảm chi tiêu. Nói cách khác là tiết kiệm tiền. Tống Nam thời à, Không biết tại sao tất cả ý nghĩ trong đầu nàng đều biến mất khi hắn thái củ cải. Vân Chỉ Phong không biết nàng đột nhiên tới làm gì, lại hỏi, người có muốn một chút củ cải không? Lúc này nước vừa hay sôi, Vân Chỉ Phong cầm đống củ cải được thái lộn xộn thả vào trong nước, sau đó cau mày tại chỗ tìm gia vị trong phòng bếp. Tống Nam thời ta cảm thấy không được, Vân Chỉ Phong nhìn nồi của mình rồi lại nhìn nàng, bảo đảm trước lạ sau quen ta sẽ luyện tập tay nghề thật thành thảo. Tống Nam thời theo bản năng nghĩ. Hắn là đại thiếu gia không biết nấu cơm, nhưng nàng đã nghèo từ nhỏ, vì sống tạm nên làm được cơm không gây độc chết người là được, nhưng nếu hắn chủ động đề cập tới chuyện luyện tập tay nghề, như vậy về sau hai người. Phi phi phi, hắn là vai ác trong nguyên tác vai ác đó. Người và hắn nói chuyện sau này cái gì, bây giờ chính sự quan trọng nhất, nhưng mà hắn còn có mệnh vượng thê. Đầu óc tống nam thời như bị chập mạch, vẫn là vân chỉ phong vòng về chủ đề chính. Hắn nói tại sao bây giờ ngươi lại đột nhiên tới đây có chuyện quan trọng gì? Chuyện quan trọng, nhìn xem ngươi có bị biến thành vân ma hay không thì có tính là chuyện quan trọng không? Nhưng đương nhiên nàng không thể nói vậy, chẳng qua hiện giờ muốn tìm một chuyện quan trọng để nói. Nàng còn chưa chuẩn bị được, tống nam thời im lặng một lát bình tĩnh mở miệng ngươi đoán xem. Vân chỉ phong, sau đó hắn nhìn chằm chằm vào tống nam thời một lúc lâu, nhìn đến nỗi tống nam thời không khỏi căng thẳng. Sau đó hắn chậm rãi mở miệng chẳng lẽ ngươi, tống nam thời theo bản năng trở nên lo lắng, vân chỉ phong tiếp tục muốn nhận tiền thưởng hôm nay. Tống nam thời, đúng rồi, nàng bình tĩnh nói ta chính là muốn tiền thưởng, vân chỉ phong lộ ra vẻ mặt quả nhiên là như thế. Hắn cũng mặc kệ canh củ cải của mình tùy tiện cởi tạp dề rồi đi ra ngoài theo nàng. Tống nam thời tự nhiên cảm thấy khi người này cởi tạp dề trông cũng đẹp. Chính sự, chính sự. Tống Nam thời bình tĩnh một chút thì thấy Vân Chỉ Phong lại bắt đầu lấy nhẫn chữ vật. Nàng lật đồ kết luận vừa rồi, cảm thấy rõ ràng là khi hắn bỏ tiền ra mới là đẹp trai nhất. Vân Chỉ Phong lấy một túi linh thạch ra, đưa qua, nhiệm vụ hôm nay người đều giúp ta cho nên vẫn theo quy tắc cũ, đây là một nửa tiền thưởng. Tống Nam thời nhìn túi chữ vật hắn vừa rơ ra, đột nhiên cảm thấy ngại ngùng khi nhận. Nói thật ngoại trừ hỗ trợ mấy nhiệm vụ linh tinh ra, những việc khác thì nàng không làm gì. Nhưng nàng cúi đầu vừa thấy số lượng trong túi chữ vật. Tống Nam thời bình tĩnh nhận lấy cảm ơn. Nàng làm như hôm nay tới đây một chuyến chính là vì tìm hắn muốn một nửa số tiền thưởng cầm linh thạch theo bản năng xoay người muốn chạy. Mới vừa xoay người đột nhiên nhớ tới, không đúng, nàng không phải thật sự tới lấy tiền. Nàng suy nghĩ một lát đột nhiên xoay người, đi hai bước đến trước mặt Vân Chỉ Phong, vỗ vỗ bờ vai hắn nói, Vân Chỉ Phong hiện giờ ngươi rất tốt, tiếp tục giữ vững. Vân Chỉ Phong chính là Vân Chỉ Phong. Vân ma trong nguyên tắc kia, không hợp với hắn, Tống Nam thời dường như đã bình ổn tâm trí, bước chân rời đi cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng Vân Chỉ Phong lại hiểu sai, như vậy đã rất tốt rồi sao? Chẳng lẽ ý nàng là thích mình tiếp tục nhận nhiệm vụ kiếm tiền? Vân Chỉ Phong nhìn bóng dáng nàng, như suy tư điều gì? Khi Tống Nam thời trở về, nhị sư thì còn dựa vào cửa sổ chốc chốc nhìn quyển sách trong tay mình, chốc chốc lại thăm dò nhìn ra ngoài, rất bận rộn. Khi nhìn thấy Tống Nam Thời, hai mắt nàng ấy sáng lên cực kỳ hào hứng hỏi, sư muội tìm thấy rồi sao? Tống Nam Thời liếc nhìn nàng ấy một cái còn chưa thấy rõ vẻ mặt kỳ lạ của nàng ấy, đã thấy bìa quyển sách trong tay nàng ấy. Mà đầu bá đạo yêu ta, Tống Nam Thời, thật không hổ là nữ chính chuyện theo đuổi trả giá đắt đọc truyện cũng phải đặc sắc như vậy. Nhị sư thì đã nhận ra ánh mắt nàng, ngượng ngùng cười, nhanh chóng cất sách đi, giải thích tỉ chỉ tùy tiện xem thôi. Tống Nam Thời mỉm cười. Nàng đang muốn đối phó với đầu óc nhiều chuyện của nhị sư tỷ thì, thì đột nhiên lại nhớ tới một chuyện. Nhị sư tỷ của nàng sống lại, như vậy nàng ấy nhất định cũng nhận ra Vân Chỉ Phong. Tống Nam thời như suy nghĩ điều gì? Nói thật ra thì nàng vẫn luôn không muốn nghiêm túc suy nghĩ chuyện nhị sư tỷ sống lại. Bởi vì nàng cảm thấy càng nghĩ càng thấy ớn. Nguyên tắc là nguyên tắc, nhưng hiện giờ thế giới này là sản phẩm được ghép lại bởi ba cuốn tiểu thuyết. Còn nàng là một người xuyên vào Nếu nhị sư thì sống lại, tống nam thời mà nàng ấy nhìn thấy ở kiếp trước là tống nam thời cấu kết với vai ác ám hại đại sư huynh trong nguyên tác hay là nàng của hiện tại. Nếu là người ở vế đầu tại sao nàng ấy không phát hiện ra tống nam thời của hiện tại cùng với trước khi sống lại lại khác nhau một trời một vực chứ. Nếu như theo vế sau, tống nam thời càng không muốn biết nàng là một thầy bói nhưng nàng không muốn nghe số phận của mình từ miệng một người sống lại lần nữa. Còn nữa nếu như sư tỷ của Tống Nam thời ở kiếp trước cũng là nàng ấy, sao nàng ấy có thể để Vân Chỉ Phong trở thành vân ma? Tống Nam thời rất muốn hỏi về chuyện sư tỷ của nàng ở kiếp trước nhưng nàng không thể nói thẳng tỷ đã sống lại lần nữa vậy tỷ nói cho muội biết về kiếp trước đi. Vì thế nàng im lặng một lát bình tĩnh hỏi tiểu thuyết mà sư tỷ vừa xem thế nào. Ma đầu bá đạo yêu ta, Vân Chỉ Phong trong nguyên tác cũng là ma đầu. Nói không chừng nàng ấy còn có thể nói bóng nói gió một số điều gì đó. Sau đó nàng nghe thấy chư tụ nói, muội nói cái này sao, rất hay. Tống nam thời dẫn dắt từng bước vậy thì có ý kiến gì về trình độ của ma đầu không? Chư tụ không chút do dự, nam nữ chính là trời sinh một đôi. Tống nam thời, thôi vậy, hóa ra nhị sư tỷ này của nàng là độ yêu đương mù quáng, hiện giờ đang tiến hóa. Tiến hóa thành ghép CP mù quáng. Tống nam thời không chút do dự, chào nhị sư tỷ, hẹn gặp lại nhị sư tỷ. Mau mau chuồn thôi. Chưa tụ lưu luyến không rời nhìn theo bóng nàng, cầm quyển sách lên đọc tiếp. Nàng ấy có một vài suy nghĩ giống tống nam thời. Vân chỉ phong là ma đầu, nam chính trong tiểu thuyết cũng là ma đầu. Nếu hiện giờ còn không thấy vân ma và sư muội của nàng ấy thành cặp đôi, vậy phải tìm ma đầu khác làm đối tượng thôi. Đây gọi là thực phẩm dinh dưỡng thay thế bữa ăn. Tống nam thời hoàn toàn không biết sư thì mình đang muốn tạo tài liệu thay thế bữa ăn sau lưng mình, sau khi nàng trở về phòng thì sắp xếp lại mọi việc một lượt. Vân Ma trong nguyên tác chính là Vân Chỉ Phong, tám phần là ván đã đóng thuyền. Như vậy dựa vào tuyến thời gian trong nguyên tác lần đầu tiên khi nàng gặp Vân Chỉ Phong, có lẽ là khi Vân Chỉ Phong vừa mới bị gia tộc phản bội, bỏ trốn. Trong nguyên tác không biết Vân Ma chạy trốn thế nào, dù sao đó cũng là sân nhà của Long Ngạo Thiên. Chỉ biết Vân Ma thoát chết trong gang tấc vài lần, sau khi tàu hỏa nhập Ma thì hóa á. Đúng lúc khi Tống Nam thời gặp hắn, quả thật hắn đang bị trọng thương. Tống Nam thời tưởng tượng một chút dựa vào trạng thái của hắn ngay lúc đó, nếu lại đụng phải một lượng lớn truy binh của Vân Gia, vì chạy trốn mà hắn tăng cường tu luyện đến tàu hỏa nhập ma cũng không phải không có khả năng. À đúng rồi, nàng quả thật đã gặp phải truy binh của Vân Gia ở chấn tiên duyên, chẳng qua những truy binh đó đã bị nàng báo cáo chấp pháp đường bắt đi rồi. Hơn nữa trong bụng lửa huynh còn có kỳ lân huyết ngọc nàng đưa theo Vân Chỉ Phong vào bí cảnh Bạch Ngô, khi hai người mắc kẹt trong bí cảnh bị sụp đổ, nàng trời xui đất khiến đã bỏ huyết ngọc ra. Vết thương của Vân Chỉ Phong đã ổn hơn phân nửa. Tống Nam thời đột nhiên nhớ tới, ban đầu quẻ mà nàng tính cho Vân Chỉ Phong là quẻ chết nhưng sau khi ra khỏi bí cảnh Bạch Ngô quẻ tượng kia đã biến từ chết thành sống. Tim Tống Nam thời đập thình thịch, nàng không khỏi nghĩ, nhỡ đâu lúc ấy nàng không gặp Vân Chỉ Phong thì sao? Nàng không gặp được Vân Chỉ Phong thì sẽ không chú ý nhiều người khả nghi ở chấn tiên duyên, không có chấp pháp đường ra tay, truy binh của Vân Gia càng có nhiều thời gian lục soát. Cho dù Vân Chỉ Phong thoát khỏi cuộc truy bắt nhưng nàng nhớ rõ, sát thủ đầu tiên bọn họ bán vào nhà hòa táng của nhị sư thì chính là tên đã nhận tiền thưởng để giết Vân Chỉ Phong. Gã đã phát hiện ra Vân Chỉ Phong, nếu Tống Nam thời không đúng lúc đi qua, một khi Vân Chỉ Phong vận dụng linh lực đối phó với gã thì sẽ bị Vân Gia phát hiện. Tống Nam thời tính tới tính lui, đột nhiên cảm thấy, vân chỉ phong trong nguyên tác tẩu hỏa nhập ma, có lẽ chính là ở chấn tiên duyên. Nhưng nàng đã gặp được hắn, nàng gặp được hắn, nhúng tay vào chuyện của hắn, đúng lúc có kỳ lân huyết ngọc. Sống sót trong gang tấc. may mà nàng gặp được hắn. Tống Nam thời thở vào nhẹ nhõm, cho đến giờ phút này nàng mới phát hiện ra sau lưng nàng đã toát mồ hôi lạnh. Nhưng không phải do nàng kinh hãi. Nàng chỉ cần nghĩ nếu như lúc trước mình không để ý những người khả nghi ở Trấn Tiên Duyên như vậy, nếu như khi nhìn thấy sát thủ kia đuổi giết Vân Chỉ Phong thì quay đầu rời đi, hiện tại có khả năng Vân Chỉ Phong chính là Vân Ma, nàng lập tức không nhịn được kinh hãi. Chỉ kém một chút như vậy thôi. Tống Nam thời dứt khoát nằm ngừa trên giường, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. May mắn, may mắn là hiện tại Vân Chỉ Phong còn hầm canh trong bếp. Trong nguyên tắc sau khi vân ma tẩu hỏa nhập ma, có người nhìn thấy hắn diệt trừ vân gia toàn bộ vân gia tang thương như lò sát sinh. Tống Nam thời suy nghĩ, cho dù như thế nào đi chăng nữa cũng không thể tưởng tượng ra dáng vẻ vân chỉ phong diệt môn. Bởi vì vân chỉ phong mà nàng biết không phải người như vậy. Vân gia phản bội hắn, nhưng cho dù đã tới thành Trung Châu, hắn cũng chưa từng nói một lần về ân oán cá nhân của mình và vân gia. Mà nay Vân ra bại trận ngược lại tường vốn nên để mọi người đẩy, ngoài việc bồi thường tài sản Vân ra cho dân chúng Trung Châu thì hắn không làm chuyện gì khác. Vân chỉ phong mà nàng biết không cực đoan như vậy. Vậy Vân ma nàng không biết sẽ cực đoan như vậy ư? Tẩu hỏa nhập ma sẽ khiến tính cách một người hoàn toàn thay đổi sao? Tống nam thời không biết nhưng nàng đột nhiên nhớ tới mung điểu ở thành Trung Châu. Lần này bọn họ tới, mung điểu đã có phần không chịu khống chế. Nếu như không có bọn họ trong nguyên tác như vậy mung điểu hoàn toàn mất khống chế, vân ra chơi với lửa có ngày cháy còn cách bao xa. Tống Nam thời không muốn bảo chữa cho vân chỉ phong trong nguyên tác nhưng nàng cảm thấy không thể giải thích được việc diệt môn là vân chỉ phong làm hay là vân ra tự làm tự chịu còn cần thảo luận thêm. Mà nếu như vân ra trong nguyên tác thật sự bị mung điểu giết các thế gia khác ở Trung Châu vì che giấu bí mật mung điểu cái nổi diệt môn kia sợ là chỉ có thể đổi lên đầu vân chỉ phong. Má nó. Tống Nam thời đột nhiên cảm thấy Vân Ma trong nguyên tác kia khá là thảm. Vào lúc này, bên ngoài có một tiếng vang lớn, Tống Nam thời giật mình, vội vàng đứng dậy xem sao, mới vừa mở cửa thì thấy Diệp Lê Châu hô to gọi nhỏ, Vân chỉ phong nấu cơm làm nổ bếp rồi. Ngay lập tức, mọi người thò đầu ra, mặt Vân chỉ phong dính đầy cho bụi, lạnh mặt đứng ở đằng sau Diệp Lê Châu. Dấu chấm hỏi hiện lên đầy chán Tống Nam thời, không thể nào tưởng tượng được sao hầm canh củ cải mà làm nổ bếp được. Lúc này kẻ thua tiền dịp thần châu đã mau chóng đi ra che ngực ho khan nói, Vân huynh tiền tu sửa phòng bếp. Vân chỉ phong nhìn về phía tống nam thời theo bản năng, có chút cẩn thận. Nếu là lúc trước không chừng tống nam thời muốn mắng hắn hai câu. Nhưng hiện tại tống nam thời cực kỳ khoan dung, có thể sống đã không tệ thân thể và tinh thần khỏe mạnh sống càng tốt hơn, nhỡ đâu mắng hắn khiến hắn bị nhập ma thì làm sao giờ. Nàng phải bảo vệ tâm hồn yếu ớt của Vân chỉ phong. Vì thế nàng dịu dàng nói, ngươi đừng lo lắng. Sau đó nhẹ nhàng nhìn về phía Diệp Tần Châu, tu sửa thì tu sửa chúng ta là người quen cũ, lấy rẻ một chút. Ngay lập tức mọi người đều choáng váng. Đây là Tống Nam Thời. Tống Nam Thời, ngươi bị sao vậy Tống Nam Thời? Vân Chỉ Phong càng ngốc hơn. Tống Nam Thời còn chê bai hắn phá của hôm qua đột nhiên dịu dàng như vậy. Vân Chỉ Phong cảm thấy sợ hãi. Phản ứng đầu tiên của hắn thậm chí là có phải hắn bị bệnh nan y? Không sống đến ngày mai hay không? Trong tiểu viện yên tĩnh, Vân Chỉ Phong cẩn thận nói, Tống Nam Thời, ngươi không mắng ta à? Tống Nam Thời cười nhẹ nhàng nói, tại sao ta phải mắng ngươi? Vân Chỉ Phong im lặng một lát thử làm đồ bình hoa bên cửa sổ. Choang, vỡ nát tan, vẻ mặt Tống Nam Thời lập tức thay đổi. Nàng hít sâu một hơi, Vân Chỉ Phong, có phải ngươi bị bệnh hay không? Vân chỉ phong thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, những người khác cũng không khỏi vui mừng khôn xiết tiểu viện yên tĩnh giống như sống lại một lần nữa. Diệp Tần Châu thậm chí nói Tống Nam Thời vẫn bình thường. Thật tốt quá, hôm nay ta vui, không cần đền tiền bình hoa này. Tống Nam Thời, nàng hít sâu một hơi, ầm một tiếng đóng cửa sổ lại. Vào giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy cả cái tiểu viện này đều có bệnh. Còn bảo vệ tâm hồn yếu ớt của Vân chỉ phong gì chứ tự hắn bảo vệ đi. Tống Nam thời nổi giận đùng đùng nằm lên giường, sau đó nàng nhớ tới, ủa, có phải ban đầu nàng tính rời xa vai ác sống thọ và chết tại nhà không? Thôi, Vân Chỉ Phong là Vân Chỉ Phong, Vân Ma là Vân Ma, Vân Chỉ Phong đâu tính là vai ác. Ngủ, sau đó vào lúc ban đêm, nàng nằm mơ cả đêm, nội dung cảnh trong mơ là ma đầu bá đạo yêu ta. Vân Chỉ Phong trong mơ nhếch miệng cười với nàng, nữ nhân, người đã hấp dẫn sự chú ý của ta. Trong chốc lát hắn lại điên cuồng hô to, ngươi cho rằng mình đang từ chối tình yêu của ai? Ngươi đang từ chối tình yêu của ma đầu đó. Kinh khủng đến nỗi khiến Tống Nam thời bị dọa tỉnh. Nàng uể oài đứng dậy đi trong viện nhìn thấy Vân Chỉ Phong luyện kiếm. Nàng không nhịn được nhìn nhiều thêm một chút. Vẫn tốt, vẫn tốt, đang bình thường. Nếu Vân Chỉ Phong bình thường kia là ma đầu bá đạo thì sao? Rất lạ nha, muốn xem thử sau đó nàng đi qua thấy vân chỉ phong ngừng lại nói vân chỉ phong người có thể cười một cái cho ta xem không cười một cái vân chỉ phong hoàn toàn mờ mịt tống nam thời coi như mặt hắn lộ ra một nụ cười nhếch mép tiêu chuẩn cứ như vậy vân chỉ phong hắn giơ tay sờ sờ chán tống nam thời với vẻ mặt sầu lo tống nam thời lập tức ngây người lại nghe thấy hắn lẩm bẩm cũng không phải sốt tại sao lại vắng đầu thế tống nam thời phần năm tới đây là hết